Trước Thiên 1051, bởi ả o đoàn theo Cung、Phó、Cung Chủ ma quỷ sa mạc khu vực chậm mạc chỗ chậm có họ, chân chối. quỷ khu sâu nếu biên người người bọn nhiên nghẹn nhìn giới, gặp Phó họ, họ Ma xem sa sa sẽ b dãi dãi đi tới, là tất vì ma quỷ sa mạc chính là đại lục ở bên trên tối vi chứ danh hung địa dựa theo đẳng cấp chia làm đại hung nhưng phạm bước vào ma quỷ sa mạc sinh linh có rất ít có thể còn sống đi ra người thế nhưng thế gian vạn vật phúc họa s o n g theo có vô t ậ nhưng nguy i liền ể m cũng có cơ tận duyên. n vô h phàm có thể tòng ma quỷ trong sa mạc sống sót mà đi ra ngoài người cơ hồ đều có thể đạt được trọng bảo đạt được đại tạo hóa chính là giữa thiên địa may mắn nhưng giờ phút này lại là có một đám người tòng ma quỷ trong sa mạc đi ra kết bệ kết đội tòng ma quỷ trong sa mạc sống sót mà đi ra ngoài nay loại hình ảnh sợ là cho tới bây giờ đều chưa ai từng thấy theo bọn hắn trang dung cùng dáng vẻ nhìn lại rõ ràng tòng ma quỷ trong sa mạc đi tới cũng không dễ dàng cơ hồ toàn bộ đều khuôn mặt tiểu tụy tinh thần h u ệ t vải trên thân hoặc nhiều hoặc ít có thương thế đám người kêu bên trong đều không ngoại lệ toàn bộ đều khí tức cường đại tu vi đều là sâu dày vô cùng hạng người thậm chí có trí tôn khí tức người cũng không chỉ một vị hai vị mà là có rất nhiều vị trong bọn họ người cầm đầu chính là một tên bạch di h i ề nữ tử nàng này dung mạo kinh diễm có thể x ư n g tuyệt thế giai nhân cùng nhân tộc đệ nhất mỹ nhân so sánh cũng không thua bao nhiêu nhưng không phải là bởi vì gió đầy tớ nhân dân buộc thậm chí có thể sẽ càng thêm xinh đẹp mấy phần khi nghiên tỉ tỉ vừa mới chúng ta nhận được tin tức thiên nam v i ệ n đã bị diệt một tên khuôn mặt thanh tú ngũ quan nu hòa nhưng khí tức lại vô cùng uy nghiêm thiếu nữ đi đến cầm đầu bạch lý ghi hề nữ t ử trước mặt c a o mày nói ra nếu là có người cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện người thiếu nữ kia trên người uy nghiêm thế mà chính là thuần khiết vô cùng long uy mà cầm đầu bạch dĩ về nữ tử nhưng cũng không phải người khác chính là chiến mâu học viện viện trưởng cố khinh yên sau này nàng gia nhập thiên bảo cung trở thành thiên bảo cung phó cung chủ cái gì thiên nam viện truyền thừa mấy vạn năm sao lại đột nhiên bị diệt cố khinh yên hơi hơi nhăn lông mày nàng chạm tiếp theo liền chuẩn bị đi tới thiên nam viện nhưng không ngờ đạt được thiên nam viện đã hủy diệt tin tức ra tay chính là huyết minh cung cùng thiên dạ t h ầ n điện thiên nam viện mặc dù một chút nội t ì n h nhưng bị này hai thế lực lớn để mắt tới dù cho n g h ĩ không hủy diệt cũng khó khăn long đồng vũ khẽ thở dài mặc dù bọn hắn đi vào một chân linh thổ không lâu nhưng lại tự mình lĩnh giáo qua cái kia hai thế lực lớn đáng sợ thiên nam viện mặc dù có tri tôn vương có mấy vạn năm nội t ì n h có thiên áo đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau nhưng muốn từ cái kia hai thế lực lớn trong tay cầu sinh nhưng như cũ rất khó thiên nam viện kính thiên thần b ị a cùng vô sắc vô hình thụ đâu toàn bộ bị mất cố khinh n g h i ế n hỏi toàn bộ bị cướp đi long đồng vũ gật đầu nói ai sớm biết như thế chúng ta liền không đến ma quỷ sa mạc sớm đi thiên nam viện có lẽ tình huống sẽ không như thế hỏng bét cố khinh yên than nhẹ một tiếng lúc trước bài trình tự thời điểm nàng nắm ma quỷ sa mạc xếp tại thiên nam viện đằng trước hiện tại xem ra nhất thời chi sai lại là hủy một cái vạn n ă m tông môn mà lại cái kia cái tông môn cùng bọn hắn nam man đại lục còn có vô cùng thâm hậu sâu xa làm nam man đại lục sinh linh lẽ ra không thể trơ mắt nhìn nó hủy diệt kia là cái gì huyết minh cung cùng thiên dạ thân điện dám tàn sắt thiên áo đại đế lưu lại truyền thừa đơn giản không có đem chúng ta nam man đại lục để vào mắt chúng ta bây giờ liền tìm tới cửa đồ bọn hắn một cái cả nhà một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên từ trong đám người đi ra giọng rất lớn trách trách v ù v ù một lời không hợp liền muốn giết đến tận huyết minh cung cùng thiên dạ thần điện nếu là tịch thiên dạ ở đây sợ là liếc mắt liền có thể nhận ra thiếu niên ở trước mắt liền là năm đó cổ thôn cửa thôn tiểu hổ thuộc về man ma thản g tộc tiểu hài khi còn bé liền khỏe mạnh kháo khỉnh hiện tại giống như cũng không có gì thay đổi tiểu hổ ta cùng khinh n h i ê n tỉ tỉ nói chuyện t h ế m người ít xen vào long đồng vũ chừng man tiểu hồ l ê n mắt man tiểu hồ rõ ràng có chút sợ long đồng vũ không dám lên tiếng chống đối trở về nhưng trong miệng nhưng như cũ nói nhỏ biểu thị hắn không phục vô sắc vô hình thụ ném đi đến không có cái gì nhiều nhất thiếu một cái cơ duyên nhưng kính thiên thần đ ị a vật này có tương đương lai lịch không tầm thường nghe nói liên lụy quá lớn rơi vào huyết minh cung cùng thiên dạ thần điện trong tay liền sợ sinh ra việc lớn cố khinh yến có chút g i u dĩ nói làm thiên bảo cung phó cung chủ nam man đại lục bên trên rất nhiều tài liệu bí ẩn nàng tự nhiên sẽ hiểu trong đó liền có liên quan tới thiên nam viện một chút ghi chép lúc trước thiên áo đại đế sáng lập thiên nam viện mục đích đúng là vì bảo hộ kính thiên thần bia mặc dù thiên áo đại đế lưu hạ thủ chắc bên trong không có rõ ràng kể ra kính thiên thần bia lai lịch nhưng theo đủ loại dấu hiệu nhìn lại liền có thể nhìn ra kính thiên thần bia liên lụy quá lớn thậm chí truyền thuyết thiên áo đại đế trước khi chết nhất không bỏ xuống được liền là kính thiên thần b g a cố khi n h y ê n mặc dù không biết được bên trong nguyên nhân nhưng huyết minh cung cùng thiên giả thần điện như thế đại phí chắc t r ở nắm kính thiên thần b i a lấy đi khẳng định có mưu đồ khi n h y ê n tỉ tỉ huyết minh cung cùng thiên giả thần điện đều là thế lực rất mạnh thực lực của chúng ta bây giờ không nên cùng bọn hắn ngạnh bính ta xem việc này trước hết thả một chút đi nếu có năng lực vậy liền lại đi quản g không có năng lực quên đi long đồng vũ đề nghị ngược lại m ộ t chân linh thổ không phải thuộc tại thế giới của bọn hắn bọn hắn hết sức nỗ lực là được không cần quá câu chấp dưới cái nhìn của nàng m ộ t chân linh thổ lại loạn cũng không có khả năng ảnh hưởng đến nam man đại lục đi lên bọn hắn chẳng qua là nơi này khách qua đường mà thôi nhúng tay quá sâu ngược lại không tốt long đồng vũ ngươi làm sao tu vi càng cao ngược lại càng ngày càng n h á t gan sợ cái gì ta xem bằng thực lực của chúng ta diệt đi cái kia huyết minh cung cùng thiên dạ thần điện dư x à i man tiểu hổ nắm đầu bu lại tuy tiện nói trong mắt chiến y dâng cao trông thấy người nào giống như đều nghĩ đại chiến một trận người y miệng long đồng vũ trừng mắt quát lớn cố khinh yên nghe vậy thì là c ư ờ i khổ huyết minh cung cùng thiên dạ thần điện đó là tinh linh tộc đều không làm gì được thế lực bên trong nước sâu bao nhiêu ai cũng không rõ ràng bằng bọn hắn những người này liền muốn đi chống lại huyết minh cung cùng thiên dạ thần điện đơn giản liền là chê cười nếu thiên nam viện đã bị diệt vậy chúng ta liền không cần đi tới nhân tộc trực tiếp đi tới tinh linh tộc thánh địa đi cố khinh n h i ê n lắc đầu mang theo đội ngũ thay đổi hướng đi hướng về tinh linh tộc lánh địa bước đi trải qua mấy lần tuyệt địa cựu tử nhất sinh về sau tu vi của nàng đã có thể so với trí tôn vương cấp độ thứ ba tồn tại mà lại bằng vào sư tôn truyền cho nàng tuyệt học tin tưởng cùng trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại đều có lực đánh một t r ậ n tu vi như thế ấn lý thuyết đã đứng ở toàn bộ mộc chân linh thổ đ ỉ n h phong đã không sợ tại bất luận cái gì người nhưng trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng mộc chân linh thổ bên trong nước sâu đến đáng sợ năm đó thiên áo đại đế tại mộc chân linh thổ bên trong liền tu luyện thành trí tôn vương cấp độ thứ tư kết quả lại tại hắn nhất hăng hái thời điểm kém chút ngã xuống bỏ mình nàng thực lực bây giờ cùng năm đó thiên áo đại đế so sánh đều là t r ê n lệch rất xa Trước 1052, nhân quả đ i ể u khi nghiên tỉ tỉ bằng tu vi của ngươi thật nhiều năm trước liền có thể đột phá vi đế giả vì sao kéo dài đến nay đ ư ờ n g bên trên man tiểu hổ nghi ngờ hỏi hắn chính là một cái không chịu ngồi yên người mà lại ưa thích hỏi l u n g t u n g này kia năm đó hắn còn là tiểu hài t ử thời điểm khi nghiên tỉ tỉ cũng đã là tiếng t â m lừng lây bàn đế kết quả hắn hiện tại cũng đã trở thành thiên thánh mắt thấy sắp đột phá là đế khi nghiên tỉ tỉ lại vẫn không có đột phá làm đế long đồng vũ liếc mắt nói ngươi coi ai cũng giống ngươi như thế không để ý tới nghĩ không có trí khí sao khi nghiên tỉ tỉ mục tiêu chính là trí thánh không giống ngươi như thế trở thành thiên thánh liền không kịp chờ đợi nghĩ đột phá làm đế có thể là trí thánh căn bản là tu không thành chúng ta không có cái kia thiên phú trừ phi giống thiên nhi tỉ tỉ như vậy bằng không thuần túy liền là lãng phí thời gian man tiểu h ổ không phục nói long đồng vũ sắc mặt chìm xuống hung hăng róc xương lóc thịt man tiểu h ổ lên mắt man tiểu h ổ thấy này ý thức được chính mình nói chuyện không đ ư ờ n g đương tức liền xin lỗi nói khinh yên tỉ tỉ thật xin lỗi ta không phải ý tứ kia không sao thiên phú của ta ban đầu cũng không bằng lòng thiên nhi không có cái gì tốt che giấu cố khinh yên cười nói man tiểu h ổ thấy cô khinh yên không có sinh khí gan lớn một chút mới dám tiếp tục hỏi vậy ngươi vì cái gì kỳ thật hắn muốn nói là tại sao phải một mực lãng phí thời gian theo đuổi căn bản làm không được sự tình nhưng cuối cùng hắn không có dám nói ra đổi t h à n h hắn tu thành thiên thánh về sau căn bản liền không đi nghị trí thánh sự tình mà lại hắn làm man ma thản tộc hoàng tộc huyết mạch còn như vậy khi nghiên tỉ tỉ làm nhân loại thiên phú hẳn là sẽ không mạnh hơn hắn đi kiên trì như vậy xuống ngày ngày không bỏ ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề long đồng vũ năm chặt man tiểu h ổ lỗ thai không muốn để cho hắn nói tiếp cố khinh yên mỉm cười không có để ý man tiểu h ổ mỗi người đều có chính mình kiên trì từ khi đạt được sư tôn tán thành đạt được sư tôn chân truyền về sau nàng liền âm thầm thể nhất định phải làm ưu tú nhất người bởi vì nàng chính là ưu ma nữ truyền nhân một vị chân chính cự phách truyền nhân nếu như nàng không đủ ưu tú nói ra chỉ làm cho sư tôn mất mặt kỳ thật hơn hai mươi năm trước nàng liền đã tu thành thiên thánh tùy thời đều có thể đột phá làm đế nhưng nàng mạnh mẽ áp chế tu vi chờ liền làm ộ t cơ hội một cái trở thành trí thánh thời cơ lần này một chân linh thổ chuyến đi chính là nàng trở thành trí thánh lớn nhất cơ duyên thành bại ở đây nhất cử nàng tin tưởng người khác có thể làm được sự tình nàng cũng có thể làm được có lẽ nàng không có thải t h ậ t nhi long thiên nhi các nàng như vậy thiên phú yêu nghiệt nhưng nàng thủy trung tin tưởng tiên thiên không đủ hậu thiên có thể bổ đủ tịch h công tử chúng ta này là chuẩn bị đi tới nơi nào hà bách châu nghi ngờ hỏi đám người bọn họ ngồi tại một con khổng lồ phi cầm trên lưng cỡ lớn phi cầm có thánh thiên vương cấp độ tu vi tốc độ phi hành tương đương nhanh nay phi cầm chính là tịch thiên dạ thuận tay tại một tòa cổ xưa trong rừng rậm mặt trộm tới tạm thời sung làm sức của đôi bàn chân theo thiên nam kỳ đảo sau khi ra ngoài Thích thiên dạ liền dẫn nàng một đường chạy như điên nàng đều làm không rõ ràng tịch h thiên dạ muốn làm cái gì đi tới chúng ta ứng nên đi địa phương tịch h thiên dạ nói đi tới chúng ta ứng nên đi địa phương hà bách châu xứng sở địa phương nào chính là chúng ta ứng nên đi địa phương lần này trước tới nhân loại liên bang quốc độ buôn ba vài tỷ cây số thời gian nửa tháng lại không có cái gì đạt được ngươi càm tâm sao tịch h thiên dạ hỏi dĩ nhiên không cam tâm hà bách châu lắc đầu nói tịch công tử lời ấy không phải nói nhảm sao cho nên chúng ta muốn đem chúng ta mất đi đồ vật toàn bộ tìm trở về tịch thiên dạ thản nhiên nói tìm trở về hà bách châu sững sờ nhìn qua tịch thiên dạ nửa ngày mới nói tịch công tử ngươi thật sự có thể tìm tới những cái kia diệt đi thiên nam viện người có thể tịch thiên dạ chỉ trả lời một chữ nhưng lại vô cùng khẳng định hà bách châu hít một hơi thật sâu đôi mắt bên trong dần dần xuất hiện từng tia nóng bỏng mất đi bảo vật còn có thể lại tìm trở về ngươi không phải là muốn mang theo ta đi sông huyết minh cung à? hà bách châu cảnh giác nói nàng nhớ tới tại thiên nam viện chủ t r ư ớ c thi thể nhìn thấy huyết minh h a y c h ứ chẳng lẽ tịch thiên dạ một phát điên muốn dẫn nàng đi sông huyết minh cung n h ư thật sự là như thế cái kia nàng dứt khoát không thể đi đi liền là muốn chết ta dĩ nhiên không phải không cần e ngại những cái kia người cướp đi đồ vật không nhất định liền sẽ lập tức trở về huyết minh cung chúng ta chỉ cần ở nửa đường chặn đường bọn hắn là đủ thịch thiên dạ nói ra vậy sao ngươi tìm tới bọn hắn hà bách châu hỏi nếu như chẳng qua là chặn đường huyết minh cung tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cao thủ như vậy nàng cũng là dám làm đi ra trộn lẫn can đảm cẩn trọng trọng yếu nhất làm cái gì đều sợ đầu sợ đôi không thành được việc lớn ngược lại nàng tại một chân linh thổ bên trong chỉ đợi trên m ộ ư ơ i năm chờ nàng sau khi rời đi huyết minh cung người muốn tìm nàng cũng không tìm tới làm sao tìm được bọn hắn không cần ngươi quan tâm thực h thiên dạ thản nhiên nói nói xong tay của hắn tại hư không huy động theo hắn huy động một c ỗ đặc t h ủ khí tức ngưng tụ mà ra cuối cùng hóa vì một con đẹp đẽ chim nhỏ cái kia con chim nhỏ rất sống động hướng về phía thực h thiên dạ chi chi kêu hai tiếng Thích thiên dạ theo không phách thạch bên trong lấy r a thái dương tinh hạch đặt ở chim nhỏ trước mặt n g ư ờ i n g ư ờ i sau một khắc chim nhỏ liền dỗi ra móng lướt chỉ hướng một cái phương hướng thích thiên dạ lúc này quay lại hướng đi hướng về bên kia bay đi nhân quả đ i ể u thích thiên dạ ngươi điên rồi hải ưu hoàng kinh hãi thanh â m theo diêm ma ám thiên ấn bên trong truyền gia đường đường tiên nhân tri hồn khi nhìn đến nhân quả đ i ể u thời điểm lại là thanh â m run u n dậy sợ hãi vạn phần hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ o vì truy tung hung thủ sẽ điên cuồng như vậy nắm nhân quả điểu đều kêu gọi ra nhân quả điểu liên lụy đến nhân quả phát tắc mà nhân quả phát tắc chính là vũ trụ ở giữa thần bí nhất tối vi không thể đụng vào đồ vật chớ nói người bình thường dù cho cựu thiên tri thượng tiên nhân dám đụng vào nhân quả cũng có khả năng vạn kiếp bất p h ụ mà lại nhân quả phát tắc thuộc về vũ trụ mặt trái phát tắc ít nhất tiên nhân mới có thể cảm ứng được một tia nửa điểm nói cách khác ít nhất tiên nhân mới có thể hiểu một chút n h â n quả giống tịch thiên dạng như vậy trực tiếp ngưng tụ ra nhân quả điệu đến đó là tiên nhân đều chuyện không dám làm vọng động n h â n quả vạn kiếp khó hưu nghiêm trọng người đem vĩnh rơi luân hồi dù cho tiên nhân cũng là t r á n h chi như hổ ai cũng không dám đụng chạm hải u hoàng co lại cái đầu cuốn thành một đoàn mảy may k h í tức đều không dám theo diêm ma ám thiên ấn bên trong tiết lộ ra ngoài tịch thiên dạ vọng động nhân quả tuyệt đối chơi với lửa mà lại hắn bây giờ cũng đã khẳng định tịch thiên dạ đã t ư ở n g chắc chắn chính là tiên nhân cùng hắn chính là cùng một cấp bậc sinh linh bằng không hắn vô phương chạm đến nhân quả phát tắc vô phương ngưng tụ ra nhân quả điều tịch thiên dạ không để ý đến hải ưu hoàng ngạc nhiên run l ấ y bẫy khu động lấy nhân quả điều như là khu động nhà mình sùng vợn hướng về nó chỗ phương hướng bay đi cái hướng kia chính là tinh linh tộc lãnh địa hà bách châu bỗng nhiên nói ra c h ư ơ n một nghìn không trăm năm mươi ba phá toái tinh linh đại đ ị a thế gian vạn vật đều có nhân quả tỷ như nguyên tố thần trượng phía trên năm viên nguyên tố thần thạch bởi vì đã từng cùng là thần trượng bên trên thần thạch cho nên lẫn nhau có mật thiết nhân quả cũng là vì cái gì tịch thiên dạ lấy ra hỏa hệ thần thạch nhường nhân quả đ i ề u cảm ứng nguyên nhân băng vào hỏa hệ thần thạch Tịch thiên dạ hoàn toàn có thể tìm tới theo có hoàn cái kia viên theo thiên nam huyện dạ ba ê n trong mất đi thủy hệ thần mất thủy thạch.、Làm、thế g Làm đi i hệ ngày thần bí nhất phát tác, thức chớ nói cách nói vạn bí i giới, tới. thiên mọi người, trực tiếp hướng về nhân quả điều ả quả quả m một một đem tìm mang dù dạ do dự, dẫn cho cách cách có Cho tịch có chút trực chỉ thế thể nhân hệ không theo hướng nhân phương hướng tòa tòa trụ quan bay、đi. Ba gì g vũ về đều đủ đi. nên n sau một tòa rách nát thành chỉ xuất hiện tại mấy người trước mặt bọn hắn vị trí đã thuộc về tinh linh tộc lãnh địa chỉ là không có nghĩ đến vừa mới đến tinh linh tộc biên thủy đệ nhất tòa thành trì chính là một tòa phế tích khó trách thỉnh báo lên nói tinh linh tộc chiến tranh so với nhân tộc đều tàn khốc nhiều hiện tại xem ra quả nhiên không có sai hà bách châu nói ra một đường đi tới bọn hắn đã đi ngang qua mấy chục tòa rách nát thành trì toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại như cùng một mảnh mảnh t ử điện có nhiều chỗ còn tạm giữ lại thi thể không có bị g i ã thú điêu đi tràn ngập trùng thiên mùi máu tươi cùng thi số vị tại đi sâu tinh linh tộc mấy vạn dặm về sau bọn hắn mới rốt cục thấy mấy người khói chỉ bất quá toàn bộ đều là chạy nạn người có tinh linh tộc có si man tộc cũng có một chút nhị lưu t r ù n g tộc tinh linh tộc cùng si man tộc chiến tranh một cái tác động đến nhiều cái toàn bộ đại lục hết t h ể t r ù n g tộc đều sẽ đi theo gặp nạn mặt phía bắc tư tiếng hô rết rung trời hẳn là có tinh linh tộc cùng u minh tộc chiến trường hà bách châu lỗ thai hết sức linh mẫn cách vài trăm dặm liền nghe đến chiến tranh thanh âm từ khi bọn hắn bước vào tinh linh tộc lãnh địa đập vào mắt toàn bộ đều là rách nát khắp trốn lần đầu trông thấy chiến tranh c h ẳ n g diện tịch công tử tòa kia tinh linh tộc thành trì chân chính bị u minh tộc đổ s á t chúng ta muốn không muốn quản một chút trên quan trường tới nói chúng ta nhân tộc cùng tinh linh tộc chính là đồng minh hà bách châu lên tiếng hỏi trên đường đi nàng trông thấy quá nhiều máu tanh thê lương một màn tâm tính như nàng thế mà cũng có chút không đành lòng tinh linh tộc cương vực sao mà to lớn tùy tiện một cuộc chiến tranh chúng ta đều đi quản chúng ta quản tới sao tịch thiên dạ thản nhiên nói hà bách châu nghe vậy liền giữ im lặng tịch thiên dạ nói không sai tinh linh tộc cùng u minh tộc chiến tranh chính là toàn diện tính cơ hồ bao t r ù m toàn bộ tinh linh tộc lãnh địa tinh linh tộc đến cùng lớn bao nhiêu có thể nói toàn bộ đại lục tinh linh tộc chiếm cứ lãnh địa khổng lồ nhất cùng màu mỡ trên đó không biết sinh hoạt nhiều ít sinh linh thậm chí nhân tộc tại tinh linh tộc trên lãnh địa đều có mấy chục tỷ nhân khẩu đến mức tinh linh tộc lại phân làm thủy tinh linh mục tinh linh thảo tinh linh lam tinh linh ám tinh linh hỏa tinh linh v â n v â n mấy trăm cỡ lớn bộ tộc mỗi cái cỡ lớn tộc q u ầ n nhân khẩu đều danh sưng hơn trăm tỷ tương đương với một cái cỡ lớn quốc gia trên thực tế trong tinh linh tộc bộ cũng phân làm rất nhiều quốc gia tỷ như có thủy tinh linh tri quốc có thổ tinh linh tri quốc có lam tinh linh tri quốc băng tinh linh tri quốc n à y chút tinh linh quốc độ đều có lấy chính mình quốc vương làm theo ý mình quản hạt lấy một phương đất hai mà tại các vị tinh linh quốc độ phía trên còn có tinh linh thần điện quản hạt hết thảy tinh linh quốc vương thì nhất định phải nghe theo tinh linh thần điện nữ hoàng mệnh lệnh k h ô n g lồ như thế quốc gia khổng lồ như thế bộ tộc một khi toàn diện bùng nổ chiến tranh chắc chắn có vô số chiến trường chớ nói tịch thiên dạ mấy người đổi thành người nào đều khó có khả năng q u ả n tới tịch thiên dạ mấy người một đường tiến lên không ngừng vượt qua một tòa lại một tòa thành trị cùng lãnh địa theo thời gian chuyển rời bọn hắn đụng phải chiến tranh cũng càng ngày càng nhiều nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không dừng lại mặc kệ u minh tộc chiếm cư ưu thế hoặc là tinh linh tộc chiếm cư ưu thế đều là một mực mặc kệ lại qua hơn mười ngày bọn hắn đã bước vào tinh linh tộc thủ phủ chân chính thuộc về tinh linh tộc bên trong khu vực mà tinh linh tộc cùng u minh tộc chân chính quy mô lớn chiến tranh cũng là tại khu vực này bên trong bùng nổ trước đây những cái kia khu vực bên ngoài chiến tranh kỳ thật đều là tiểu quy mô chiến tranh mà thôi vô luận thắng bại đều không thể quyết định chỉnh cuộc chiến tranh chiến cuộc ồ có cố khí tức quen thuộc Thích thiên dạ đang chuẩn bị theo một tòa cỡ lớn tinh linh tộc thành trì vùng trời bay qua nhưng đ ỗ n g nhiên hắn lại là lại ngừng lại thích công tử tình huống như thế nào hà bách châu tò mò hỏi trên đường đi tịch thiên dạ đều vô cùng lạnh lùng mặc kệ chiến tranh bực nào thảm liệt hắn đều không có coi trọng qua l ư ớ t mắt vì sao ở đây thành vùng trời hắn lại đ ỗ n g nhiên ngừng lại hà bách châu hướng phía dưới thành trì nhìn lại tòa thành trì kia chiến tranh đã kết thúc xem tình huống hẳn là ưu minh tộc lấy được thắng lợi kết bệ kết đội tinh linh tộc trở thành tù binh bị đội trưởng đội một tướng quái dị ưu minh tộc binh sĩ giam giữ lấy trên đường hành tẩu như thế hình ảnh hà bách châu không phải lần đầu tiên gặp tại những thành trì khác nàng cũng nhìn thấy qua rất nhiều lần chiến tranh chính là như thế có thăng có phụ nghe theo mệnh trời muốn chết tịch thiên dạ nhẹ hừ một tiếng bước ra một bước hóa thành một đoàn lưu quang trước mắt liền xuyên nhập phía dưới thành trì hà bách châu cùng khải tát hộ pháp nhìn nhau đều là tò mò đi theo có thể làm cho tịch thiên dạ dừng lại quản nhàn sự có thể là tương đương hiếm thấy b a n g lăng thành tinh linh tộc mặt phía bắc một tòa cỡ lớn thành trì đã từng mò mơ phôn hoa do b a n g tinh linh nhất tộc cầm giữ b a n g tinh linh chính là thủy tinh linh phía dưới một cái chi nhánh tại trong tinh linh tộc b a n g tinh linh cũng là một cái khá là khổng lồ quần thể thế lực rất lớn thủy tinh linh tính cách dịu dàng ngoan ngoãn không yêu tranh đấu ưa thích tự nhiên nhưng băng tinh linh khác biệt băng tinh linh mặc dù thuộc về thủy tinh linh nhất mạch nhưng tính cách lại cùng chính tông thủy tinh linh hoàn toàn tương phản băng tinh linh tương đối tốt chiến tính cách vui tại tranh cường hào thắng băng tinh linh quân đội luôn luôn đều là tinh linh tộc quân đội tinh nhuệ nhưng giờ này khác này băng lăng thành lại bị u minh tộc một nhánh đội ngũ công phá hàng loạt băng tinh linh trở thành thủ binh sinh hoạt tại băng lăng thành chủng tộc khác sinh linh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi toàn bộ trở thành tù nhân băng xương linh điện đây là băng lăng thành quyền lợi chính trị trung tâm bây giờ đã hóa thành ưu minh tộc một tri bộ đội đại bản doanh ma nhĩ long đại nhân nô tài nói câu câu là thật bọn hắn toàn bộ đều là cái kia tịch thiên giả người mà lại tịch thiên giả chẳng qua là hắn dùng tên giả hắn chân chính tên là niếp nhân hùng tráng lệ trong đại điện một cái nhân tộc sinh linh rất cung kính quỳ trên mặt đất lễ bái lấy một tên ư u minh tộc thủ lĩnh nét mặt của hắn cung kính tới cực điểm đầu thiếp trên mặt đất như cùng một cái t r u n g khuyển tại nhân tộc kia sinh linh đằng sau c h ó i gô lấy mười cái sinh linh toàn bộ đều là nhân loại những cái kia nhân loại toàn bộ trận mắt nhìn trứng mắt cái kia nằm sấp trên mặt đất người dương thiên q u y ế t nghĩ không ra đường đường thượng nguyên tông chân truyền c ư nhiên như thế khúng n ú m cam nguyện làm người khác một con chó tội nghiệp thượng nguyên tông mặt đều để ngươi cho mất hết một tên bị trói ở thiếu nữ sắc mặt mỉa mai nói t r ư ơ n g một nghìn năm mươi bốn g ư ờ i cũ ấ n đoán tiện tỷ sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng dương thiên khuyết diện mạo dữ tợn vô cùng âm trầm nhìn t r ầ m t r ầ m ngọc châu trong lòng của hắn âm thầm t h ề nếu có cơ hội nhất định phải làm cho nữ nhân này sống không bằng chết hắn muốn cho nàng thành vì mình đồ chơi ngay trước nếp i nhân hùng mặt thỏa thích lăng lục ngọc châu sắc mặt băng lãnh mảy may đều không e ngại dương thiên khuyết kinh khủng ánh mắt bị trói ở trong đại điện người có hơn mười vị ngoại trừ nếp i nhân hùng thiếp thân thị nữ ngọc châu nếp i thiên đế vệ bách hành vũ cũng trong đó bọn hắn mười mấy người cơ hồ toàn bộ đều là nếp i thiên đế cung người cầu nô tài ngươi nói bọn họ đều là nhân tộc cái kia tịch thiên dạ người bằng vào bọn hắn có thể nắm tịch thiên dạ dẫn ra ngoài trong đại điện cầm đầu vị kia xấu s i u minh tộc người âm chồng nói không sai bọn hắn toàn bộ đều là tịch thiên dạ người nếu là bố cục xảo diệu hoàn toàn có thể đem tịch thiên dạ dẫn vào bấy giờ tướng quân đánh giết tịch thiên dạ chính là t u y ệ t thế một cái công lớn a dương thiên khuyết liên tục không ngừng gật đầu nói hận không thể đ à o ra trái tim của mình nhường vị kia ưu minh tộc tướng quân xem khiến cho hắn biết được chính mình không có nói láo nếu như ngươi dám lựa gạt bản tướng quân ngươi hẳn là biết được hậu quả sẽ như gì ưu minh tộc tướng quân lạnh lùng nói nô tài không dám lựa gạt tướng quân dám lấy tính mệnh người bảo đảm dương thiên khuyết lời thề son sắt nói t ố t người rất tốt nếu như việc này thành công không thể thiếu ngươi ban thưởng cầm đầu tướng quân cười ha ha không ngờ rằng lần này tiến đánh băng lang thành sẽ có như thế lớn thu hoạch thịch thiên dạ đây chính là điện chủ đại nhân họa trong lòng nếu như hắn có thể trợ giúp điện chủ đại nhân giải quyết này phiền phức ngày sau vinh hoa phú quý còn không dễ như trở bàn tay nghĩ đến đây hắn liền càng thêm nhịn không được ha ha cười như điên dương thiên khuyết quỳ dạp dưới đất tối đầu tức không đúng lại tràn đầy cừu hận cùng oán nghiệm dựa vào cái gì lao thiên bất công vì cái gì nếp i nhân hùng hắn có thể phong sinh thủy khởi cơ duyên không ngừng tạo hóa nghịch thiên mà hắn lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn dựa vào cho người khác làm cẩu nô tài tới giữ được một cái mạng chó hắn không cam tâm trong lòng của hắn chỉ có hận hắn nhất định phải nắm niếp nhân hùng làm hỏng vì thế không tiếc trả giá bất cứ giá nào dương thiên khuyết cho người khác làm chó mùi vị như thế nào đang lúc dương thiên khuyết trong lòng âm thầm cười lạnh cho rằng tịch thiên dạ đem sẽ trúng kế ngày tốt lành đến cùng thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt đ ỗ n g nhiên truyền vào trong thai của hắn sau một khắc hắn cứng đờ tại tại chỗ thân thể không nhúc ních đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình thanh âm kia giọng nói kia rất quen thuộc có đôi khi nằm mơ đều sẽ ở trong đầu hắn v ă n g lên là hắn làm sao có thể hắn cảm giác mình đang nằm mơ đúng đang nằm mơ nhất định lại là tại thấy ác ngộng ư ờ i kia làm sao lại xuất hiện ở đây căn bản không thể nào sự tình dương thiên khuyết c ư ờ i khổ hắn không nghĩ tới chính mình e ngại niếp nhân hùng đã đạt tới tình trạng như thế năm lần bảy lượt làm này loại đáng sợ ác n g ộ n không chỉ dương thiên khuyết ngọc châu cùng bách hành vũ đoàn người cũng ngây ngẩn cả người thái tử điện hạ không thể nào chẳng lẽ chúng ta đang nằm mơ tất cả mọi người không thể tin được bọn hắn thái tử điện hạ sẽ xuất hiện vào lúc này dương thiên khuyết ngốc t r ệ lấy ngọc châu cùng bách hành vũ xứng sờ lấy nhưng cầm đầu tướng quân lại là kịp phản ứng một cái giật mình liền theo trên chỗ ngồi đứng lên lớn tiếng gầm thét lên người nào giả thân giả quỷ cho bản tướng quân cút ra đây một đoàn q u a n ảnh theo trong hư vô đi ra tướng mạo anh tuấn khí chất xuất trận chính là tịch thiên dạng kỳ thật hắn cũng không ngờ rằng sẽ ở chỗ này gặp dương tiên h khuyết gặp ngọc châu cùng bách hành vũ mà lại vừa lúc bắt gặp việc này gan dám xông vào bản tướng quân đại doanh đơn giản muốn chết người tới cho ta đưa hắn nắm bắt ngay tại chỗ giết chết xấu xí tướng quân băng lanh thanh nhâm tại trên đại điện vang lên bởi vì q u ầ n sáng duyên cớ hắn không có thấy rõ ràng người kia dung mạo nhưng bất kể là ai gan dám xông vào hắn đại doanh đều là tội chết theo tướng quân ra lệnh một tiếng sau một khắc đại điện hai bên chui ra hàng loạt hộ vệ toàn bộ đều là cao thủ tu vi thấp nhất đều là thiên vương cảnh vẹn vẹn tiến đánh tinh linh tộc một đầu bộ đội mà thôi thế mà liền có nhiều như vậy cao thủ hữu minh tộc mạnh mẽ quả nhiên làm người sợ hãi bất quá những người này tại thế lực bình thường trước mặt có lẽ chính là một cô hết sức lực lượng đáng sợ nhưng ở tịch thiên dạ trước mặt lại là liền xuất thủ tư cách đều không có chỉ thấy tịch thiên dạ nhẹ h ừ một tiếng một cỗ lực lượng vô hình quyết tán sau một khắc đại điện hai bên hơn mười người hộ vệ toàn bộ bạo liệt thành một đoàn xương máu hải cốt không còn cái gì s ấ u sĩ、si、tướng quân bị trước mắt hình ảnh do sợ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt động cũng không có động liền giết chết hắn hơn mười người hộ vệ tinh nhuệ thủ đoạn như thế đơn giản nghe g i ậ n cả người s ấ u sĩ、si、tướng quân trong lòng ý niệm đầu tiên chính là xoay người chạy nhưng như thế liền chạy đi hắn lại có chút không cam tâm làm đường đường tướng quân hắn không tự hái sao thế là nghĩ lại hắn quyết định dò xét người trẻ tuổi kia một thoáng nếu như thực sự không địch lại lại chạy trốn cũng được sâu sĩ、si、tướng quân suy nghĩ rất nhiều nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện chính mình thuần túy liền là nghĩ nhiều một cỗ kinh người uy áp từ trên trời giang xuống rơi ở trên người hắn khiến cho hắn động đậy một thoáng đ ề u vô cùng khó khăn sâu sĩ、si、tướng quân trong lòng kinh hãi chính mình chính là thánh thiên vương cấp độ cao thủ thế mà bị một cỗ uy áp liền chấn áp lại người trước mắt đến cùng có đáng sợ đến bực nào tu vi nhiếp nhiếp nhân hùng trong đại điện đậm đặc mùi máu tươi nhường dương thiên khuyết theo n g ó c trệ bên trong tỉnh táo hắn quan sát bốn phía đ ỗ n g nhiên phát hiện một cái vô cùng vấn đề nghiêm túc có vẻ như không phải đang nằm mơ nhiếp nhiếp nhân hùng ngươi ngươi làm sao lại tại thấy lạnh cả người theo dương thiên khuyết lòng bàn chân tuôn ra chạy khắp toàn thân lạnh leo thấu xương run rẩy là thật không phải đang nằm mơ dương thiên khuyết ta đã cho ngươi cơ hội kết quả ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đường chết thịch thiên dạ thản nhiên nói nếu như dương thiên khuyết khiêm tốn một chút trốn tránh hán điểm có lẽ đ ờ i này còn có thể an ổn vượt qua nhưng có vài người liền là như thế căn bản cũng không biết chết sống nghiếp nhân hùng không nghiếp thái tử ta sai rồi ta thật sai cầu ngươi cho ta một con đường sống cầu ngươi xem tại thượng nguyên tông tông chủ chính là ông ngoại ngươi mức cho ta một con đường sống dương thiên khuyết bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất tựa hồ cho người khác quỳ quen thuộc cho nên cho tịch thiên giả quỳ xuống tuyệt không không t h ạ o thái tử thái tử điện hạ ngọc châu xông lên trước tràn đầy kinh hỉ nhìn tịch thiên giả trong lúc nguy cấp gặp thấy chủ tử của mình dù cho nàng ý chí kiên định trong lúc nhất thời cũng không nhịn được lệ nóng doanh t r ọ n g khải t á t hộ pháp theo tịch thiên giả sau l ư n g đi ra hiểu chuyện đem ngọc châu mấy người dây thừng thời ra khải t á t hộ pháp đại nhân bị chấn áp tại tại chỗ vô phương động đậy xấu xí tướng quân trông thấy khải tát hộ pháp thân thể run lên bần bật làm thiên giả thần điện thành viên hắn tự nhiên nhận biết thần điện bảy mươi hai hộ pháp nghe đồn khải tát hộ pháp đã phản bội thần điện trở thành nhân tộc kia chó săn nghĩ đến đây hắn manh liệt nhìn về phía tịch thiên dạng đ o ý thức được cái gì trong mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng chương một nghìn không trăm năm mươi lăm nam an minh ma nhĩ long bà ngươi cũng dám tính toán chủ nhân muốn chết phải không khải tát hộ pháp trừng mắt về phía tên là ma nhĩ long tướng quân trong mắt tràn đầy lạnh lẽo một cái thánh thiên vương cấp độ sâu kiến lại muốn lấy bố bấy dập phục kích chủ nhân đơn giản liền là khôi hải hắn như đem người giao cho thiên dạ thần điện tổng bộ có lẽ thật sự có một tia cơ hội nhưng mình nghĩ tham hạ công lao lớn nhất đơn giản muốn chết nghiếp thái tử ngươi tha ta một lần đi ta cũng không dám lại đối địch với ngươi dương thiên khuyết không ngừng dập đầu nơm nớp lo sợ tịch thiên dạ thân bên trên phát ra cái kia c ổ h uy thế đơn giản như là cựu thiên tri thượng thần long mà hắn chẳng qua là trên mặt đất một đầu mịt mù con kiến hôi thổi khẩu khí đều có thể đưa hắn đánh giết sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn liền không tiếp tục để ý dương thiên khuyết mang theo mọi người đi ra phía ngoài khải t á t hộ pháp t h ấ y này lúc này âm nở nụ cười âm u trực tiếp một cái tay liền đem dương thiên khuyết nhấc lên dương thiên khuyết mặc dù tại một chân linh thổ bên trong cũng có một chút kỳ ngộ nhưng tu vi cũng chỉ là tu luyện tới thiên vương cảnh mà thôi tại nửa bước chí tôn vương tu vi khải t á t hộ pháp trước mặt tự nhiên cũng là không có cái gì phản kháng bên trong rất nhanh tịch thiên dạ sau lưng liền vang lên từng đợt tiếng kêu t h ẳ n g thiết khải t á t hộ pháp làm cho săn tự nhiên hiểu như thế nào lấy chủ nhân tốt hắn không chỉ muốn cho dương thiên k h u y ế t chết lại nghĩ hắn chết rất thê thảm một lát sau cả tòa trong phủ đệ ưu minh tộc đều bị rết sạch hỏa hoạn rào rạt nắm phủ đệ đốt thành c h o bụi điện hạ cái kia danh chấn nhân tộc tịch thiên dạ chính là ngươi dùng tên giả ngọc châu tầm mắt ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ đôi mắt bên trong có phần có chút không dám tin nàng trực tiếp buông xuống tại tinh linh tộc trên lãnh địa mà lại một mực tại băng lăng thành phụ cận cũng không có đi tới nhân tộc nhưng tịch thiên giả tại nhân tộc danh tiếng rõ ràng đã chuyển hướng toàn bộ đại lục cũng không chỉ là cực hạn tại nhân tộc ngọc châu cùng bách hành vũ tại tinh linh tộc quốc gia cũng đã được nghe nói tịch thiên giả huy phong chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia danh chấn đại lục tịch thiên giả, cùng bọn hắn một dạng chính là khách đến từ thiên ngoại tịch thiên giả, thế mà chính là bọn hắn thái tử điện hạ dùng tên giả. tịch thiên giả không có trả lời ngọc châu chẳng qua là cười không nói hắn tự nhiên không phải cái gì tử tiêu vương t r i ề u thái tử nếp i nhân hùng sớm đã chết đi bất quá hắn bây giờ chiếm cứ nếp i nhân hùng thân thể cũng là một loại duyên phận cho nên gặp ngọc châu đám người gặp khó thời điểm hắn sẽ xuất thủ cứu rút tinh linh tộc đã không an toàn mấy người các ngươi lập tức lên đường ta phái người đem bọn ngươi đưa đi nhân tộc yên nhạc hoàng đô thích thiên dạ thản n h i n nói nhân tộc mặc dù cũng không cần tinh linh tộc tốt bao nhiêu thậm chí càng thêm hỗn loạn nhưng yên nhạc hoàng đô trong thời gian ngắn hẳn là còn hết sức an toàn dù sao thiên dạ điện chủ phân hồn cùng minh n g uyên dạ vương trước đó không lâu mới vừa ở yên nhạc hoàng đô ăn phải cái lô vốn nếu như không hề có một chút niềm tin hẳn không có người dám đi yên nhạc hoàng đô lô mãng mà lại hắn tại yên nhạc hoàng đô lưu lại không ít lực lượng làm rất nhiều bố trí chỉ cần không phải đụng tới đại t a i nạn cơ bản không có cái vấn đề lớn n gì điện hạ vậy ngài đâu ngọc châu nhịn không được hỏi ta tự nhiên có chuyện cần phải đi làm thích thiên dạ thản nhiên nói ngọc châu trong mắt có chút không bỏ vừa mới cùng điện hạ trùng phùng kết quả lại phải lập tức phân biệt bất quá trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng đoàn người mình đi theo thái tử điện hạ thuần túy liền là liên lụy các ngươi làm sao lại rơi vào dương thiên khuyết trong tay biển người minh ông hắn muốn tìm đến các ngươi hẳn là cũng không dễ dàng a hà bách châu tò mò hỏi Niếp thiên đế chủ dưới trương cao thủ hết thẻ cũng là mười mấy người kết quả đại bộ phận đều rơi vào dương thiên khuyết trong tay không khỏi cũng thật trùng hợp ngọc châu nghe vậy đôi mắt bên trong lóe lên một vệ p h ấ n hận âm thanh lạnh lùng nói dương thiên khuyết tại một chân linh thổ bên trong lẫn vào không tốt nghèo túng thời điểm bị thiên bảo thánh thành một vị cao nhân cứu lại để hắn gia nhập nam man minh kết quả như thế tâm thuật bất chính tại u minh tộc x â m lấn tới thời điểm thế mà âm thầm thông đồng với địch phản bội nam man minh dẫn đến toàn bộ nam man minh người đều bị bắt bắt chết thì chết nam man minh thích thiên dại trong mắt có chút hiếu kỳ nam man minh tên như ý nghĩa chính là do nam man đại lục bên trên tu sĩ tạo thành liên minh bởi vì tinh linh tộc đại địa giàu có nhất cơ duyên nhiều nhất cho nên hấp dẫn rất nhiều người tới tinh linh tộc l ã n h địa vì không bị ngoại tộc khi dễ lẫn nhau sửa ấm liền tạm thời thành lập nam man minh ta cùng bách hành vũ đám người cũng là bị nam man minh một chút tụ tập lại ban đầu đều là địa phương khác nhau xông xáo ngọc châu giải thích nói thì ra là thế thích thiên dạ khẽ gật đầu xem ra chỉ có hắn tại nhân tộc trên lãnh địa làm trễ mãi thời gian dài như vậy những người khác là trực tiếp liền đến đến tinh linh tộc cũng thế luận cơ duyên cùng của cải nhân tộc xa xa vô phương cùng tinh linh tộc so sánh đúng rồi thái tử điện hạ k h o ả ngọc cách có cỡ Trạch chúng Chẳng Trạch tộc công chúng có có có phá, phía thành Thủy Thành, Minh Thủy Thành Minh nhiều Minh như thể thể hay không nơi này bên ngoài vạn lớn tên Nam Man tổng liền nơi Nam Man nơi nào, nếu nói, ngài giam giữ là là mà tây bảy tòa ta qua ta một trì, rất tu bộ bị bị b rằm đem đó. đều ở ở đã U sĩ n hắn ũ n g châu ứ u ra. Ngọc c do do dự dự nhìn về phía tịch thiên dạ n g tại nam man minh bên trong mấy năm nàng cùng bên trong mấy người cũng ở c h u n g ra tình cảm tự nhiên không hy vọng bọn họ lọt vào kiếp nạn đổi thanh lúc khác nàng đương nhiên sẽ không nhường chủ nhân nhà mình đi cứu người nhưng bây giờ biết được chủ nhân nhà mình chính là vị kia nhân vật trong truyền thuyết như vậy cứu người đối với điện hạ mà nói có lẽ cũng không khó trách thùy thành ta sẽ đi xem một chút t h í c h thiên dạ nhẹ gật đầu đến không có cự tuyệt hướng tây bảy vạn dặm hắn vừa vặn tiện đường cũng là không chậm c h ễ hắn hành trình tịch thiên giả nắm ma nhĩ long tướng quân cùng với những cái khác mấy tên tu sĩ cấp cao toàn bộ luyện chế thành thi khôi sau đó để bọn h ắ n hộ tống ngọc châu đoàn người đi tới yên nhạc hoàng đô ma nhĩ long có u minh tộc tướng quân thân phận trước khi đến nhân tộc đường bên trên hẳn là sẽ không gặp gỡ phiền phái gì rất nhanh hắn liền tiếp tục lên đường đối tịch thiên giả tới nói cứu ngọc châu đám người chẳng qua là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn hướng tây bảy vạn dặm trạch t h ủ y thành trạch thủy thành so băng lăng thành càng thêm to lớn xa xa nhìn lại như là thế lực bá chủ ít nhất cũng là băng lăng thành hơn gấp mười lần thủy tinh linh tộc tại trong tinh linh tộc luôn luôn quyền thế trọng đại thuộc về đại tộc mà trạch thủy thành thì là nước tinh linh nhất tộc thập đại chủ thành một trong thập đại chủ thành một trong đều bị u minh tộc công phá bởi vậy rõ ràng chiến tranh tại thủy tinh linh tộc quốc gia phía trên đến cỡ nào càng quái có vẻ như tinh hy thiến cùng tinh la khinh hai nữ đều là thủy tinh linh tộc a thích thiên dạ trong đầu đ ố n g nhiên nhớ tới hai người hoặc là nói hai tên tinh linh tộc nữ tử lúc trước lúc chia tay hai nữ nói thiên hạ hội có đại kiếp đem đến nói liền là ưu minh tộc xâm lấn đi mà lại bởi vì chuyện này hai người còn bị ưu minh tộc truy sát ước vạn dặm bây giờ xem ra ưu minh tộc mục tiêu công kích chủ yếu bên trong hẳn là có nước tinh linh quốc độ trạch thủy thành bên trong có rất mạnh khí tức gọn sóng như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có rất mạnh trí tôn vương ẩn nút mà lại không ngừng một vị hà bách châu sắc mặt ngưng trọng nói nàng đứng tại một ngọn núi s ầ n núi bên trên lẳng lặng ngắm nhìn phương xa trạch thủy thành t r ă m năm mươi sáu cố nhân lại hiện ra trạch thủy thành thủy tinh linh quốc độ trọng yếu nhất thành thị một trong giờ phút này chiếm cứ tại trạch thủy thành bên trong khu minh tổ quân đội có thể xưng lít nha lít nhít đến bằng ước vạn mà tính toán mười vạn lượng cấp vương cảnh quân đoàn liền có thất chi mặt k h ắ c đỉnh tiêm cao thủ c à n g lại như rừng như mây tịch công tử bằng năng lực của chúng ta tiến đến sông trạch thủy thành sợ cũng có chút khó khăn đi hà bách châu hơi hơi nhăn lông mày nói trạch thủy thành vùng trời bị một tầng xương máu dày đặc bao phủ lại mông lung mơ hồ che đậy thiên cơ căn bản là không có cách thấy rõ bên trong hư thực trong lúc mơ hồ có một cố đại hung hiểm bồi hồi trở lại ở buồng tim thật lâu không tiêu tan hà bách châu trong lòng không muốn gây chuyện bọn hắn đến đây tinh linh tộc địa bàn chỉ là vì đoạt về bị cướp đi bảo vật muốn nàng vì kia là cái gì nam man minh tiến đến sông ú minh tộc trọng địa rõ ràng không quá nguyện ý bách châu cô nương nếu là không muốn đi lưu tại tại chỗ chờ ta liền có thể thích thiên dạ thản nhiên nói nói xong liền hướng c h ạ c h thủy thanh bước đi dựa theo ngọc châu lời giải thích trách thủy thành bên trong cầm tù lấy không ít thiên bảo cung thành viên làm thiên bảo cung cung chủ hắn nếu đi vào nơi này tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến hà bách châu nhìn tịch thiên dạ bóng lưng có chút bất đắc dĩ lại có chút muốn nói lại thôi cuối cùng nàng d ầ m chân cười khổ đi theo tịch thiên dạ cùng cái kia nam man mình không có chút nào liên quan v ẹ n vẹn bởi vì bọn hắn đều là nam man đại lục tu sĩ liền mạo hiểm trước đi cứu viện sao hà bách châu lắc đầu cho rằng tịch thiên giả có chút xen vào việc của người khác trạch thủy thành vùng trời bao phủ nồng đậm u minh hàn khí cùng ngai ngái huyết khí cách mấy ngàn dặm đều có thể xem thấy bầu trời bên trên dị tượng đổi thành những người khác cơ hồ không có dũng khí đó dám đến đây này mạ quật nhưng mọi thứ đều không có tuyệt đối giờ phút này trạch thủy thành trước cửa thành liền nên đón ba người một thiếu niên một thiếu nữ một l á buộc trên tường thành thế mà không có thủ vệ hà u minh tộc quân minh đội đều như thế tộc tự đều lại sao. bách châu nghe h ì n n t r ố rông lớn tường cao t à mày, thành là mà là Hà n nhăn lông xinh Trên tường không không thiên thản nhiên nói. n h hơi hơi phải thủ Tịch Bách Châu h đôi lại giết. lấy lệ. đẹp đều g mỹ dạ vệ, có bị Ừm. vậy xứng sở khác biệt nhìn về phía tịch thiên d ạ ý của ngươi là có người cũng giống chúng ta mạnh mẽ xông tới c h ạ c h thủy thành hà bách châu hết sức thông minh một câu liền có thể l ĩ n h ngộ tịch thiên dạ ý tứ trong lời nói có những người khác nhanh chân đến trước mà lại vừa mới phát sinh không lâu cũng là vì cái gì thành phòng thủ vệ không có kịp thời bổ sung trở về có lẽ căn bản không cần chúng ta làm cái gì có người liền đem người cấp cứu tịch thiên dạ cười nhạt nói trạch thủy thành bên trong có từng tầng một cỡ lớn trận pháp bảo hộ nhưng giờ phút này trận pháp bị công phá hiện ra một cái to lớn lỗ hổng trạch ị tịch địa, c cơ hộ không tốn sức chút nào liền bước vào trong thành ẩm. Vừa vừa bước cuốn có thể xưng hủy diện tính thiên thai. Quả nhiên có chiến đấu phát sinh. Hà Bách Châu sắc h thiên hộ không thành thành thủy phá thiên thể hủy tính thiên thai. nhiên phát sinh. Hà tốn trong trì. trì, liệt tới. Từng đợt triều tàn mặt người liền liền diện nói. nào năng lượng động năng lượng xưng ngưng dạ ba ba Vừa vừa vào vào Ẩm Ẩm. đấu Quả chọc thủy thành bên trong có rất nhiều cỡ lớn trận pháp có một ít cỡ lớn trận pháp chuyên môn vì phòng ngừa người khác thi triển thánh thuật điều tra cho nên tại bên ngoài thành trì phát giác không ra khỏi thành trong lao chuyện phát sinh thật mạnh năng lượng ba đ ộ n hà bách châu nhìn về phía thành trì trung tâm đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi chi sắc theo trung tâm thành trì truyền lại mà đến gọn sóng phán đoán tham dự chiến đấu trí tôn vương hẳn là không thua mười vị một cái trạch thủy thành mặc dù thuộc về thủy tinh linh quốc độ trọng trấn nhưng cũng không nên có nhiều như vậy cao thủ tọa trấn đi dù sao trạch thủy thành cũng không phải thủy tinh linh quốc độ quốc đô chủ nhân những cái kia trong hơi thở có hai vị ta rất quen thuộc hẳn là thiên dạ thần điện ngô thường tôn giả cùng hạo dương tôn giả khải tát hộ pháp hơi hơi cúi đầu không người nói thiên dạ thần điện mười hai vị người đều là đại lục ở bên trên tuyệt thế tồn tại tu vi kém cỏi nhất đều là trí tôn vương cấp độ thứ hai nghe nói mười hai vị người đứng đầu nham phong tôn giả càng là có trí tôn vương cấp độ thứ ba tu vi tịch thiên dạ không để ý đến khải tát hộ pháp từng bước một hướng trung tâm thành trì chỗ bước đi quả nhiên lại gặp người quen khi hắn đi tới trung tâm thành trì thời điểm trước mắt chiến đấu đã vừa xem hiểu ngay bành la minh tôn s á t ương minh tôn khải t á t hộ pháp hơi biến sắc mặt ngoại trừ thiên dạ thần điện ngô thường tôn giả cùng hạo dương tôn giả huyết minh cung bành la minh tôn cùng s á t ương minh tộc thế mà cũng tại trong thành này hà bách châu cũng là sắc mặt khó coi cái kia giao thủ trong mấy người nàng đụng tới một người có thể đối phó nhưng cùng lúc đụng tới lời của hai người như vậy thì thua không nghi ngờ chủ nhân bên kia hai người tên là b ả n h la minh tôn cùng sát ương minh tộc đều là huyết minh cung cao thủ bọn hắn tu vi của hai người cùng thực lực đều không thua thiên dạ thần điện tuân giả thậm chí khả năng so ngô thường tôn giả cùng hạo dương tôn giả đều càng mạnh khải tát hộ pháp nhắc nhở hắn thời khắc này trong lòng hết sức hoảng thiên dạ thần điện tuân giả huyết minh cung minh tôn hắn trước kia nếu là đụng bên trên bất kỳ người nào đều là cần nơm nớp lo sợ rất cung kính p h ụ phục thần phục dì từng nghĩ tới đối địch với bọn hắn cái kia căn bản cũng không dám mặc dù hắn biết được chủ nhân của mình rất mạnh chưa chắc sẽ bại bởi bốn vị đại nhân vật nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ nhịn không được xuất hiện bất an mãnh liệt cùng hoảng hốt đây là từ xa xưa tới nay theo bản năng phản ứng không phải hắn có thể khống chế tịch thiên dạ vẫn không có để ý tới khải tát hộ pháp thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn nói tới bốn lớn nhân vật tuyệt thế ánh mắt của hắn thủy t r u n g đều đặt ở m ặ t k h á c một nhóm người trên thân trúc diễm tâm thức vân đồng linh thiên điêu từng cái thân ảnh quen thuộc tại trước mắt của hắn sẽ qua tịch thiên dạ khỏe môi hơi n h ế t lên hơn một trăm năm không thấy lúc trước đám người tuổi trẻ kia toàn bộ đều đã trưởng thành sao thế mà cùng chí tôn vương chiến đấu đều không rơi xuống hạ phong người quen không ít hắn thậm chí từ trong đám người trông thấy linh l a n n ạ c thân ảnh cái tia cao gầy thần mạch nhân tộc thiếu nữ thân cao càng cao gầy sôi động toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin cùng lực lượng mặc dù không có đột phá làm trí tôn vương nhưng cũng tu thành thánh thiên vương giờ phút này một trận chiến năm thi triển thần mạch nhân tộc thần thông nắm năm tên u minh tộc thánh thiên vương áp chế gắt gao kim diễm linh tộc hàn diễm linh tộc huyết tinh quỷ tức tộc hà bách châu con n g ư ờ i hơi co lại nàng không biết đám người kia nhưng lại có thể theo đám người kêu bề ngoài phía trên đánh giá ra lai lịch của bọn hắn thiên bảo thánh thành chính là bọn hắn mộ thương đại lục trong mắt kinh lực nàng tự nhiên có châu nghiên cứu nam man đại lục tứ đại thánh thành bên trong nàng nắm thiên bảo thánh thành xếp tại thứ hai gần với phủ ưu thánh thành thiên bảo thánh thành những cái kia thượng cổ dị tộc quả nhiên lợi hại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong thế mà liền tuân ra nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi hà bách châu trong lòng hư nhẹ trước mắt cái này tuổi trẻ thiên tài một khi đột phá làm đế giả tất nhiên sẽ lập tức thành vi đế giả bên trong cường giả tuyệt thế uy hiếp tương đối lớn nàng theo bản năng nhớ tới hôm đó thiên cự sơn bên trên cái kia bốn vị cường giả bí ẩn ngoại trừ long thiên nhi mặt khác ba vị có vẻ như cũng là thiên bảo cung người đi trong lúc nhất thời nàng nắm thiên bảo thánh thành uy hiếp xem cao hơn thiên bảo thánh thành bên trong những cái tia thượng cổ dị tộc dù cho thả tại thời đại thượng cổ cũng hẳn là một phương cường tộc mặc dù không có cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc lai lịch lớn như vậy nhưng cũng không có chút nào có thể khinh thường bọn hán tương lai mộ thương đại lục cùng nam man đại lục chiến tranh thiên bảo thánh thành tất nhiên sẽ trở thành một cái to lớn uy hiếp chương một n bảy ấ y rập c h ú c diêm tâm kim diễm linh tộc tuyệt thế thiên tài bởi vì đã từng đánh với tịch thiên dạ một trận từ đó đã thức tỉnh vạn năm hiếm thấy tổ thần huyết mạch trở thành thiên lan thế giới bên trong mạnh nhất thiên tài một trong lúc trước vừa mới thức tỉnh tổ thần huyết mạch thời điểm trúc diễm tâm còn nhỏ yếu vô cùng nhưng hơn một trăm năm đi qua tổ thần huyết mạch vi năng triệt để hiện ra đi ra chỉ thấy sau lưng nàng lơ lửng vạn trượng tổ thần hư ảnh phóng xuất ra mặt trời k i ể u diệu cực hạng kim diễm một người liền cùng thiên dạ thần điện hai vị tôn giả chiến đấu tương xứng thậm chí trong lúc mơ hồ chiếm cứ lấy một tia thượng phong tại thiên bảo thánh thành cái kia một phương trong đám người trúc diễm tâm hẳn là thuộc về mạnh nhất tồn tại ngoài ra huyết tinh quỷ tức tộc tức vân đồng cùng long nhân tộc long kiếm phong cũng là vô cùng cường đại hai người đều là thiên lan thế giới tuyệt thế thiên tài cho đến ngày nay đã phong mang dần lộ phân biệt nắm huyết minh cung hai vị minh tôn đều lôi ở Thích thiên dạ chấp tay sau lưng ẩn núp trong bóng tối không có trước tiên đi ra trạch thủy thành bên trong cầm tù lấy thiên bảo thánh thành tu sĩ nếu như hắn đoán không sai t r ú c diễm tâm mục đích của bọn hắn cũng là đến đây nghĩ cách cứu viện thiên bảo thánh thành người làm thật đoàn kết bất quá xem tình huống có vẻ như có chút không ổn à hà bách châu truyền âm nói nàng thận trọng ẩn giấu đi khí tức của mình sợ bị người bên kia phát hiện nàng mặc dù là cao quý thiên thánh nhưng chưa hẳn so với cái kia thượng cổ huyết mạch người thừa kế mạnh chính như hà bách châu nói thiên bảo thánh thành đội hình mặc dù rất mạnh nhưng toàn thể bên trên lại một mực bị áp chế lấy dù sao trạch thủy thành chính là ưu minh tộc trọng địa không chỉ có cao thủ tuyệt thế còn có cỡ lớn trận pháp cùng vô tận quân đội chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch vẹn vẹn bằng vào trúc diễm tâm bọn hắn những cái kia người sợ là rất khó thành công vung tha nam man liên minh người chúng ta lập tức rút đi bằng không lưỡng bại câu thương ai cũng không chiếm được lợi lộc gì t r ú c diễm tâm toàn thân thiêu đốt lên cực hạn kim diễm đem hai tên tôn giả áp chế t r ậ n vật không chịu nổi nàng chẳng qua là trí tôn vương cấp độ thứ nhất tu vi nhưng có tổ thần huyết mạch nàng dù cho vượt cấp chiến đấu cũng có thể ép chế địch nhân bất quá nàng cũng vẹn vẹn chỉ có thể thoáng áp chế hai vị tôn giả mà thôi nghĩ giết chết bọn hắn lại là tương đối khó Thả khắc khắc các ngươi này chút khách đến từ thiên ngoại làm thật không biết sống chết chúng ta thế giới bên trong chiến tranh cũng dám nhúng tay đối địch với ưu minh tộc chỉ có một con đường chết nô thường tôn giả trong mắt tràn đầy k i ế n n ạ o rõ ràng mảy may đều không có bị trúc diễm tâm lời hù sợ một vị khác h ạ o dương tôn giả cũng là như thế mặc dù bị trúc diễm tâm áp chế nhưng thủy trung không có sợ hãi trúc diễm tâm khe nhữ mày trong nội tâm chậm rãi xuất hiện từng tia vội vàng sao động kéo dài càng lâu liền sẽ càng không ổn nguyên bản lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch bọn hắn đi qua nghị sâu tính kỹ âm thầm bày ra thật lâu thậm chí yên lặng chờ lấy trạch thủy thành chủ lực xuất phát đi tới tiến đánh thủy tinh linh quốc đô mới xuất hiện ra tay nhưng không như mong muốn vốn cho là bên trong c h ố n g dông trạch thủy thành thế mà chính là một cái lớn bấy dập chuyên môn chờ lấy bọn hắn mắc lửa trạch thủy thành bên trong ẩn giấu đi hai đại minh tôn hai đại giả tôn lại thêm bốn năm tên bình thường cấp độ thứ nhất tri tôn vương như thế đội hình đơn giản so với trước trạch thủy thành đều càng thêm mạnh mẽ rõ ràng trạch thủy thành chủ lực không có rời đi ngược lại tăng cường lực lượng các ngươi này chút khách đến từ thiên ngoại đã phá hủy chúng ta ưu minh tộc nhiều lần kế hoạch chúng ta sao lại không để phòng các ngươi một tay nô thường tôn giả tựa hồ nhìn ra c h ú t diễm tâm trong mắt lo lắng khắc khắc cười lạnh nói cái kia cái gọi là nam man minh rõ ràng không phải bọn hắn đại lục ở bên trên sinh linh lại nhiều lần phá hư bọn hắn lũ minh tộc chiến sự phía trên đã hạ lệnh muốn đem nam man minh thành viên triệt để giết hết chó gà không tha cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ đem nhiều như vậy nam man minh tù binh chuyển rời đến trạch thủy thành mục đích đúng là vì dẫn dụ mặt khác nam man minh thành viên mắc câu giết chúc diễm tâm thầm giận toàn lực ứng phó công sát hai vị thiên dạ thần điện tôn giả bách châu cô nương các ngươi lưu tại tại chỗ ta đi một chút sẽ trở lại thích thiên dạ thản nhiên nói vừa dứt lời người liền biến mất tại tại chỗ hà bách châu đuôi lông mày cau lại muốn nói lại thôi nhưng lời còn không nói gì đến tịch thiên dạ đã hoàn toàn biến mất tại trước mắt của nàng tìm không ra bất kỳ dấu vết thật quỷ dị nặc hành chi pháp hà bách châu âm thầm kinh hãi một người sống sờ sờ nói biến mất liền biến mất nàng thiên thánh cấp độ hồn nghiệm đều phát g i á c không ra chút nào khải tát hộ pháp thận trọng ngồi s ổ m ở góc tường đằng sau căn bản không dám thò đầu ra tịch thiên giả gọi hắn lưu tại tại chỗ hắn ngược lại thở dài một hơi đơn giản cầu còn không được hắn sợ nhất liền là tịch thiên giả muốn hắn ra ngoài liều mạng bằng hắn cái kia chút thực lực tại những trí tôn vương đó trước mặt sợ là vừa đối mặt liền sẽ bị miễu sát t u binh đại doanh ở vào Thành Trạch Thủy mà ặ t tạo t phía qua sau, Bắc, cải đi o về n Thành bộ Bắc thành Khu đều lại à thành Mà giam giữ tù binh địa phương, rộng, giản trong binh chiếm diện tích dậu, đơn giản có thể、so、với địa một tù tích thể tộc chút trì. bên đơn nhân lớn có cỡ so l bởi vì vì một số nguyên nhân không biết hữu minh tộc thường xuyên sẽ đem những thành thị khác tù binh áp giải đến trạch thủy thành kể từ đó theo bốn phương tám hướng áp giải mà đến tù binh đơn giản nắm trạch thủy thành bắc thành khu triệt để nhồi vào thô sơ giản lược đoan chừng sinh hoạt tại bắc thành trong vùng tù binh hẳn là không thua mười ức thậm chí có thể sẽ càng nhiều tịch thiên dạ vô thanh vô tức xuất hiện tại bắc thành khu đi qua cải tạo sau nội thành không còn có mảy may phồn hoa cường thịnh khí tượng khắp nơi đều thấy quần áo phần phật người bị từng đội từng đội ư u minh tộc binh sĩ tạm giam lấy rộng lớn mặt đất bên trên hết thẻ phong ốc đều đã bị gỡ ra từng cái khổng lồ lồng sắt đứng sừng sững trên mặt đất mỗi cái trong lồng đều giam giữ lấy hàng loạt tù binh những cái kia tù bình tương đương tập trung chen chút chung một chỗ xú khí huân thiên tràn ngập một cố nồng đậm mùi hôi thối cùng cất đái vị ưu minh tộc xưa nay sẽ không làm vô dụng sự tình nơi này giam giữ lấy nhiều như vậy tù bình khẳng định có lấy cái mục đích gì diêm ma ám thiên ấn bên trong vang lên hải ưu hoàng thanh â m trong giọng nói của hắn có chút ngứng trọng cảnh tượng trước mắt đơn giản đập vào mắt kinh hãi lồng sắt một cái tiếp một cái liếc mắt nhìn qua lít nha lít nhít nhìn không thấy phần khối thậm chí chiếc lồng phía trên t r ồ n g chất lấy chiếc lồng hàng loạt lồng sắt trồng lên nhau thẳng vào không trung bắc thành khu đến cùng giam giữ lấy nhiều ít tù binh trong thời gian ngắn sợ là căn bản đếm không hết tập trung lồng sắt nắm không gian đè ép vô cùng nhỏ hẹp hành t ầ u ở trong đó phá lệ đè nén tịch thiên dạ như là một đoàn như có như không ám ảnh tại cái kia một đội đội ư u minh tộc người thủ vệ bên cạnh lướt qua mảy may không nổi sóng không người có thể phát hiện h ắ n chỉ chốc lát sau hắn xuất hiện tại lao ngục khu phần cuối một t ò a khổng lồ cung điện bằng đá ra hiện ở trước mặt của h ắ n cung điện bằng đá có hàng loạt trận pháp cùng cấm chế bảo hộ thủ vệ ở đây quân đội cũng cùng bình thường quân đội có chỗ khác biệt thấp nhất đều là vương cảnh tu vi bất ngờ chính là một nhánh vương cảnh quân đoàn mà lại số lượng không thấp có ít nhất mười vạn số lượng như thế nghiêm khắc thủ vệ có thể giam giữ ở đây chắc chắn chính là một chút tu sĩ cấp cao tịch thiên dạ hơi hơi h í mắt hắn lần theo k h í tức quen thuộc tìm kiếm được này như quả không có gì bất ngờ xảy ra nam an minh người hẳn là liền giam giữ tại bên trong tòa cung điện bằng đá này t r ă m năm mươi tám hàn ảnh nghi nam an minh bên trong ngư long hôn tạp không phải tất cả mọi người là tu sĩ cấp cao nắm hết thể nam an minh người đều giam giữ tại nghiêm mật như vậy địa phương rõ ràng đang cố ý phòng ngừa những người khác đem nam man mình người cứu đi thích thiên dạ nơi này có chút cổ quái ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận làm việc hải u hoàng thanh âm bỗng nhiên vang lên hắn tại cung điện bằng đá c h ỗ sâu mơ hồ cảm ứng được một cỗ khiến cho hắn kinh dị khí tức cỗ khí tức kia vô cùng tạ ác khiến cho hắn đều bay lên một cỗ sốt ruột cùng chán ghét cảm xúc trong cung điện bằng đá khẳng định có lấy cái gì t à vật mà lại không phải dễ chê tịch thiên dạ khẽ gật đầu kỳ thật không cần hải h u hoàng nhắc nhở hắn cũng phát giác nơi này cổ quái cung điện bằng đá vùng trời ngưng tụ một cỗ vô biên vô tận đ oán khí cái kia đ oán khí chi bằng bạc đơn giản như là c u ầ n c u ộ n huyết hải t h â m trọng không thấy đáy cái kia cố hung đ oán khí có lẽ người bình thường nhìn không thấy nhưng có chúng sinh kim mâu hắn lại trước tiên liền phát hiện có thể hình thành đáng sợ như vậy đ oán niệm chi hải chỉ có một cái khả năng cái kia chính là sinh s á t chi điện sinh s á t chi địa lại được xưng là chúng sinh tử địa ít nhất sinh s á t t r ụ c tỷ trở lên sinh mệnh mới có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy v á n miệng mây tịch thiên dạ ánh mắt có chút lạnh lẽo những cái kia liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng áp giải đến trạch thủy thành tù binh xem ra không chỉ có chẳng qua là giam giữ đơn giản như vậy rất có thể phần lớn tù binh đều đã bị sát hại như thế hung lệ cách làm quá mức thương thiên hòa trong khói u minh sẽ có thiên khiển hạ xuống bình thường người sợ là không dám đi làm như thế tịch h thiên dạ khí chất băng lãnh một bước bước vào cung điện bằng đá bên trong cung điện bằng đá bên ngoài có hàng loạt cơm chế cùng trận pháp mục đích đúng là vì phòng ngừa người ngoài xâm lấn nhưng này chút trận pháp cùng cơm chế tại tịch h thiên dạ trước mặt lại như là không có tác dụng hắn dễ dàng liền vượt qua mà lại vô thanh vô tước cung điện bằng đá kết cấu bên trong phức tạp như là một tòa b i ệ t kín tính rất mạnh lăng mộ mặt đất tầm ướp tản ra một cỗ mùi n ấ m mốc cùng mơ hổ mùi màu tươi từng đầu rắc rối phức tạp hành lang tứ phía t ắ m đạt giống như là giống như mạng nhện tập trung theo trên kết cấu đến xem tất cả hành lang hẳn là đều thông hướng cùng một nơi tảng đá hành lang hai bên thì là từng cái cái hộp nhỏ thạch thất trong thạch thất giam giữ lấy từng người từng người tù binh theo k h í tức bên trên phán đoán những tù binh kia tu vi cũng rất cao thấp nhất đều là thiên vương cảnh trong đó đại bộ phận đều là tinh linh tộc dĩ nhiên cũng có được chủng tộc khác thậm chí có thể trông thấy một lượng danh nhân tộc thiên vương thân ảnh đại lục ở bên trên có trên trăm cái chủng tộc trong đó đại bộ phận đều là phụ thuộc vào tinh linh tộc nhất là cùng u minh tộc trong lúc chiến tranh si man tộc đều là tinh linh tộc đồng minh mà lại dùng tinh linh tộc làm trung tâm bởi vậy rõ ràng tinh linh tộc tại một chân linh thổ bên trong thế lực mạnh bao nhiêu lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu nhưng dù là như thế lần này chiến tranh tinh linh tộc lại toàn diện rơi vào thế yếu mà lại tan tắc tương đương nhanh tịch thiên dạ không để ý đến những cái kia thủ phạm cũng không có đi cung điện bằng đá phần cuối tìm tòi hư thực mà là mượn nhờ nhân quả điều lực lượng trực tiếp hướng nam man minh bị giam giữ địa điểm bước đi nam man minh bên trong hẳn là có hàng loạt thiên bảo thánh thành thành viên không người chúc diễm tâm bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm đến đây nghĩ cách cứu viện hắn nếu đụng tới tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ ẩm ẩm đang lúc tịch thiên dạ vừa bước vào một tòa mô hình nhỏ thạch điện thời điểm cả tòa thạch điện lại là ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn sau một khắc đất rung núi chuyển thạch điện tựa hồ cũng muốn không chịu nổi mà đổ sụp ừ m tịch thiên dạ hơi hơi nhăn lông mày tầm mắt nhìn về phía thạch điện chỗ sâu chỉ thấy ba đám bóng mờ tại thạch điện chỗ sâu chiến đấu tản mát ra vô cùng bàng bạc khí tức trong đó hai đoàn bóng mờ rõ ràng là một đám hợp lại vây công một cái khác đoàn đũ ám bóng mờ ha ha ta liền ngờ tới các ngươi thiên bảo thánh thành người sẽ len lén lẻn vào nơi này n g h ị cách cứu viện quả nhiên không ngoài sở liệu của ta một đạo âm lành thanh âm tại thạch điện bên trong vang lên thanh âm kia ưu lánh mà khoa trường như cùng đi từ ma ngục ma đầu xí lân ma tướng huyết dực ma tướng p h u ưu thánh thành hai vị ma tướng tự mình ở đây ngồi cho ta thật là lớn chiến trận cái kia bị vây công u ám bóng mở cũng là tản mát ra lệnh leo khí tức tại phù u thánh thành hai vị ma tướng vây công dưới thế mà vẹn vẹn chẳng qua là hơi xuống hạ phong một chút phù u thánh thành xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng tịch h thiên dạ đuôi lông mày c a o lại có chút ngoài ý liệu nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc phù u thánh thành lần này đến đây một chân linh thổ cao thủ có vài trăm người trong đó mạnh nhất tồn tại chính là vài vị tuyệt thế ma tướng mấy vị kia ma tướng nghe nói huyết mạch cao quý thiên phú t u y ệ t thế tại bước vào một chân linh thổ trước đó chính là thiên thánh cùng thiên bảo thánh thành long đ ồ n g vũ man tiểu hổ so sánh đều không thua bao nhiêu thiên thánh lực lượng mặc dù cùng thánh thiên vương không kém bao nhiêu nhưng ở bước vào một chân linh thổ về sau bởi vị trí cao vô thượng chính quả bọn h ắ n trưởng thành sẽ tương đương đáng sợ những cái kia phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách so sánh tỉ như hà b á c châu vừa vừa bước vào một chân linh thổ thời điểm thực lực của nàng có lẽ không cao nhưng bây giờ lực chiến đấu của nàng theo tịch thiên dạ hẳn là không thể so trí tôn vương cấp độ thứ hai tồn tại kém cái kia hai tên phù ưu thánh thành ma tướng cũng là như thế phát ra khí tức không chỉ có thể so với trí tôn vương cấp độ thứ hai thậm chí so bình thường trí tôn vương cấp độ thứ hai tồn tại đều càng mạnh ít nhất phía ngoài hạo dương tôn giả cùng nô g thường tôn giả liền vô phương cùng hai vị ma tướng so sánh cùng hai vị ma tướng rằng con người chính là một thiếu nữ mặc dù trên người của nàng tản ra một cỗ đặc thù khói đen thời khắc quấy n h i ề u những người khác ánh mắt cùng hôn niệm khiến cái khác người thấy không rõ tướng mạo của nàng thậm chí khó mà thăm dò nàng vị trí cụ thể nhưng tịch thiên dạ có trung sinh kim âu có thể k h á m phá thế gian hư hảo Cô gái kia năng lực đặc gái năng kia t hàn ù muốn ảnh nghi tịch thiên dạ nhận ra người thiếu nữ kia nàng đến từ ưu viêm hàn ảnh tộc hàn ảnh nhi một vị tiểu biểu muội bởi vì thiên phú xuất chúng cho nên tịch thiên dạ có chút ấn tượng năm đó nàng chẳng qua là một cái tiểu hài đồng cùng long đồng vũ man tiểu hồ không sai biệt lắm hiện tại trăm năm thời gian trôi qua lúc trước tiểu nữ đồng cũng đã sắp trưởng thành hóa thành một tên thủy linh thiếu nữ thiên bảo cung kế hoạch rất rõ ràng nếu như cường công không được liền làm hai tay chuẩn bị bên ngoài trúc diễm tâm bọn hắn đại náo c h ạ c h thủy thành hấp dẫn toàn thành hết t h ể u minh tộc cao thủ chú ý hàn ảnh nghi thì tại tối b ă n g vào nàng u viêm hàn ảnh tộc đặc thù năng lực thiên phú lặng yên không tiếng động chui vào cung điện bằng đá y đồ lặng lẽ đem người cứu đi nhưng mà kế hoạch rõ ràng thất bại phù ưu thánh thành hai vị ma tôn thế mà ngồi chờ ở chỗ này chờ lấy hàn ảnh nghi tự chui đầu vào lưới hai vị ma tướng hảo tâm cơ bất quá các ngươi làm như thế tương đương với triệt để đắc tội chúng ta thiên bảo thánh thành chẳng lẽ các ngươi phù ưu thánh thành muốn cùng chúng ta thiên bảo thánh thành toàn diện khai chiến không thành hàn ảnh nghi sắc mặt băng lãnh chỉ kém một bước cuối cùng nàng liền thành công kết quả lại bị hai vị ma tướng làm sắp thành lại bại trong lòng tự nhiên vô cùng tức giận phù ưu thánh thành cùng bọn hắn thiên bảo thánh thành khác biệt bọn hắn thiên bảo thánh thành cùng tinh linh tộc đi gần nhưng phù ưu thánh thành lại cùng u minh tộc đi gần thậm chí nói ưu minh tộc xâm lược chiến tranh phù ưu thánh thành cũng làm ra tương đối lớn cống hiến chương một nghìn không trăm năm mươi chín kịch chiến h ừ ít kéo ra hổ làm cờ lớn hai đại thánh thành khai chiến há lại ngươi nói tính lại nói phía trước tới một chân linh thổ trước đó chúng ta tứ đại thánh thành ở giữa liền lẫn nhau ký hiệp nghị mặc kệ tại một chân linh thổ bên trong như thế nào tranh chỗ có ân oán đều sẽ không đưa đến nam man đại lục đi lên sinh tử do mệnh giàu có nhờ trời xí lân ma tướng mảy may không để ý tới hàn ảnh nghi uy hiếp ngược lại một hồi băng lánh cười t à ha ha các ngươi thiên bảo thánh thành thực lực mặc dù không tệ nhưng ánh mắt cũng rất kém tại một chân linh thổ bên trong u minh tộc mới thật sự là v ư ơ n g giả cùng u minh tộc hợp tác mới có thể lợi ích tốt nhất sử dụng cùng t i n h linh tộc thân cận cái kia thuần túy tìm chết huyết dực ma tướng r ê u cờ nói trong đôi mắt có mấy phần đắc ý có đôi khi thấy rõ thế cục thường thường so cá nhân võ lực càng thêm có hiệu u minh tộc toàn diện xâm lấn đại lục quét ngang thiên hạ bọn hắn phù u thánh thành làm hợp tác đồng bạn tự nhiên thu hoạch quá lớn mà lại ở sau đó xâm lấn trong chiến tranh bọn hắn phù ư u thánh thành một đường công thành nổ trại lấy được chỗ tốt chỉ lại không ngừng gia tăng bọn hắn mặc kệ người nào cuối cùng nhất thống đại lục thiên hạ hội sẽ không sinh linh đồ thán dân chúng lầm than nhưng cái kia đều không mắc mớ gì đến bọn họ đây bọn hắn chẳng qua là khách qua đường mà thôi cuối cùng rồi sẽ sẽ rời đi thế giới này lại lòng trời lở đất cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn hàn ảnh nghi sắc mặt có chút ngưng trọng xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng đều là vô cùng khó dây dưa kẻ địch nếu như chẳng qua là một người nàng có lòng tin thủ thắng nhưng hai người hợp lại liền không đồng dạng làm hai tòa thánh thành đứng đầu nhất thiên tài giữa bọn hắn thực lực kỳ thật không kém nhiều hàn ảnh nghi nếu ngõ hẹp gặp nhau vậy liền lưu ở nơi đ â y đi xí lân ma tướng trong mắt có sát cơ cùng hung diễm hắn bước ra một bước mãnh liệt ma diễm trong nháy mắt bao phủ mà ra nắm phương viên trăm trượng đều bao phủ lại mặc dù phạm vi bao t r ù n không lớn nhưng mật độ cao ngược lại càng thêm đáng sợ cái kia rào rạt bùng cháy rực lân ma diễm nắm giữa thiên địa tản khuyết pháp tắc đều cho nhóm lửa bình thường thiên vương cao thủ dính vào một chút điểm đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tản cũng không biết cung điện bằng đá có chỗ đặc thù gì bị khủng bố như thế hỏa diễm cháy thế mà không có hủy diệt hoặc là dấu hiệu hòa tan vẹn vẹn chẳng qua là vách tường bị đốt xích hồng như sát truyền thuyết có thể thiêu chết đế giả xí lân ma h ỏ a sao hừ cũng chỉ đến như thế hàn ảnh nghi vẫn do những ma h ỏ a đó có tới chẳng qua là nhẹ hừ một tiếng sau một khắc trên người nàng hiện ra một đoàn ngọn lửa u lam cái kia ngọn lửa u lam không có xí lân ma h ỏ a như vậy dữ dằn ngược lại giống như là nước gợn sóng vô thanh vô tức hướng bốn phía khuếch tán cái kia xem xét liền không dễ t r e o chọc xí lân ma hỏa đụng một cái thấy lửa xanh lam sấm thế mà không có cái gì sức chống cự lúc này liền liên tục bại lui không ngừng bị lửa xanh lam sấm bao trùm hoặc là tiêu diệt mặt đất bên trên trên vách đá im lặng ngưng tuyệt ra một tầng u lam băng tinh nguyên bản bị cháy xích hồng vách tường cũng lập tức để ngồi xuống hóa thành màu đen U viêm hàn ảnh tộc lệnh diễm lại có thể ngăn chặn xí lân ma hỏa một bên không có ra tay huyết rực ma tướng con người hơi co lại âm thầm kinh hãi nhìn về phía hàn ảnh nghi tầm mắt đều là xuất hiện một k i ề u biến hóa rất nhỏ xí lân ma tướng lai lịch tương đương không đơn giản hán tổ tiên nghe nói chính là một đầu cái thế thần thú tên là nghiệt hỏa kỳ lân mặc dù xí lân ma tướng huyết mạch cũng không tinh khiết nhưng cũng có được bộ phận thần thú huyết thống cùng truyền thừa hán xí lân ma hỏa không nói cử thế vô song nhưng ở nam man đại lục bên trên có thể áp chế hắn hỏa diễm có thể đếm được trên đầu ngón tay h u viêm hàn ảnh tộc quả nhiên danh bất hư truyền xí lân ma tướng trên mặt mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi hỏa diễm chia làm liệt diễm cùng lạnh diễm đều là hỏa diễm nhưng lại triển hiện khác biệt thuộc tính liệt diễm đốt thiên tiêu địa hỏa diễm băng thiên động địa cả hai khắc chế lẫn nhau không có tuyệt đối mạnh yếu hắn xí lân ma hỏa thiên hạ hiếm thấy một tên hạ vị cảnh đế giả xuất hiện hắn đều có thể đem tiêu chết nhưng giờ này khắc này lại hoàn toàn không chống đỡ được hàn ảnh nghi ưu viêm rõ ràng cả hai không ở cùng một cấp bậc mặt chúng ta ưu viêm hàn ảnh tộc chính là thượng cổ thái hoang trăm cường tri tộc đã từng từng sinh ra tổ thần ngươi một cái nghiệt hỏa kỳ lần tạp huyết hậu đại cùng ta so sánh sách giày cũng không xứng hàn ảnh nghi lạnh lùng nói đang khi nói chuyện trong mắt có một c h ấ u ngạo khí tựa hồ tại sinh mệnh trên bản chất mặt liền khinh bị cùng xem thường xí lân ma tướng nàng chính là ưu viêm hàn ảnh tộc hoàng tộc kỳ thật một đầu ma thần thú tạp huyết hậu đại có thể so sánh cuốn vọng xí lân ma tướng sắc mặt tâm trầm triệt để áp chế không nổi l ử a giận trong lòng bị hàn ảnh nghi như thế rèm pha châm t r ọ c làm phù ưu thánh thành tuyệt thế thiên tài h ả có thể nhẫn chết đi cho ta xí lân ma tướng nén giận ra tay trực tiếp liền thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất hắn không thể nắm suốt đời sở học toàn bộ thi triển đi ra một bên khác huyết dực ma tướng cũng không có làm nhìn xem hắn tương đối rõ ràng hàn ảnh nghi đáng sợ hắn cùng xí lân ma tướng hai người bất kỳ người nào đều có thể không chiến thắng được thiếu nữ trước mắt chỉ có hợp lại mới có lực đánh một trận cho nên tại xí lân ma tướng ra tay trong nháy mắt hắn cũng không chút do dự toàn lực ứng phó hai đôi tinh hồng huyết rực theo huyết rực ma tướng sau lưng trôi ra cùng một thời gian cuồng phong gào thét kinh người huyết s á t lực lượng bao phủ ma ra như là huyết hạ ở cung điện dưới lòng đất bên trong cuồn cuộn tu vi của h ắ n thậm chí s o xí lân ma tướng đều càng hơn một bậc hàn ảnh nghi một người chiến hai tên cùng cấp độ ma tướng lúc này liền rơi vào hạ phong bất quá hai người kinh ngạc chính là nàng không có lập tức liền tan tác ngược lại cùng hai tên ma tướng t r u toàn dâng lên mặc dù về mặt sức mạnh mặt một mình nàng vô phương địch nổi hai người nhưng bằng mượn ư u viêm hàn ảnh tộc quỷ dị thiên phú cùng thần thông làm càn làm bậy nhường xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng trong thời gian ngắn cầm nàng không có cách nào đều nói ư u viêm hàn ảnh tộc tộc nhân giỏi về ẩn ấp liếm thức ám sát chính là thái hoang thế giới có thiên phú nhất thích khách bọn hắn không quen chính diện chiến đấu nhưng có thể ở sau lưng một đòn giết chết khiến cho hết thể bị bọn hắn để mắt tới kẻ địch hoảng hốt kinh hoàng kỳ thật cái gọi là không quen chính diện chiến đấu đó là một cái đối lập khái niệm cùng long nhân tộc so sánh t u viêm hàn ảnh tộc người tự nhiên không quen chính diện chiến đấu đối với bình thường tu sĩ so sánh kỳ thật t u viêm hàn ảnh tộc người có thể một người chính diện chém giết một đám chiến đấu vô cùng kịch liệt toàn bộ cung điện bằng đá đều tại đung đưa kịch liệt tựa như lúc nào cũng khả năng đổ sụp hàng ảnh nghi mặc dù kéo lại hai tên ma tướng nhưng trong lòng lại cũng âm thầm lo lắng nàng việc này lớn nhất nhiệm vụ chính là cứu người nếu như vô phương đem người cứu ra liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại nàng vừa vừa bước vào cung điện bằng đá liền có một loại bẩm sinh trực giác nơi này tương đương không rõ ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn nàng cung s í lân ma tướng hai người chiến đấu càng lâu tình huống liền sẽ càng thêm hỏng bét đem người cứu ra hy vọng càng thêm xa vời thạch điện đằng sau hẳn là giam giữ nam man minh thạch lao nơi này đi qua chỉ có một con đường bây giờ bị ba vị trí tôn vương cấp độ tu sĩ ngăn chặn xem ra nghĩ lặng lẽ đi qua cũng không có khả năng tịch thiên dạ nhìn thạch điện bên trong chiến đấu từng bước một từ trong bóng tối đi ra lười nhác lại đi ẩn nấp thân hình con đường duy nhất đã bị ba người chiến đấu phá hỏng toàn bộ thạch điện cùng trong thông đạo đều bao trùm lấy bọn h ắ n lực lượng cơ hồ không có cách nào lặng yên không tiếng động vượt qua t r ư ớ c một nghìn sáu mươi thạch n g ủ người nào băng lanh tiếng quắt gần như đồng thời theo vài người trong miệng vang lên tịch thiên dạ vừa mới từ trong bóng tối đi tới trong chiến đấu ba người liền lập tức phát hiện tung tích của hắn các ngươi tiếp tục ta chẳng qua là đi ngang qua tịch thiên dạ giống như cười mà không phải cười nói nói xong liền hướng thạch điện đằng sau bước đi một bộ như vào chỗ không người bộ dáng muốn chết xí lân ma tướng thanh nhâm băng lánh như sưng ơ lạnh không hiểu thấu xuất hiện một cái bọn hắn căn bản kẻ không quen biết mà lại trực tiếp xông vào để phòng xâm nghiêm thạch điện bên trong rõ ràng kẻ đến không thiện hắn gần như không chút suy nghĩ trực tiếp một bàn tay vung ra đ ầ y trời xí lân ma diễm bao phủ ý đồ nắm tịch thiên dạ cái này chán ghét vì đập rồi chết tịch thiên dạ t h ấ y này trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ tại kinh khủng xí lân ma diễm tạo thành bàn tay đập tới trước khi đến hắn hơi hơi cong ngón búng ra một đoàn ánh sáng màu làm bắn ra cùng ma diễm cự thủ đụng vào nhau ầm ầm một tiếng vang thật lớn xí lân ma tướng ma diễm cự thủ trực tiếp biến thành băng tinh từng khối theo hư không bên trên rơi xuống hóa thành cho tàn thân thể cao lớn xí lân ma tướng thì là thân thể chấn động xinh xinh bị đẩy lui bảy tám trượng hắn bao trùm lấy ma diễm trên thân thể hết t h ể xí lân ma hỏa trong nháy mắt liền bị r ộ i tắt cả người tầng ngoài đều ngưng kết lấy một tầng m à u ưu lam băng tinh thật là đáng sợ hàn khí hàn ảnh nghi con ngươi hơi co lại trong lòng tràn đầy kinh hãi đoàn kia m à u ưu lam hàn khí so với nàng u viêm đều càng khủng bố hơn xí lân ma tướng ma hỏa tại cái kia u lam hàn khí trước mặt vậy mà mảy may sức chống cự đều không có ngươi đến cùng người nào tự tiện xông vào u minh tộc cấm địa đây chính là tội chết huyết dực ma tướng cũng là kinh hãi nhìn tịch thiên dạ tầm mắt vô cùng kiến kỵ nhất kích liền đem xí lân ma tướng áp chế người trước mắt không thể nghi ngờ tương đương đáng sợ ưu minh tộc cấm địa nơi này quả nhiên không tầm thường tịch thiên dạ thản nhiên nói gian giác g băng tinh vỡ vụn xí lân ma tướng theo trong tầng băng thoát khỏi mà ra hắn s á c mặt trắng bệnh t ừ n g tầng một hẳn khí theo trên thân buốc hơi mà ra dù cho xí lân ma hỏa đều không thể che đậy trên người hắn cái kia cố hẳn ý rõ ràng vừa mới một cách kia hắn không chỉ bị áp chế mà lại bị thương không nhẹ hắn đen như mực lại hiện ra tơ máu con mắt nhìn chằm chặp lơ lửng giữa trời đoàn kia lam sắc q u a n mang đoàn kia ánh sáng màu lam chính là một vòng như ẩn như hiện nhưng lại giống như thực chất vòng tròn nhìn xem giống như là một khối mượt mà ưu lam bảo thạch không phải mặt khác chính là hàn phách cực quang cháo xí lân ma diễm đôi mắt bên trong tràn đầy kiến kỵ vừa mới liền là đoàn kia lam sắc quang mang đưa hắn đánh tan thậm chí đem trong cơ thể hắn xí lân ma hỏa đều tiêu diệt theo cái kia u lam vòng sáng phía trên hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong hắn có chút khó có thể tin từ lúc chào đời tới nay ngoại trừ hoàng lam bảo thần tinh thể hắn chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy hàn khí ta hiện tại muốn đi cứu người các ngươi ai chống ta đường ta giết kẻ ấy tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong liền tiếp tục hướng thạch điện chỗ sâu bước đi cứu người xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng nghe vậy đều là hơi biến sắc mặt mặc dù không biết được người trước mắt mong muốn đi cứu người nào nhưng tới đây cứu người rõ ràng cùng u minh tộc cùng bọn hắn chính là cựu địch trong cung điện bằng đá không chỉ giam giữ lấy nam man minh người trọng yếu nhất đều là rất nhiều tinh linh tộc trọng lượng cấp nhân vật cũng bị nhốt gáp ở chỗ này những cái k i a người tuyệt đối không thể được người cứu đi t h các h thiên dạ hóa thành một đoàn đũ ảnh, không nhìn thẳng phù h một t đoàn dạ đũ ưu ngươi muốn ngăn cản có phải là không có nắm ta hàn ảnh nghi để vào mắt hàn ảnh nghi bước ra một bước n ắ m xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng công kích dồn dập chặt lại lạ thường đứng ra chợ giúp tịch thiên dạ nàng mặc dù không biết được tịch thiên dạ tới đây cứu người nào nhưng địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu như thế tình hôn g dưới nàng tự nhiên muốn cho xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng chế tạo điểm phiên phước mà lại nàng đã nhận ra người trước mắt ban đầu ở thiên cự sơn bên trên thiếu niên này biểu hiện bất phàm giống như chính là tử tiêu vương triều một vị thái tử nàng lúc ấy trùng hợp tại thiên cự sơn bên trên đế cung bên trong cho nên có chút ấn tượng làm thiên cơ thánh thành người hắn đến đây cung điện bằng đá cứu người rất có thể cứu cũng là nam man minh người bọn hắn mục đích của hai người nói không chừng gom góp cùng đi chính là bởi vì nghĩ đến chỗ này hàn ảnh nghi mới không để ý chính mình thế yếu dù cho l i ề u mạng thụ thương cũng phải xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng ngăn lại tịch thiên dạ tốc độ di chuyển tương đương nhanh bị hàn ảnh nghi ngăn cản trong nháy mắt hắn liền đã trực tiếp theo hai vị ma tướng đằng trước xuyên qua sau đó lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa đáng giận xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng bị hàn ảnh nghi chặn đường chỉ có thể trơ mắt nhìn tịch thiên dạ rời đi phát ra cảnh báo động viên toàn thành cao thủ đem người kia đánh g i ế t xí lân ma tướng sắc mặt băng lãnh thế mà không tiếp tục đuổi theo nhiên là phóng xuất ra một đoạn tín hiệu xông phá cung điện bằng đá thẳng vào cửu tiêu mục tiêu của bọn hắn chính là hàn ảnh nghi đến mức những người khác tự nhiên có người sẽ đi thu thập hy vọng ngươi có thể thành công đi hàn ảnh nghi nhìn hư không bên trên màu đỏ như máu đạn tín hiệu khe lắc đầu mặc dù nàng nghĩ đem tín hiệu đánh chặn lại nhưng lại hữu tâm vô lực quả nhiên màu đỏ như máu đạn tín hiệu vừa xuất hiện cả tòa trạch thủy thành đều run lẩy bẩy như cùng một con ngủ say đã lâu cự thú đang đang từ từ thức tỉnh một cỗ khí tức kinh khủng theo thành trì các ngõ ngách bên trong bao phủ mà ra tốt nhiều cường giả khí tức làm sao có thể bên ngoài đang ở chiến đấu trúc diễm tâm mấy người hơi biến sắc mặt có chút không có dự liệu được trạch thủy thành bên trong thế mà ẩn n ú t nhiều như vậy cao thủ huyết minh cung hai vị minh tôn thiên giả thần điện hai vị t ô n giả thế mà không phải trạch thủy thành toàn bộ lực lượng tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng nhiều làm sao bây giờ cung điện bằng đá nơi đó có kinh khủng chiến đấu gợn sóng truyền ra hàn ảnh nghi bên kia có vẻ như cũng xuất hiện vấn đề thức vân đồng sắc mặt khó coi nói những cái kia xuất hiện trong hơi thở không cần thiên giả thần điện tôn giả kém tồn tại liền có hai vị thậm chí có một người so với nàng cảm ứng được chỗ có khí tức đều mạnh hơn rất có thể chính là trí tôn vương cấp độ thứ ba cao thủ nàng đã đang suy nghĩ muốn hay không rút đi tiếp tục trì hoãn xuống nói không chừng muốn đi đều không nhất định đi đi kiên trì một chút nữa nói không chừng hàn ảnh nghi bên kia có cơ hội thành công trúc diễm tâm ngưng trọng nói trong tay nàng một thanh liệt diễm chiến kiếm phóng xuất ra tổ thần hư ảnh l oai nam thiên giả thần điện hai vị tôn giả áp chế gắt gao hàn ảnh nghi tu vi cùng thực lực đều không kém nàng mà lại giỏi về ẩn nấp bỏ chạy nếu nàng không có trước tiên rút đi nói rõ còn có một tia hy vọng nếu như bọn hắn hiện tại rút đi Nhiệm vụ liền triệt để thất bại. những thất triệt bại, cái i vụ để kêu A m giữ thiên bảo thánh thành thế à toàn n viên, h thể h rất có c bộ đều sẽ t Tại toàn bộ trạch thủy thành đều bị triệt để kinh động thời kinh i động bộ bị đều để đ ể mà tịch thiên dạ lại dạ l không để ý có h như như quỷ Mỹ đi sâu, chỉ chốc hiện pháp phủ thạch ngục trước. À, thiên bảo thánh thành thế ú t lát xuất tại một tòa trận trước. nào, liền ngục À, bao bảo quỷ sâu, sau Mỹ mà đi c bị nhiều người như vậy đều bị nhốt khó trách kinh động nhiều người như vậy đến đây cứu viện mới xuất hiện tại thạch n g ụ c trước tịch thiên dạ liền phát hiện hơn mấy chục tên trang phục bên trên có thiên bảo thánh thành đồ án người bên trong thậm chí có hắn mấy cái người quen t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi mốt điêu tâm yêu tướng thạch ngục bên trong người chính là nam man liên minh người có chừng lấy hơn hai trăm vị dĩ nhiên đại bộ phận đều là thiên cơ thánh thành người chiếm cứ lấy ba phần tư mặt khác một phần tư thì là thiên bảo thánh thành người có sáu mươi vị tả hữu bên trong có hải tộc người có thượng nguyên tôm người có tịch á khác. n liên minh người, cũng có một chút nam man đại lục bên trên người của thế lực khác. Dương Thiên Khuyết lúc ấy cũng sĩ lục lực lúc đại một chút thế Khuyết có của b ấy bắt bất hắn nắm t lại, giữ quả dùng ị thiên giả tin một làm chút tức lý dạ o thoát thành tộc một tướng t Minh khỏi công quân mắn được bỡ đỡ U mới may vị i khó. t ị con h thiên giả c ngón đ ú n g ra thạch ngục cửa chính lập tức nổ tung một cố lực lượng mạnh mẽ chấn động trực tiếp nắm cửa chính phá hủy mặc dù thạch ngục bên trong có hàng loạt trận pháp bảo hộ nhưng tịch thiên dạ lực lượng mạnh mẽ những cái kia trận pháp căn bản là ngăn không được thạch ngục bên trong lực chú ý của mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang hấp dẫn tới nhìn xem chia năm xẻ bảy cửa đá nguyên bản có chút mặt lủ mày trao đổi phế mọi người lập tức liền tinh thần chấn động cửa đá đột nhiên pha thoái bọn hắn mặc dù còn không rõ ràng tình huống bên ngoài nhưng chỉ cần không ngốc liền sẽ biết được có người tới cứu bọn họ có mấy người con mắt tinh mang bắn ra bốn phía thân thể căng cứng nếu không phải còn không có biết rõ ràng tình huống bên ngoài sợ là trực tiếp liền liền xông ra ngoài các ngươi tự do bị cho bùi bao phủ ngoài cửa chậm rãi đi ra một tên dáng người thon dài thanh tú thiếu niên hướng về mọi người thản nhiên nói nếp i nhân hùng thử tiêu vương triều nếp i thái tử t h í c h thiên dạ xuất hiện khiến cho thạch ngục bên trong không ít người đều có chút n gây người người nào đều không ngờ rằng xuất hiện ở đây chừng người cứu nàng lại là nếp i nhân hùng bị cầm tù người trong trong đó có một bộ phận người biết được tịch thiên g i ả tại nhân tộc s ô n g g i a thanh danh ngược lại cũng không phải quá mức ngoài ý muốn nhưng tuyệt đại bộ phận người lại là tin tức lạc hậu căn bản cũng không biết được tịch thiên g i ả tại nhân tộc cùng thiên g i ả thần điện đấu mười hai cho nên hắn đột ngột xuất hiện khiến cho rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi còn chờ cái gì nữa chẳng lẽ muốn chờ u minh tộc cường giả đến đây đem các ngươi lại bắt lại hoặc là giết chết sao tịch thiên dạ thản nhiên nói đa tạ đa tạ nếp thái tử đa tạ công tử mọi người kịp phản ứng dồn dập hướng tịch thiên dạ nói lời cảm tạ sau đó liền liều lĩnh xông ra ngoài lưu ở nơi đây chỉ có chết xông ra đi mới có hy vọng một gái nhân tộc tu sĩ lại dám xông ta ưu minh tộc cấm địa thật to gan một đoàn huyết quang tử trên trời giáng xuống trực tiếp đánh xuyên cung điện bằng đá hướng về tịch thiên dạ đánh tới tu vi của người này tương đương mạnh mẽ người chung quanh tràn đầy vẻ hoảng sợ nếu là bị hắn đối diện đập xuống đến người ở chỗ này sợ là có tám phần mười đều sẽ chết sạch mà lại tình huống khẩn cấp bọn hắn chạy trốn thời gian đều không có mệnh ta ngừng đã đó là một vị trí tôn vương mà có phải hay không thông trí tôn vương mọi người chạy mau trí tôn vương đều tự mình ra tay h u minh tộc nghĩ đuổi tận giết tuyệt không thành v ừ a mới bị tịch thiên dạ cứu ra l i ê n đụng tới như thế lớn nguy hiểm rất nhiều mắt người bên trong đều xuất hiện tuyệt vọng trong bọn họ tối cường nhưng cũng là vài vị thánh thiên vương mà thôi chí tôn vương căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại tồn tại vê anh huyết quang nhanh không thể tưởng tượng nổi cơ hồ mọi người suy nghĩ vừa mới toát ra liền phá vỡ thạch điện hung lệ khí tức như thủy triều tịch quân tới chí tôn vương cấp độ thứ hai tịch thiên dạ đuôi lông mày khẽ động sau một khắc hắn đã đấm ra một quyền kinh đ ả o tiên quyền quyền thức như thương hải mang theo vô cùng vô tận thủy triều trực tiếp đem đoàn hữu kia huyết quang c h ấ n bay ngược ra ngoài tịch thiên giả tu vi mặc dù không cao nhưng thực lực của hắn cùng chí tôn vương cấp độ thứ hai cao thủ cũng không hề có sự khác biệt lại thêm kinh đ ả o tiên quyền đáng sợ một tên bình thường chí tôn vương cấp độ thứ hai cao thủ thật vô phương cùng hắn chống lại đoàn kia huyết quang chính là một tên tóc thai bù su huyết y dẻ người mặc khắc hình thể kỳ kỳ quái quái không giống nhân loại theo hắn phát ra khí tức để phán đoán hẳn là đến từ ưu minh tộc người chính là nhân loại tên k i ê u huyết y ghi hay mắt người bên trong tràn đầy kiến kỵ bị tịch thiên dạ đẩy lui sau liền không có lại tiếp tục ra tay tương đương cẩn thận theo tịch thiên dạ trên thân hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong không phải nói n h â n tộc không có tri tôn vương sao làm sao trước mắt n h â n tộc mạnh mẽ như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất trẻ tịch thiên dạ không có trả lời k h á c một thanh âm liền đã vang lên hán gọi nếp nhân hùng tới từ thế giới của chúng ta không phải là các ngươi thế giới người theo âm thanh kia xuất hiện một tên người mặc tử kim hoa phục tướng mạo tuấn mỹ nhưng trên trán có hai cái sừng thú người trẻ tuổi theo trong hư không đi ra hán thoạt nhìn rất trẻ trung toàn thân trên giới tản mát ra kinh thiên yêu khí yêu hoàng thánh thành người thích thiên dạ thản n h n nói tại một chân linh thổ bên trong nhưng không có mạnh mẽ như thế yêu tộc mà lại người trước mắt không phải bình thường yêu tộc hẳn là rất trẻ trung huyết mạch cao quý có tiềm lực rất mạnh ban đầu ở thiên cự sơn thời điểm ta liền mơ hồ cảm thấy ngươi hết sức cổ k h o á i hiện tại xem ra quả nhiên không giả một nhân loại bình thường không có khả năng tu luyện nhanh như vậy ngươi đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì điêu tâm yêu tướng tầm mắt lấp lánh nhìn tịch thiên dạ bọn hắn băng huyễn trổn tộc thiên sinh có một k ố đặc thù tâm cảm giác có thể biết trước một chút chuyện bí ẩn ban đầu ở thiên cự sơn hắn mặc dù chỉ là xa xa lường nếp nhân hùng liếp mắt liền mơ hồ phát giác hắn không tầm thường bất quá khi đó hắn cũng không hề để ý dù sao tâm cảm giác quá mức huyền bí có đôi khi cũng không nhất định chuẩn xác các ngươi yêu hoàng thánh thành cũng cùng u minh tộc hợp tác hay sao thích thiên dạ nhàn nhạt hỏi phù u thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành người đều xuất hiện ở chỗ này hết sức rõ ràng u minh tộc xâm lấn đại lục cùng hai đại thánh thành kéo không được quan hệ u minh tộc có thể thỏa mãn chúng ta yêu hoàng thánh thành nụ cầu có thể cho chúng ta mong muốn đồ vật chúng ta vì cái gì không cùng bọn hắn hợp tác cũng là thiên bảo thánh thành ngu xuẩn để đó cường thế u minh tộc hở h ữ g chạy đi cùng tinh linh tộc hợp tác điêu tâm yêu tướng không có nói thiên cơ thánh thành chỉ nói thiên bảo thánh thành bởi vì thiên cơ thánh thành qua yêu đ ấ t cho dù bọn họ muốn cùng u minh tộc hợp tác ưu minh tộc cũng sẽ không để ý tới bọn h ắ n thế giới hết sức hiện thực chỉ có cường giả mới có lựa chọn quyền lợi ngươi chính là cái kia nhường thiên dạ điện chủ phân hồn đều ăn thua thiệt nhân loại ưu minh tộc huyết y hề nhân vọng hướng tịch thiên dạ tầm mắt có chút ngưng trọng đi qua điêu tâm yêu tướng cáo chi hắn mới biết hiểu trước mắt người tuổi trẻ thân phận thiên dạ điện chủ chính là trên thế giới tồn tại cường đại nhất mặc dù chỉ là một cô phân hồn nhưng cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ ít nhất hắn liền làm không được tu vi của hắn không cao có thể ngăn cản được thiên dạ điện chủ phân hồn cùng hắn nắm giữ một loại cỡ lớn trận pháp có quan hệ nếu ở chỗ này đụng tới vậy hôm nay cũng là có thể l ĩ n h giáo một thoáng cái kia trận pháp vi lực điêu tâm yêu tướng thản nhiên nói ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều đặt ở tịch thiên dạ trên thân người có tên cây có bóng nếu tịch thiên dạ có thể hạ gục thiên dạ điện chủ phân hồn khẳng định như vậy có mấy cái bàn trải đương nhiên nghiêm túc là đối với địch nhân coi trọng từ nội tâm đi lên nói hắn cũng không đem tịch thiên dạ để ở trong lòng chẳng qua là hạ gục thiên dạ điện chủ phân hồn mà thôi đổi thành hắn cũng có thể làm được làm yêu hoàng thánh thành tuyệt thế thiên tài hắn yêu tâm yêu tướng có cái này lòng tự tin thậm chí kia là cái gì thiên dạ điện chủ hắn đều không thế nào để vào mắt một cái không thể thành đế thổ dân mà thôi hắn tương lai sẽ chỉ so cái kia thiên dạ điện chủ càng thêm c ư ờ n g đại chẳng qua là một cái thổ dân có thể so sánh t r ư ơ n g một n vạn chu huyết linh thủ nhưng phàm thiên tài đều có một khấu ngạo khí đương nhiên sẽ không bị tịch thiên dạ danh tiếng h ù sợ ngược lại chiến ý vô cùng cao chỉ thấy điêu tâm yêu tướng một bước tiến lên trước cơ to lớn nắm đấm trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt quyền phong như điện nắm không gian đều xé rách tịch thiên dạ t h ấ y này tiện tay một trưởng vô gia chặt chẽ vững vàng đập vào điêu tâm yêu tướng trên nắm tay ẩm một tiếng văng trầm cả hai đều là rút lui một bước về đằng sau có chút năng lực khó trách có thể xông ra danh khí lớn như vậy điêu tâm yêu tướng thản nhiên nói vẻ mặt lặng yên ở giữa trịnh trọng mấy phần hắn vừa mới chỉ là thuần túy thi triển ra thân thể lực lượng không phải hắn toàn bộ thực lực nhưng làm hắn không có nghĩ tới là tịch thiên dạ thế mà cũng chỉ là thi triển ra thân thể lực lượng mà lại cùng hắn liều mạng cái tương xứng phải biết hắn chính là yêu tộc có khổng lồ yêu thể trong cơ thể khí huyết trung tiên h tùy tiện một k i a lực lượng liền có thể đem sơn nhạc đ ụ bay tịch thiên dạ chẳng qua là một tên nhân loại mà thôi đơn thuần thân thể lực lượng thế mà mảy may đều không cần hắn kém đơn giản liền là vạn cổ hiếm thấy tịch thiên dạ chấp tay sau lưng t â m mắt nhàn nhạt nhìn điêu tâm yêu tướng mặc dù điêu tâm yêu tướng tu vi đã đến trí tôn vương cấp độ thứ hai đ ỉ n h phong so hàn ảnh nghi cùng trúc diễm tâm đều mạnh hơn nhưng hắn cũng không có đưa hắn để vào mắt sự chú ý của hắn kỳ thật đại bộ phận đều chú ý cung điện bằng đá lòng đất một cỗ hùng hậu lực lượng thần thức cũng là từng tầng một hướng về lòng đất dòm tìm tòi ta thật rất tốt ngạc nhiên ngươi đến cùng có bí mật gì có thể làm cho một tên nhân loại bình thường trong thời gian ngắn mạnh đến nỗi này điêu tâm yêu tướng toàn thân tản ra mạnh mẽ chiến ý nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy thâm ý cùng nghiền n g ấ m hắn rất muốn biết rõ ràng tịch thiên dạ trên người bí mật nói không chừng đây là lại là hắn một cái đại cơ duyên tịch thiên dạ không để ý đến điêu tâm yêu tướng phảng phất không có nghe thấy hắn nói chuyện điêu tâm yêu tướng thấy này hơi biến sắc mặt hắn giờ phút này cũng là phát hiện tịch thiên dạ lực chú ý thế mà không ở trên người hắn đáng giận cùng hắn chiến đấu thế mà phân tâm hắn chú ý không khỏi c ũ n g qua không đem hắn để ở trong mắt đi vu điêu tâm yêu tướng vừa mới chuẩn bị đem hết toàn lực đem tịch thiên dạ cái này cuồng vọng chi đồ hung h ă n g đạp tại dưới chân một đoàn huyết quang liền đã theo trước mặt hắn sẽ qua nguyên lai、like, bên cạnh tên kia ưu minh tộc huyết y y hải nhân cũng phát hiện tịch thiên dạ phân tâm thế là không chút do dự ra tay hướng về tịch thiên dạ đánh tới vừa mới hắn bị tịch thiên dạ một bàn tay đánh bay rất mất mặt làm cấp độ thứ hai trí tôn vương mà lại xuất thân từ huyết minh cung hắn sao lại không tự ái vừa vặn mượn tịch thiên dạ cuồng ngạo to lớn nắm vừa rồi c h à n g tử cho tìm trở về vô tận huyết ảnh từ trên trời giáng xuống bao phủ phương viên ngàn trượng phạm vi nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện những huyết ảnh đó chính là từng đầu huyết thủ mỗi một đầu huyết thủ bên trên phát ra khí tức đều có thể đủ đem một tên bình thường trí tôn vương trọng thương nếu là có người biết nhìn hàng ở đây liền có thể nhận ra đây là huyết minh cung tuyệt thế thánh thuật vạn chu huyết linh thủ vạn chu huyết linh thủ phương pháp tu luyện tà ác vô cùng nghe nói phải không ngừng tàn sát chúng sinh giam cầm chúng sinh chi hồn nằm chúng sinh chi huyết nuôi nâng chi đồ sắt trăm vạn mới có thể luyện thành cho dù ở huyết minh cung bên trong dám tu luyện vạn chu huyết linh thủ người kỳ thật cũng không nhiều bởi vì này thuật quá mức tà ác một cái sơ xẩy liền có khả năng tẩu hòa nhập ma bị trăm vạn ác linh cắn trả m à chết đương nhiên vạn chu huyết linh thủ mặc dù tạ ác nhưng uy lực cũng là vô cùng khủng bố huyết y ghi hạ nhân vừa nắm vạn chu huyết linh thủ thi triển đi ra khí tức của hắn liền đ i ê n c u ầ n c ấ t cao so với vừa rồi cường thịnh gấp hai lần huyết quang bao phủ tối t â m không mặt trời ngàn vạn đầu huyết thủ đem tịch thiên dại chung quanh hư không toàn bộ xé nát dù cho pháp tắc đều bị ngăn cách tại như thế tình huống dưới bị vây quanh người muốn chạy trốn đều khó có khả năng khắc khắc người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi tu vi mạnh hơn lại như thế nào chẳng lẽ không biết được cùng bất luận cái gì người chiến đấu đều không thể khinh thường lâm trận phân thần chính là tối kỵ huyết y ghi hề nhân tiếng cười như âm tào địa phủ câu hồn quỷ âm u mà quỷ dị những cái kia huyết thủ bao phủ lĩnh vực cũng giống là địa ngục môi đầu huyết thủ bên trong đều ngưng tụ ngàn vạn đ ắ c linh bọn hắn đang không ngừng gào thét gào thét dãy rụa lại có thể là huyết minh cung vạn chu huyết linh thủ tại cái kia vô tận huyết ảnh xuất hiện một khắc này điêu tâm yêu tướng đều có chút trợn mắt h ố t mồm hắn mặc dù không phải thế giới này người nhưng cũng đã được nghe nói môn này thánh thuật đáng sợ bởi vì tinh linh tộc kiên kỵ nhất thánh thuật trên bảng xếp hạng mặt vạn chu huyết linh thủ liền ở vào trên bảng không phải nói tu thành vạn chu huyết linh thủ người tại huyết minh cung bên trong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay sao điêu tâm yêu tướng ý thức được huyết y y h ả nhân không có mặt ngoài đơn giản như vậy lúc trước hắn một mực tại dấu r ố t che giấu mình thời k h á c mấu chốt liền sẽ lôi đình một kích đem địch nhân triệt để phá hủy người này thực lực chân chính chưa chắc sẽ kém hắn thậm chí khả năng càng mạnh khó trách huyết y di hệ nhân có thể trở thành l ũ minh tộc tại trạch thủy thành phía sau màn người phụ trách như thế tâm cơ cùng năng lực khiến cho điêu tâm yêu tướng cũng là âm thầm kiên rẻ không thôi huyết quang đem chọn tòa thế giới đều bao bọc khắp nơi đều tản ra tuyệt vọng tựa hồ bị cái kia huyết ảnh tỏa định sinh linh v i n h viễn đều không có siêu sinh cơ hội ba n g môn t à đạo tịch thiên dạ h ừ lạnh một tiếng vạn chu huyết linh thủ phát ra tả à oán khí hơi thở khiến cho hắn khẽ nhữ mày như thế tả à oán thánh thuật cũng không biết thai họa nhiều ít vô tội sinh linh hắn sát mặt chấm lãnh thậm chí nhìn cũng không nhìn huyết ý ghi h ả nhân lướt mắt trực tiếp phất tay nhất kích sau một khắc chỉ thấy một đoàn kim quăng theo ống tay háo của hắn bên trong bay ra sau đó hóa thành thao thiên lấn diễm đốt thiên tiêu địa đem cả phiến thiên địa đều đốt thành màu vàng những cái kia huyết thủ tại ngọn lửa màu vàng trước mặt toàn bộ một chút hòa tan máu trong tay ác linh cùng oán nghiệm cũng l à như là bị t ị n h hóa giống như một chút biến mất toàn bộ thiên địa âm u tà hoán khí bị hạo nhiên dương cương khí quét sạch sành xanh huyết quang cũng bị gột rửa một tia không dư thừa làm sao có thể ta vạn chu huyết linh thủ làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị phá trừ huyết y ghi hề nhân trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tin phảng phất không thể tin được sự thật trước mắt vạn chu huyết linh thủ chính là huyết minh cung t à ác nhất kinh khủng thánh thuật một trong bắt nguồn từ nơi nào đã không thể khảo sát nhưng đều không ngoại lệ nhưng phàm tu thành vạn chu huyết linh thủ người đều là toàn bộ thiên hạ khó chơi nhất tồn tại cho dù ở huyết minh cung bên trong có thể đem vạn chu huyết linh thủ tu thành người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn cũng là tốn hao thời gian ngàn năm đi qua vô tận gian khổ cùng mồ hôi và máu mới tại trước đó không lâu tu thành chẳng qua là khiến cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là hắn vừa mới tu thành này thuật còn chưa kịp dương danh thiên hạ liền bị một cái nhân loại người trẻ tuổi tiện tay liền phá giải hắn đơn giản có chút hoài nghi mình hơn ngàn năm tới kiên trì cùng trả giá một đầu tản ra màu vàng ánh lửa luyện lô theo hải dương màu vàng óng bên trong lao r a nháy mắt liền xuất hiện tại huyết y h ả nhân trước mặt hung hăng đụng vào trên lồng ngực của hắn ầm ầm cung điện bằng đá run rẩy thiên băng địa liệt đại điện hai mặt trên vách đá xuất hiện hàng loạt vết rách dù cho có c ơ lớn trận pháp bảo hộ cũng vẫn như cũ gánh không được uy lực kinh khủng như thế t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi ba miểu sát huyền thiên ly hỏa lô bên trong ẩn chứa chi dương khí được vào huyết y h ả nhân trên thân thể cùng một thời gian điên cuồng tràn vào hắn trong cơ thể như là bom nhóm lửa trực tiếp liền đem huyết y h ả nhân nổ chia năm xẻ bảy làm trí tôn vương cấp độ thứ hai tồn tại tự nhiên không có không dễ tử vong như vậy chỉ thấy một cỗ tinh thuần sinh mệnh nguyên khí theo bốn phương tám hướng tụ đến chuẩn bị lần nữa ngưng tụ thành hình nhưng m à tịch thiên dạ rõ ràng sẽ không lại cho hắn cơ hội một cỗ huyền bí ngọn lửa màu vàng theo huyền thiên lý hỏa lô bên trong bao phủ mà ra bao vây lấy huyết ý ghi hề nhân tinh nguyên sự sống điên cuồng bùng cháy a không muốn tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong hư không vang lên cái k i a trong thanh âm tràn đầy sợ hãi thật sâu tựa như sinh mệnh cuối cùng vùng vây dây chết huyền thiên lý hỏa lô làm làm bản nguyên vật chất luyện chế mà thành bảo vật thả ra hỏa diễm sao mà đáng sợ thịch thiên dạ tu vi càng cao hỏa diễm uy lực liền càng mạnh lúc trước huyền thiên ly hỏa lô vừa mới luyện chế lúc đi ra liền có thể thiêu chết thiên vương cao thủ hiện tại tịch thiên dạ đã đột phá làm trí tôn vương uy lực mạnh có thể nghĩ huyết y ly hạnh nhân không có cách nào nắm tinh nguyên sự sống hội tụ thành một đoàn cuối cùng toàn bộ biến mất vụ một đoàn ám ảnh theo trong ngọn lửa chui ra cấp đường liền muốn chạy trốn tịch thiên dạ cười lạnh hắn sớm đã có chuẩn bị chỉ thấy một đoàn n g ô n g lung hồn ảnh đã sớm chờ tại đoàn kia ám ảnh phải qua đường bên trên đoàn kia hồn ảnh tản mát ra vô cùng mênh mông linh hồn khí tức khiến cho người sinh ra ảo giác tựa hồ vẹn vẹn một đoàn linh hồn liền có thể chống đỡ một tên trí tôn vương cấp độ tồn tại. p h a n h cái kia trốn tới ám ảnh đụng vào đoàn kia mênh mông hồn ảnh phía trên như là lấy trứng trọi đá trực tiếp liền bị bắn ngược trở về tịch thiên dạng ngươi đừng khinh người quá đáng huyết minh cung không phải ngươi có thể đắc tội nổi tồn tại huyết y d h i h ả nhân thanh â m theo ám ảnh bên trong truyền ra trong thanh â m tràn đầy kinh sợ cùng thật sâu khủng hoảng mặc dù đang u y hiếp tịch thiên dạ nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra thanh â m hắn bên trong bối rối hừ người đáng chết tịch thiên dạ hừ lạnh một tiếng c u ộ n c u ộ n hồn ảnh bên trong d ố i ra một cái tay một thanh nắm lấy huyết y d h i h ả nhân linh hồn ba một tiếng đưa hắn linh hồn triệt để thành phấn vụn huyết y ghi hạnh â n đ ổ sắt trăm vạn sinh linh tới tu luyện thánh thuật như thế t à môn ma đạo chết chưa hết tội điêu tâm yêu tướng cứng đờ tại tại chỗ bước ra bước chân dù như thế nào đều không thể lại hướng phía trước bước ra một bước nguyên bản hắn muốn cùng tịch thiên dạ thật tốt tranh tài một phen nhìn một chút ai mới là một đời mới cường giả vậy mà lúc này giờ phút này hắn một điểm chiến đấu ý nghĩ đều không có trong lòng chỉ có thật sâu lạnh lẽo huyết y ghi hạnh â n lúc trước một mực tại dấu r ố t bằng vào hắn tu thành vạn chu huyết linh thủ thực lực liền mảy may không kém hắn thậm chí khả năng mạnh hơn hắn nhưng mạnh mẽ như thế người lại bị tịch thiên dạ cho miểu sát với mới một màn kia rung động hiệu quả đơn giản khó nói lên lời điêu tâm yêu tướng lại tự phụ cũng không dám nói chính mình có thể chiến thắng tịch thiên dạ thậm chí ra tay ý nghĩ đều triệt để dập tắt tịch thiên dạ ưu minh tộc sau lưng có một vị vô cùng thần bí tồn tại cái kia tồn tại mới là thế giới này chân chính chúa tể dù cho thiên dạ thần điện đều không thể không nghe theo vị chúa tể kia hiệu lệnh ngươi đối địch với u minh tộc chính là cùng vị chúa tể kia không qua được tuyệt đối không có kết cục tốt điêu tâm yêu tướng thật sâu nhìn tịch thiên dạ liếc mắt sau đó không chút do dự thoát ra liền đi chạy đi đâu tịch thiên dạ bước ra một bước tại tại chỗ lưu lại một đoàn ảo ảnh về phần mặc k h á c bản thân thì đã thoát ra trên trăm trượng nháy mắt xuất hiện tại đ i ề u tâm yêu tướng sau lưng kinh đào tiên quyền thức thứ hai tịch thiên dạ nắm đấm như bóng b ớ i hình như hải lãng triều tịch ánh sáng màu lam lan tràn toàn bộ thiên địa đ i ề u tâm yêu tướng sắc mặt cự biến theo phía sau lưng truyền đến uy hiếp khiến cho hắn không thể không dừng lại toàn lực ứng phó xoay người ngăn cản một cách kia vừa rồi tịch thiên dạ thi triển kinh đào tiên quyền thức thứ nhất thời điểm hắn cũng chỉ có thể cùng hắn cân sức ngăn tải giờ phút này thi triển ra t h ư c thứ hai uy lực đơn giản so thức thứ nhất mạnh hơn mấy lần cơ hồ có thể xưng uy hiếp được tính mạng của hắn điêu tâm yêu tướng mảy may đều không dám k i n h thường toàn lực ứng phó thi t r i ể n ra chính mình lực lượng mạnh nhất ý đồ ngăn cản được một quyền kia ầm ầm thiên băng địa liệt đấu chuyển tinh di điêu tâm yêu tướng trên người huyết quang bị làm sắc quang mang liên d i ệ t sau lưng của hắn thượng cổ thiên điêu hư ảnh cũng bị trực tiếp xé rách cả người quang ra ngoài hung hăng đụng vào cung điện bằng đá trên vách đá những cái kia có cấm chế cùng trận pháp bảo vệ vách đá đều không thể chống đỡ được công kích kinh khủng như thế trực tiếp bị điêu tâm yêu tướng đụng xuyên tứ ngũ trọng vách tường mới khó khăn lắm ngừng lại phốc phốc điêu tâm yêu tướng nửa quỳ tại đá vụn trong phế tích bàn tay che ngực không ngừng ói máu trong cơ thể một cổ âm nhu mà bàng bạc lực lượng không ngừng xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn nếu không phải hắn yêu thể đi qua thiên truy bách luyện có thể so với đế cảnh yêu thú vừa mới cái kia một thoáng liền có thể đưa hắn yêu thể trực tiếp xé rách ngươi cũng hẳn là trở thành thiên thánh sau đi vào cái thế giới này a tịch thiên dạ thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đ i ề u tâm yêu tướng trước mặt nếu không phải thiên thánh chẳng qua là thế giới này bên trong bình thường trí tôn vương cấp độ thứ hai vừa mới hắn một cách kia liền có thể đem triệt để phá hủy nam man đại lục bên trong phổ thông nhân tộc bên trong tu thành thiên thánh người hầu như không tồn tại tại mấy vạn năm lâu đ ờ i tuế nguyệt bên trong tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cũng là cố khinh i ê n bởi vì đạt được u ma nữ thân truyền từ đó nhất cử bước vào thiên thánh c h i cảnh nhưng p h ủ ưu thánh thành yêu hoàng thánh thành cùng nam man đại lục bên trên thổ dân khác biệt bọn hắn đều là cổ xưa nhất cùng mạnh mẽ huyết mạch thường xuyên có có thể tu thành thiên thánh thậm chí tu thành trí thánh thiên tài xuất thế thì như thánh thành như phù ưu cái vậy ị kia không linh ma viên dõi, liền chi thiên tiêu, liền linh thôi. ma sau, nhanh thượng tu thành trí thánh chi cảnh. Yêu hoàng thánh thành bên trong cũng có tu thành trí thánh thiên tiêu, chỉ bất quá trở thành trí thánh về sau, bọn hắn rất nhanh liền đột một thổ phệ nhẹ nhàng cảnh. hoàng chỉ hắn phá làm đế, cho nên không có cách chân dòng bên cũng bọn nên nào đến cổ có có làm mà về v Yêu quá đây đế, còn ngươi như thế biến thái chẳng lẽ đi vào thế giới này trước đó liền đã tu thành trí thánh đ i ề u tâm yêu tướng chen ngực một đôi u làm con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm tịch thiên dạ cả người đều tản ra một câu nguy hiểm mà băng lanh khí chất như là bị nhốt trong lồng k h ô n thú càng là khốn cảnh liền càng có thể tản mát ra bộ mặt đáng sợ kỳ thật tịch thiên dạ trên người khí tức cũng chỉ là thiên thanh khí tức hơi quan sát tỉ mỉ liền có thể đoán được hắn sở dĩ nói chi thánh chỉ là bởi vì không quen nhìn tịch thiên dạ phách lối sức lực cố ý châm chọc hắn một câu mà thôi tịch thiên dạ nghe vậy cười cười cái gì trí thánh tại trước khi tới đây nghiếp nhân hùng thân thể cũng chỉ là một cái bình thường đại thánh mà thôi tại một chân linh thổ bên trong thời gian mặc dù không dài nhưng tu vi quả thực tăng trưởng không ít nhân tộc kia đến cùng lai lịch ra sao thật mạnh trên người hắn khẳng định có lấy bí mật gì bằng không thì bằng vào nhân tộc thiên phú không có khả năng có thành tựu này cung điện bằng đá mặt khác một chỗ cùng hàn ảnh nghi chiến đấu hai vị ma tướng cũng là bị nơi đây động tĩnh hấp dẫn lực chú ý vị kia yêu hoàng thánh thành yêu tướng so hai người bọn họ đều mạnh thế mà bị tịch thiên giả nhẹ nhàng liền cho c h â n áp hắn vì sao muốn dùng tên giả tịch thiên giả chúng ta thiên bảo cung cung chủ tên giống như cũng gọi tịch thiên giả đi hàn ảnh nghi trong đôi mắt có một vệ nghi hoặc tịch thiên giả cái tên này cho nàng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác quen thuộc là thường xuyên tại thiên bảo cung bên trong bị người đề cập lạ lẫm là chính nàng thì không có ấn tượng gì dù sao tịch thiên dạ ban đầu ở thiên lan di tích thời điểm tuổi của nàng còn còn nhỏ chẳng qua là loáng thoáng có chút chi nhớ t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bốn diệt thế huyết địa nghiếp nhân hùng ngươi rất mạnh so ta dự liệu càng tăng mạnh hơn nhưng ở trạch thủy thành bên trong ngươi chưa hẳn có thể sống ra ngoài điêu tâm yêu tướng l a u vết máu ở khoe miệng chậm rãi đứng lên nhìn tịch thiên dạ tầm mắt thế mà không thấy có chút ngươi muốn nói cái gì tịch thiên dạ thản nhiên nói ta muốn nói các ngươi tất cả mọi người muốn chết ở chỗ này điêu tâm yêu tướng ha ha cười lớn vừa dứt lời cả người hắn liền biến thành một đoàn dòng máu cổ sáng hung hang đập vào mặt đất trực tiếp trên mặt đất tạc ra một cái sâu không thấy đ á y hang trong cung điện bằng đá có gì đó quái lạ dưới nền đất đang ngủ say một đầu tà ma tuyệt đối đừng khiến cho hắn kinh động hàn ảnh nghi sắc mặt kinh biến lớn tiếng nhắc nhở tịch thiên dạ nói nàng có ý tiến đến ngăn cản điều tâm yêu tướng nhưng lại bị hai vị ma tướng gắt gao cả lại căn bản là không có cách vượt qua trạch thủy thành chính là ưu minh tộc một chỗ huyết nguyên thu t h ậ p chỗ các ngươi không biết sống chết dám sống tới hiện tại hối hận cũng đã m u ộ n rồi huyết rực ma tướng mặt mũi tràn đầy cười lạnh đem hàn ảnh nghi gắt gao ngăn chặn không cho phép nàng rời đi một bước huyết nguyên thu thật chỗ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng lẳng lặng đứng ở trong hang trước mặt cũng không có đi ngăn cản điều tâm yêu tướng hắn cũng vô cùng tò mò cái kia có thể để bọn hắn đều chết ở chỗ này không thể trêu chọc đồ vật đến cùng là cái gì nghiếp nhân hùng ngươi mau ngăn cản hắn a cung điện bằng đá sâu trong lòng đất cất giấu một đầu chúng ta vô phương chống cự tồn tại nếu để cho điều tâm yêu tướng đem tỉnh lại tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm hàn ảnh nghi trong lòng lo lắng khẩn cấp như vậy thời khắc tịch h thiên dạ thế mà đứng tại chỗ ngần người tịch h thiên dạ không để ý đến hàn ảnh y vẫn như cũ chấp tay sau lưng đứng tại chỗ những cái kia theo thạch ngục bên trong trốn tới người thì là không dám giống tịch h thiên dạ như vậy tiếp tục dừng lại toàn bộ tranh nhau t r ê n l â n trốn ra cung điện bằng đá điêu tâm yêu tướng động tác rất nhanh rõ ràng hắn cũng sợ có người chặn đường hắn chỉ chốc lát sau liền bay vào sâu trong lòng đất sau một khắc một cỗ kinh thiên động địa vang trầm theo sâu trong lòng đất vang lên đại địa kịch liệt rung động từng đầu vết rách không ngừng tuân ra cung điện bằng đá bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp nổ nát từng bầy to lớn cao lớn cung điện toàn bộ hóa thành phế tích một cỗ tản r a dày đặc mùi máu tươi huyết tương theo sâu trong lòng đất tuân ra bổ sung tại những cái kia mặt đất trong cái khe tựa như trên mặt đất từng đầu mạch máu đậm đặc huyết dịch lao nhanh không ngừng hàn ảnh nghi cùng hai vị ma tướng toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình c h ấ n bay rớt ra ngoài vô phương tiếp tục đợi tại cung điện bằng đá chỗ trong phạm vi chỉ có tịch thiên dạng trọi cứng ở cái kia cỗ sóng x u n g kích đứng tại chỗ không n ú c nhích rút lui hàn ảnh nghi thật sâu cao mày thấy việc đã đến nước này chỉ có thể lập tức rút lui nếu là bọn họ động tác nhanh có lẽ còn có thể chạy đi bên ngoài khu vực trúc diễm tâm cùng tức vân đồng mấy người cũng là sắc mặt kinh biến Biết biến, bỏ bóng Bách bậc. bộ hội liền đối đi. tối ngời, mới minh liền đi, dưới thế thế tình chút thủ, toàn lực rút、đi. Tình huống như thế nào? Ở nút trong chút thậm tộc một trong mắt toàn rút đất vật được đáng sợ như như sợ có cơ có lúc lực Châu có còn lực chí lực chẳng có huống không nào này xuống huống nào? ngây ngang nhau, nháy nền Hà u gáp kia Làm do sao dự, lẽ vậy? vừa hà bách châu ánh mắt nhìn mặt đất ánh mắt lấp loe không yên đang suy nghĩ muốn hay không lặng lẽ chạy trốn bất quá tịch thiên dạ còn ở bên trong chưa hề đi ra nàng nếu là đi quay đầu giải thích thế nào vu đang ở hà bách châu xoắn suýt thời điểm một cỗ tiếng xé gió theo trong lòng đất vang lên sau một khắc một đầu huyết ảnh xông lên chín tầng trời nháy mắt s ẹ t qua chân trời rút đánh vào hàn ảnh nghi t r ê n thân trực tiếp đưa nàng cho rút trở về mặt khác mấy chỗ cũng là như thế từng đầu huyết ảnh theo lòng đất lao ra đem tất cả mọi người toàn bộ rút kích trở về t há bách châu hít sâu một hơi những cái kia chạy trước tiên người toàn bộ đều là tu vi cao cường ít nhất đều là trí tôn vương cấp độ thứ hai tồn tại nhưng mà như thế tồn tại tại cái kia từng đầu huyết ảnh trước mặt lại là mảy may sức chống cự đều không có đến cùng đồ vật gì đáng sợ như vậy nó ra đến rồi hàn ảnh nghi thân thể đụng vào trên một tảng đ a lớn phía sau lưng một hồi đau nhức khỏe môi tràn ra vết máu rõ ràng đã thụ thương nhưng nàng lại không để ý tới nhiều như vậy một đôi t r ò n g mắt nhìn chằm chặp trên bầu trời tấm mắt ngưng trọng tới cực điểm những huyết ảnh đó chính là từng đầu xấu xí xúc tu xúc tu tản ra một cỗ tanh hôi mùi máu tươi cách trăm dặm đều sẽ bị loại kia mùi máu tươi sáng ớt vật kia quả nhiên tại trạch thủy thành trúc diễm tâm cùng long kiếm phong sắc mặt trắng bệnh mấy người bọn họ cũng không dễ chịu bị huyết ảnh xúc tu rút kích trên thân thể tràn đầy vết rách Vẹn vẹn nhất kích thế mà liền đem bọn hắn trọng thương mắt thấy hàng ảnh nghi cùng chúc diễm tâm mấy người thê thảm như thế mặt khác ra bên ngoài chạy trốn người lúc này liền dừng lại tại tại chỗ không dám tiếp tục xông ra ngoài cũng là chạy trước tiên người đều là tu vì cái thế tồn tại nếu là đổi thành bọn hắn này chút phổ thông tu sĩ tiếp nhận huyết ảnh xúc tu nhất kích đoan trừng trực tiếp liền sẽ hồn phi phách tán diệt thế diệt thế huyết địa đó là diệt thế huyết địa a khải t á t hộ pháp co quắp ngã trên mặt đất giống như là như kẻ điền toàn thân run rẩy con mắt chỗ sâu hoảng hốt tới cực điểm cái gì diệt thế huyết địa hà bách châu đuôi lông mày cau lại rõ ràng khải t á t hộ pháp nhận biết vật này xong chúng ta đều xong khải t á t hộ pháp tự lẩm bẩm vẻ mặt ngốc trệ vô thần hà bách châu không ngờ rằng đường đường thiên giả thần điện hộ pháp lại bị vật kia hù đến bộ dáng như thế trong lúc nhất thời trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng đậm ngươi nói rõ ràng đó là vật gì hà bách châu đem khải tát hộ pháp từ dưới đất quăng lên lãnh nhược sương lạnh nói diệt thế huyết địa chuyên vì diệt thế mà sinh chúng ta đụng tới nó không có đường sống khải tát hộ pháp tu vi không thấp bị kinh hãi qua đi ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại bất quá trong con mắt hắn tràn đầy cho tàn cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ hy vọng chuyên vì diệt thế mà sinh hà bách châu hơi xứng sở cũng là không ngờ rằng vật này tên tuổi như thế nào do người diệt thế có ý tứ gì nguyên lai、like, diệt thế kế hoạch đã khởi động khó trách điện chủ đại nhân đều như vậy khẩn trương cẩn thận ta sớm nên nghĩ tới khải tát hộ pháp trong mắt tràn đầy tự dễ ư ớ c hãn nguyên bản cho rằng đầu nhập vào tịch thiên dạ về sau ít nhất có thể xuống mệnh hiện tại xem ra hết thể đều là hy vọng xa vời phản bội thân điện chỉ có một con đường chết ha ha thiên bảo thánh thành đồ đần độn các ngươi chết chắc huyết dực ma tướng lạnh lùng nói mặt khác huyết minh cung cùng thiên dạ thân điện người cũng là trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng lãnh ý thuận ta thì sống nghịch ta thì chết có can đảm u minh tộc l à địch chỉ có một con đường chết thiên bảo thánh thành một đám cao thủ toàn bộ đều tụ tập tại cùng một chỗ t ừ n g cái sắc mặt ngưng trọng cái k i a huyết ảnh xúc tu đã đem trạch thủy t h à n h bao vây bọn hắn n g h ĩ phá vây ra ngoài rõ ràng rất khó mà lại dù cho có người thành công phá vây ra ngoài những người khác khẳng định cũng sẽ chôn vùi ở chỗ này xác suất thành công không đủ một phần trăm ảnh nghi làm sao bây giờ phu cận có không thiên bảo cung cao thủ có thể đuổi tới cứu viện trúc d i ệ m tâm sắc mặt nặng nề nói b a n g vào bọn hắn rất khó chống lại cái kia sâu trong lòng đất không biết sinh vật chỉ có thể nắm hy vọng ký thác vào thiên bảo cung trên thân dù sao thiên bảo cung đến đây một chân linh thổ cao thủ nhiều nhất mặt khác mấy tộc cộng lại đều chưa hẳn hơn được thiên bảo cung t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi lăm trí tôn vương cấp độ thứ tư chúng ta thiên bảo cung đại bộ đội mới vừa từ tử vong trong sa mạc đi ra trước mắt còn không có đến tinh linh tộc lãnh địa đến đây c h ạ c h thủy thành cứu viện cơ bản không có khả năng hàn ảnh nghi khẽ lắc đầu nói thiên bảo cung đại bộ đội đi thần bí tử vong sa mạc mà nàng bởi vì có cơ duyên khác liền không có đi cũng là bởi vì này nàng có thể lưu tại tinh linh tộc l ã n h địa tham dự lần này nghĩ cách cứu viện chuyển động những người khác nghe vậy từng cái sắc mặt nặng nề hôm nay rất có thể thật sẽ cắm ở chỗ này ầm ầm đại địa chấn động trạch thủy thành từ giữa đó chỗ chậm rãi một phân thành hai một bộ rung động lòng người hình ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người chỉ thấy trạch thủy thành lòng đất thế mà chính là một cái biển máu cái kia huyết hải sâu không thấy đáy mênh ngông vô bờ không biết hội tụ nhiều ít huyết dịch theo vùng trời quan sát có thể phát hiện trong biển máu có một tòa tòa hòn đảo bất quá những cái kia hòn đảo lại không phải bình thường hòn đảo mà là do xác chết trôi hội tụ mà thành hòn đảo liếc nhìn lại lít nha lít nhít không biết nổi lơ lửng nhiều ít thi thể đồ sát ngàn tỷ núi thây biển máu nói liền là như thế đi huệ một chút tu vi thấp người thấy như thế hình ảnh trực tiếp nhịn không được phun ra khó trách n h i ề u như vậy tù binh bị vận để ở đây cuối cùng đều đã chìm đáy biển không thấy bóng dáng h u minh tộc thủ đoạn quá độc ác hàn ảnh nghi sắc mặt âm trầm vô cùng bằng vào cao thâm tu vi mới chấn áp lại cái kia cỗ trực tiếp đập vào mặt mùi máu tanh cùng thù hận chi niệm ngàn tỷ sinh linh chết ở chỗ này ngưng tụ mà thành đ oán niệm sao mà đáng sợ bình thường tu sĩ bị cái kia cỗ oán niệm nhiễm phải sợ là trực tiếp liền sẽ biến mất quá phát rồ đi u minh tộc đến cùng muốn làm gì long kiếm phong không thể nào hiểu được ưu minh tộc vì sao muốn đổ sát nhiều như vậy sinh linh không kiêng n g h ệ gì như thế giết chóc cuối cùng rồi sẽ bị thiên địa bất dung bị thế giới quy tắc chỗ chống lại trừ phi muốn nghịch thiên bằng không thì sẽ không làm như thế trúc diễm tâm lạnh lùng nói thượng cổ thần thoại thời đại ưu minh tộc liền hủy diệt rất nhiều loại tộc cùng văn minh chẳng lẽ tộc này trong xương cốt liền là tàn nhẫn bạo ngược sao tịch thiên dạ vẫn đứng tại chỗ bất quá hắn chỗ cung điện bằng đá đ ạ i triệt để hóa thành phế tích sắc mặt của hắn rất lạnh đứng tại trăm trượng bên ngoài đều có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh hắn vừa tới nơi đây liền phát hiện trạch thủy thành lòng đất có vấn đề nhưng bị một cố lực lượng thần bí ngăn tha hắn cũng thăm dò không rõ ràng lắm hắn làm sao đều không ngờ rằng trạch thủy thành lòng đất thế mà một cất giấu như thế năm thứ nhất đại học tòa huyết hải cái kia cố vô biên vô tận đ oán niệm lực lượng chơi biết hiểu nơi này đến cùng tàn sát nhiều ít người Xoạn. d ò n g máu hướng hai bên trượt xuống huyết hải c h ố sâu chậm rãi chui ra một đầu tướng mạo dữ tợn quái vật quái vật kia giống như con địa nhưng lại mọc ra hàng loạt xúc tu những cái kia trên xúc tu mặt lại có lấy hàng loạt rắc hút mỗi t h ở i mỗi khắc đều tại thôn hấp lấy trong biển máu v ế t dịch huyết hải con địa tương đương to lớn vẹn vẹn toát ra mặt nước bộ phận liền đem trạch thủy thành đều vây lại ma lại hẳn là chẳng qua là một góc của b ă n g sơn trong biển máu mới là nó chủ thể bởi vậy rõ ràng trước mắt máu điện đến cùng có khổng lồ cỡ nào ồ diệt thế huyết địa vật này làm sao lại xuất hiện trên thế gian diêm ma ám thiên ấn bên trong hải hư hoàng có chút khiếp sợ thanh âm vang lên hắn nguyên bản xưa nay không ra bên ngoài bây giờ một mực g i ấ u ở diêm ma ám thiên ấn bên trong nhưng giờ phút này lại ngoại lệ hán thế mà trực tiếp theo diêm m à ám thiên ấn bên trong chu i r a tịch thiên dạ vật này làm sao lại xuất hiện trên đời này không có khả năng dứt khoát không có khả năng hải u hoàng không ngừng lắc đầu rõ ràng nhận không nhỏ kích thích ngươi biết vật này tịch thiên dạ mặt không thay đổi nói đ ầ u chỉ nhận biết lúc trước bản tọa theo một chỗ di tích cổ xưa bên trong từng chiếm được một bản bồi dưỡng trùng thú bí pháp trong đó có d i ệ t thế huyết địa bồi dưỡng c h i pháp bất quá nay thuật chính là bản tọa độc nhất vô nhị bí thuật chưa từng có truyền thụ qua bất luận cái gì người tại thái hoang thế giới bên trong những người khác không thể lại hải u hoàng vẻ mặt có chút không ổn định chính mình độc môn bí thuật thế mà xuất hiện trên thế gian mà hắn lại không biết tỉnh mà lại muốn bồi dưỡng được diệt thế huyết địa tương đương khó khăn mỗi một điểm năng lực người căn bản là làm không được ý của ngươi là trước mắt diệt thế huyết địa, chính là là có người thi triển trùng thú bí pháp đem bồi dưỡng ra được thích thiên dạ thản n h i n nói trùng thú bí pháp tại trong tu tiên giới đều thuộc về tương đương thiên môn một loại tu luyện này pháp tu tiên giả tương đương thừa thớt không sai diệt thế huyết địa sức chiến đấu tương đương bình thường nhưng nó nhưng lại có một hạng tương đương trói mắt năng lực thôn phệ chúng sinh chi huyết ngưng tụ ra huyết chi tinh hoa mà lại do diệt thế huyết địa ngưng tụ ra huyết chi tinh hoa tương đương tinh khiết cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ hải thú hoàng sắc mặt nặng nề nói có người bồi dưỡng được diệt thế huyết địa mà lại thả ở chỗ này thôn phệ nhiều như vậy chúng sinh chi huyết hết sức rõ ràng người kia nghĩ ngưng tụ ra hàng loạt huyết chi tinh hoa mà lại hắn hoài nghi người kia bồi dưỡng ra được diệt thế huyết địa không ngừng một đầu như thế kỷ trùng một khi bồi dưỡng được tới chính là một nhóm khó trách đại lục ở bên trên chiến tranh không ngừng khắp nơi đều là huyết tinh c h é m g i ế t có người muốn mượn diệt thế huyết địa lực lượng thôn phệ toàn bộ thế giới sinh linh hải U hoàng vô cùng rõ ràng diệt thế huyết địa khủng bố nằm mấy cái diệt thế huyết địa đầu nhập một ngôi sao có sự sống bên trên ngắn ngủi mấy tháng là có thể đem cái kia viên sinh mệnh ngôi sao phía trên sinh linh toàn bộ thôn phệ quang tịch thiên giả sắc mặt chấm lãnh mượn nhờ diệt thế huyết địa tay thôn phệ toàn bộ đại lục ở bên trên sinh linh tới ngưng tụ huyết chi tinh hoa thủ đoạn như thế làm thật hung ác đ ầ u vẹn vẹn bằng vào thiên dạ t h ầ n điện sợ là làm không được như thế khó trách khải tát hộ pháp nói thiên dạ điện chủ sau lưng còn có thần bí hơn tồn tại bản yêu đem đã sớm nói các ngươi đấu không lại u minh tộc đối địch với u minh tộc căn bản đừng nghĩ nói xong đi ra một chân linh thổ tại d i ệ t thế huyết địa đỉnh đầu vị trí đứng đấy một bóng người chính là trước đó chui vào lòng đất điêu tâm yêu tướng giờ phút này hắn vô cùng đắc ý diệt thế huyết địa bị hắn tỉnh lại như vậy toàn bộ trạch thủy thành bên trong kẻ địch nhẹ nhàng liền có thể đem c h â n áp gào giống một cỗ kinh thiên động địa gào thét theo huyết hải chỗ sâu vang lên trong thanh âm tràn ngập tức giận cùng giết chóc bị người theo trong ngủ mê đánh thức diệt thế huyết địa rõ ràng tương đương phẫn nộ theo nó gào thét một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm bao phủ thiên địa đem phạm vi ngàn dặm chỗ đều bao phủ lại hơi thở thật là khủng bố hàng ảnh nghi sắc mặt trắng bệnh từ trên người diệt thế huyết địa phát ra lực lượng bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi lực lượng có thể so với trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại mà lại càng thêm bằng bạc cơ hổ vô cùng vô tận trúc diễm tâm n g ư n g trọng nói sau lưng tổ thần hư ảnh đều bị năng lượng màu đỏ ngòm hòa tan mấy phần bọn hắn mặc dù đều là tu thành trí tôn vương cấp độ thứ hai thiên t i ê u nhưng cùng trí tôn vương cấp độ thứ tư vô thượng tồn tại so sánh t r ê n lệch vô cùng to lớn cục ơ vương hồ khác nhau Chớ thứ chẳng thứ hắn không cách định tồn cấp cấp cũng c vượng. nói tôn bọn nào qua ba một một độ độ trời trí tư, tại, nổi. là diện trước mắt đối với thiên bảo thánh thành mọi người mà nói cơ hồ liền là từ cục c h ư ớ c 1066, tứ tượng nghiết bàn trận thiên bảo thánh thành mạnh nhất mấy người còn như vậy những người khác càng là nơm nớp lo sợ trong mắt tràn đầy e ngại nhất là những cái kia bị xem như đồ ăn thiên cơ thánh thành tu sĩ bọn hắn tu vi vốn tới liền thấp bị diệt thế huyết địa trên người khí tức ảnh hưởng giờ phút này đứng cũng không vững mới ra ổ sói lại vào t ử h u y ệ t hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết một tên thiên cơ thánh thành hải tộc thành viên đáng chắc nói một chân linh thổ bên trong mặc dù cơ duyên vô tận nhưng mối nguy cũng là khắp nơi một cái sơ sẩy liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng sớm biết như thế nàng lúc trước hà tất liều sống liều chết chỉ vì cầu một cái danh lạch rất nhiều trong lòng người đều có thật sâu hối hận lưu tại nam man đại lục có lẽ liền sẽ không có kiếp nạn này khó vì kế hoạch hôm nay chỉ có kết hợp lực lượng mạnh nhất bố trí chúng ta trước đó diễn luyện bí trận sông ra đi bằng không chúng ta đừng mơ có ai sống hàn g ảnh nghi trầm lanh nói làm sát thủ ưu tú nhất trung tộc vô luận đứng trước hạng gì khốn cảnh nàng đều có thể bảo trì một khỏa bình tĩnh trái tim t r ú c diễm tâm cùng long kiếm phong mấy người nghe vậy chấn động trong lòng kết hợp lực lượng mạnh nhất xông ra đi đây chẳng phải là nói những người khác chỉ có thể từ bỏ cái kia những người khác làm sao bây giờ tức vân đồng nhịn không được nói ra nàng mặc dù may mắn trở thành mạnh nhất hàng ngũ nhưng bọn hắn huyết tinh quỷ tức tộc nhưng lại có mặt khác mấy tên tộc nhân ở đây bỏ xuống đồng bạn chính mình chạy trốn mặc cho ai cũng sẽ không nguyện ý không có cách nào không làm như thế liền sẽ toàn quân bị d i ệ t cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng các ngươi hẳn là rất rõ ràng hàn ảnh nghi lạnh lùng nói có thể còn sống đi ra ngoài vài người tổng bộ toàn bộ chết ở chỗ này mạnh đi cứ dựa theo hàn ảnh nghi nói tới xử lý trúc d i ệ m tâm cắn răng nói ra trong con ngươi của nàng hiện ra một k i a thống khổ cùng thật sâu tự trách lần hành động này nàng làm người dẫn đầu không thể đem mọi người cứu ra ngoài cuối cùng ngược lại muốn thi tốt bảo suất mới có thể tham sống sợ chết trong nội tâm nàng tối vi cảm giác khó chịu nếu như có khả năng nàng càng muốn lưu lại cùng kẻ địch chết chiến đấu tới cùng nhưng nàng không thể làm như vậy tất cả mọi người sẽ chết một cái đều không sống nổi kết trận hàn ảnh nghi mặt không thay đổi đi ra đạp vào hư không đứng tại bắc bộ phương vị ngay sau đó trúc diễm tâm cùng long kiếm phong cũng r ậ m chân mà ra đứng tại nam bộ phương vị cùng đông bộ phương vị tức vân đồng mặc dù có chút do dự nhưng cuối cùng cũng là r ậ m chân mà ra trận pháp tên là tứ tượng n h ấ t bàn trận theo thiên lan thế giới bên trong kế thừa mà đến bên trên cổ trận pháp do tổ bốn người trận hóa thành một đoàn thể thời khắc mấu chốt có thể đem bốn người lực lượng hòa làm một thể đồng thời sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa phía trước tới nghĩ cách cứu viện trước đó bốn người đã diễn luyện thật lâu cho nên đứng vững phương vị sau trong khoảnh khắc liền ngưng trận thành công sau một khắc một cỗ kinh thiên động địa năng lượng theo trong trận pháp buộc phát ra trấn cựu thiên thương khung đều run run một hồi thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại tinh tượng thần thú hư ảnh xuất hiện tại bốn người sau lưng phạm vi ngàn dặm thiên địa pháp tắc đều bởi vì tứ đại tinh tượng thần thú xuất hiện mà dồn dập tránh lui thật mạnh trận pháp điêu tâm yêu tướng có chút ngoài ý muốn nhìn cái kia tứ tượng niết bàn trận cái kia trận pháp không chỉ nằm bốn người lực lượng toàn bộ ngưng k ế t thành một mà lại triệt để đề cao một cái cấp bậc cùng chí tôn vương cấp độ thứ ba cao thủ đ ị n h nổi hẳn là không có vấn đề gì thậm chí có khả năng nghiên ép dù sao cái kia trận pháp chô đáng sợ hẳn là không chỉ có chẳng qua là trên lực lượng dung hợp phương diện khác khả năng càng thêm đáng sợ dù sao tứ đại tinh tượng thần thú uy danh như sấm bên thai có thể làm cho tứ đại tinh tượng thần thú hư ảnh hiển hóa ra ngoài há có thể nguyên bản h u y ế t minh cung hai vị minh tôn cùng thiên dạ thần điện hai vị tôn giả muốn ra tay chặn đường thiên bảo thánh thành mạnh nhất những người kia nhưng nhìn thấy như thế tình huống về sau lại từng cái dồn dập đứng ở tại chỗ mảy may đều không dám đi qua một bước cỗ lực lượng kia đã có thể vừa đối mặt liền đem bọn hắn trọng thương thậm chí trực tiếp đánh giết chớ nói bọn hắn có lẽ thiên dạ thần điện tứ đại dạ vương cái kia đám nhân vật đến đây đều không dám chính diện cứng rắn đòn khiêm đi xin lỗi chư vị t r ú c diễm tâm thật sâu nhìn những người khác liếc mắt yên lặng bái sau đó thao túng trận pháp hóa thành một đoàn lưu quang hướng về phía chân trời bay đi trước khi đi hàn ảnh nghi thì là nhìn phía tịch thiên dạ trong mắt có mấy phần áy náy tịch thiên dạ tu vi không kém nhưng muốn đem hắn mang đi cũng là làm không được dù sao tứ tượng niết bàn trận chính là một cái chính thể mạo ngội gia nhập một người ngược lại là v ư ơ n g hữu thiên bảo thánh thành mọi người yên lặng nhìn ra bên ngoài sông tứ tượng nhất bàn trận thế mà không có mở miệng cầu cứu hoặc là ngăn cản phía trước tới nghĩ cách cứu viện trước đó bọn hắn liền đã làm ra tình huống xấu nhất dự định cho nên cũng không oán người nào tứ tượng nhất bàn trận chính là bọn hắn lớn nhất át c h ủ bài nếu là sử dụng tới ngăn địch trí tôn vương cấp độ thứ ba cao thủ đều có thể đủ chiến thắng thế nhưng như lấy ra chạy trốn như vậy chỉ có thể chạy đi kết trận bốn người kia diệt thế huyết địa không thể chống lại chúc diễm tâm các nàng bốn cái có thể chạy đi cũng không tệ linh lan n ạ c thản nhiên nói ngươi cũng là bình tĩnh vô cùng bọn hắn đi chúng ta lưu lại có thể toàn bộ đều phải chết linh phu anh mặt tràn đầy cười khổ nói chỉ tự trách mình tu vi không đủ bằng không ngưng kết thành tứ tượng niết bàn trận có lẽ cũng có thể chạy thoát không bình tĩnh lại có thể thế nào linh lan nặc nhún nhún vai ánh mắt sắc bén mà nói bất quá muốn mạng của ta kẻ địch cũng phải bỏ ra một chút đại giới trên người nàng hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc như cùng một c h u i ra khỏi vỏ đao nhọn làm thần mạch nhân tộc thành viên nàng có sự kiêu ngạo của chính mình sẽ không đi e ngại bất luận cái gì chiến tranh ngươi nói không sai chúng ta thần mạch nhân tộc mặc dù nhân khẩu không nhiều nhưng bất kỳ một cái nào cũng không tốt giết linh phu anh vẻ mặt lạnh lùng lên chuyện cho tới bây giờ nghị quá nhiều đã không có ý nghĩa chiến đấu cũng được giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm lời mặc dù bọn hắn vô phương cùng diệt thế huyết địa chống lại nhưng giết mặt khác u minh tộc thái điểu lại không có vấn đề mấy người bọn hắn nếu như có thể thành công chạy trốn ta từ đáy lòng chúc phúc bọn hắn nhưng liền sợ bọn hắn chưa hẳn có thể sống sông ra đi linh thiên điêu thanh âm trầm trọng nói hắn là hết thể lưu lại trong đám người mặt tu vi mạnh nhất một cái k i a người đã tu thành trí tôn vương tầng thứ nhất đ ỉ n h phong thiên điêu đại ca ngươi lời này ý gì linh lan nặc con ngươi co rụt lại đôi mắt bên trong có mấy phần khiếp sợ tạo thành tứ tượng nhất g i bàn trận đều không thể chạy trốn trạch thủy thành có khủng bố như vậy sao làm sao có thể tứ tượng nhất g i bàn trận lực lượng có thể áp chế trí tôn vương cấp độ thứ ba tồn tại dù cho vô phương chống lại diệt thế huyết địa nhưng thoát thân chạy trốn hẳn không có vấn đề đi linh phu anh không dám tin nói rất khó nói vật kia hết sức tà môn ta dự cảm không tốt lắm linh thiên điêu khẽ thở dài hắn tu luyện đến nay đụng phải rất nhiều nguy hiểm trước kia làm hắc bạch thần thành xuất trinh tướng quân cùng thâm viên ma tộc nhiều lần giao chiến trong đó mạo hiểm cùng mối nguy tự nhiên không cần phải nói hắn có thể sống sót rất lớn một bộ phận đều là ỉ lại cái kia hư vô mờ mịt vừa chuẩn xác thực vô cùng dự cảm hy vọng đừng xảy ra ngoài ý muốn đi linh thiên điêu khẽ thở dài t r ư ớ c 1067, đế khí chi kiếm trúc diễm tâm tổ bốn người thành tứ tượng nhất bàn trận cố gắng từ đó xông ra đi mà một bên khác hà bách châu cũng đang lặng lẽ hướng bên ngoài chạy tịch thiên dạ cái tên kia thật sự là yêu sen vào việc của người khác hiện tại tốt đi hà bách châu âm thầm tức giận nếu như không phải tịch thiên dạ bọn hắn cũng không đến mức đụng tới như thế lớn phiền phức chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ hy vọng có thể may mắn chạy đi cũng may vị trí của nàng nguyên bản vào chỗ tại thành thị diệa mà lại vẫn luôn không hề lộ diện theo trạch thủy thành bên trong đi ra ngoài tương đối dễ dàng rất nhiều mà lại thời cơ nàng cũng nắm chắc tương đương chuẩn chúc diễm tâm bốn người bọn họ mạnh mẽ xông tới ra ngoài kiềm chế lực chú ý của mọi người giờ phút này chính là nàng lặng yên rút đi thời cơ tốt nhất đến mức tịch thiên dạ nàng thì không có cách nào tình huống trước mắt đã rất rõ ràng hiện tại có thể từ đó chạy đi đều là đại hạnh trong bất hạnh có thể hay không theo trong tuyệt cảnh sống sót cơ hồ liền xem bản l ã n h của mình cô nương hướng chỗ nào chạy nếu tới liền lưu ở nơi đây đi nhưng mà hà bách châu vừa mới chạy ra vài trăm dặm liền bị một đạo nhàn nhạt hư ảnh ngăn cản lại đường đi ở trước mặt nàng đứng tại một tên gầy gò láo giả láo giả một bộ áo bào đen ánh mắt c h é lấp chỗ mi tâm có một cái lúc sáng lúc tối đầu lâu ấn ký theo hắn trên người tán phát ra trận trận tà khí liền có thể đánh giá ra cái này người tu luyện rõ ràng không phải cái gì đang đạo công pháp các hạ có ý tứ gì ta chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi này cùng các ngươi u minh tộc cũng không có cái gì ân oán gút mắt hà bách châu sắc mặt trầm lanh nói nàng không ngờ rằng chính mình nhận dấu nghiêm mật như vậy thế mà đều sẽ bị u minh tộc người phát hiện bằng vào u minh tộc những trí tôn vương đó năng lực khẳng định làm không được nàng dù sao vẫn luôn không có thỏ đầu ra trừ phi trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại bằng không nàng có lòng tin giấu giếm được hết thẻ trí tôn vương rõ ràng trước mắt áo bào đen láo giả có thể phát hiện nàng không phải tu vi của hắn đã đạt đến trí tôn vương tầng thứ tư hẳn là chính là cái kia diệt thế huyết địa cấp ra nhắc nhở cái kia diệt thế huyết địa vừa mới lúc đi ra nàng liền phát hạ cái kia một cỗ như có như không tinh thần năng lượng khóa chặt lại nàng nàng có thể giấu giếm được gu minh tộc những trí tôn vương đó nhưng không giấu giếm được cái kia diệt thế huyết địa các ngươi u minh tộc như thế hùng hổ doa người liền không sợ ta sắp chết phản công giết mấy cái đệm lương sao ngươi mặc dù huyết minh cung minh tôn nhưng nếu như ta liều lĩnh lưu lại mệnh của ngươi lại không khó hà bách châu thân bên trên tán phát ra một c h ố vô cùng khí tức kinh người ưu hàng triệt cốt lành ý bao phủ bốn phương vừa mới còn k i ể u nhỏ n u nhược bộ dáng trong nháy mắt lại như là một tôn trên chiến trường nữ võ tôn duệ mang bắn ra b ố n phía chiến ý n ồ n g đậm hà bách châu mặc dù tại tịch thiên dạ trước mặt tương đương điệu thấp mà lại một mực bất hiện sơn bất lộ thủy nhưng nàng nhưng cũng là một tên thiên thánh luận thiên p h ú cùng năng lực mảy may đều không kém tại thiên bảo thánh thành cùng phù ưu thánh thành những thiên đó chi tiêu tử một tên huyết minh cung minh tôn mặc dù cũng là một tên đại địch nhưng lại không đủ để để cho nàng e ngại thế mà cũng là một tên thiên thánh b à n h la minh tôn con ngươi hơi co lại hắn không ngờ rằng nữ t ử trước mắt thế mà cũng là một tên thiên thánh huyết minh cung người cùng phù h u thánh thành yêu hoàng thánh thành đều tiếp xúc qua tự nhiên rõ ràng thiên thánh tại trong thế giới bên ngoài ý vị như thế nào bất luận cái gì một tên thiên thánh thành t ự u tương lai cùng địa vị đều không phải là bọn hắn thế giới người có thể so sánh dù cho không nói tiền đồ liền thực lực thiên thánh cấp độ tồn tại đi vào bọn hắn thế giới sau cũng là tương đương đáng sợ b à n h la minh tôn ngươi tốt nhất cút sang một bên bằng không ta chắc chắn ngươi xuống hoàng tuyền hà bách châu con ngón búng ra một thanh tản g i a đặc thù khí tức cổ kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng cái kia cổ kiếm vừa xuất hiện t r u n g quanh thiên địa đều vì vậy mà phát sinh một loại nào đó biến hóa nhất là cái kia ở khắp mọi nơi thiên địa phát tác thế mà cho người ta một loại run dày e ngại ảo giác nếu có người biết nhìn hàng ở đây chắc chắn có thể phát hiện hà bách châu trong tay thanh cổ kiếm kia chính là là một thanh đế khí không phải đế đạo bảo vật mà là hàng thật giá thật đế khí một thanh đế khí nếu là đặt ở nam man đại lục có thể xưng có thể làm cho hết thể đế giả đều điên cuồng cũng chỉ có đến từ mộ thương đại lục lại xuất thân ngũ đại thị tộc một trong hà thị hà bách châu mới có tư cách đem một thanh chân chính đế khí đưa đến một chân linh thổ tới mặc dù một chân linh thổ bên trong không có đế đạo phát tắc vô phương nắm đế khí uy lực hoàn hoàn chỉnh chỉnh phát huy ra nhưng một thanh hoàn chỉnh đế khí xuất hiện ở đây đã ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy hiếp bánh la minh m tôn trước tiên liền theo trôi này cổ bên trong kiếm cảm nhận được một cỗ thật sâu khí tức tử vong cả người hắn tại cỗ khí tức kia trước mặt đều không bị khống chế căng cứng thân thể như cùng một cái khẩn trương cao độ con tôm ngươi đến cùng người nào bành la minh tôn trong lòng lạnh lẽo dẫn đến nữ nhân trước mắt mang đến cho hắn cảm giác so thiên bảo thánh thành những người điên kia đều càng có uy hiếp trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút nửa đường bỏ cuộc không dám tiếp tục ngăn cản bằng không nữ nhân trước mắt thật sự có khả năng liều lĩnh đưa hắn đánh g i ế t hà bách châu thấy đế khí nắm bành la minh tôn hù dọa ở trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nàng tự nhiên có khả năng mượn nhờ đế khí lực lượng giết chết bành la minh tôn nhưng thôi động đế khí lại tiêu hao nàng tám phần mười trở lên lực lượng nắm bành la minh tôn giết chết về sau nàng lại muốn chạy trốn ra nơi này liền không khả năng lại có thể có người nắm đế khí đưa đến một chân linh thổ ngươi hẳn không phải là nam man đại lục bên trên tu sĩ đi chính đáng hà bách châu chuẩn bị vòng qua bành la minh tôn theo bên cạnh hắn đi vòng qua thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt lại tại cách đó không xa bỗng nhiên vang lên ngay sau đó hai bóng người liền xuất hiện tại hà bách châu trước mặt huyết dực ma tướng xí lân ma tướng hà bách châu hơi biến sắc mặt phù ưu thánh thành hai tên ma tướng thế mà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phụ cận mộ thương đại lục có không ít người trà trộn đi vào nhưng có thể mang theo đế khí người tiến vào ngươi lại là cái thứ nhất xí lân ma tướng nhìn từ trên xuống dưới hà bách châu trong mắt cũng là có chút kinh dị nam man đại lục bên trên đế khí có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại có tư cách nắm giữ đế khí người hắn đều biết nữ tử trước mắt như thế lạ lẫm nhưng lại nắm giữ lấy đế khí hết sức rõ ràng nàng không phải nam man đại lục bên trên tu sĩ chỉ có mộ thương đại lục bên trên tu sĩ mới có thể sẽ cho vãn bối phân phối đế khí vẹn vẹn tài nguyên tu luyện phía trên tới nói nam man đại lục xa xa vô phương cùng mộ thương đại lục so sánh hà bách châu một lòng chìm vào đáy biển p h ù hữu thánh thành hai tên ma sẽ xuất hiện nàng thành công sông đi ra s á t suất vô hạn giảm xuống nàng cũng là không ngờ rằng phù ưu thánh thành hai tên ma tướng không đi ngăn cản thiên bảo thánh thành người lại chạy tới trọng điểm chiếu cố nàng những thiên bảo thánh thành đó người chạy không ra được muốn từ d i ệ t thế huyết địa trong tay chạy trốn đơn giản s i tầm vọng tưởng xí lân ma tướng tựa hồ nhìn ra hà bách châu ý nghĩ trong lòng hướng lên bầu trời nhìn lại sắc mặt thản n h i n nói ta xem các ngươi là không dám đi ngăn cản đi e ngại thiên bảo thánh thành lại chạy tới ngăn cản ta đơn giản thật là tức cười quả nhiên cái gì vạn cổ ma tộc cũng chỉ đến như thế đồng dạng sẽ chỉ chọn quả hồng mềm bót hà bách c h â u trong mắt tràn đầy khinh thường nói t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám t i ể u nhân đắc t r í yêu tướng diệt thế huyết địa vẹn vẹn lộ ra một góc của băng sơn thân thể liền đem toàn bộ trạch thủy thành đều vây lại điêu tâm yêu tướng làm diệt thế huyết địa tỉnh lại người thân thể của hắn lại có một nửa dung nhập vào diệt thế huyết địa trong đầu tình huống kia tựa hồ cùng diệt thế huyết địa dung hợp giống như hình ảnh vô cùng quỷ dị diệt thế huyết địa như là đã bị tỉnh lại các ngươi tất cả mọi người muốn chết nhìn chạy trốn hàn ảnh nghi mấy người điêu tâm yêu tướng trong mắt tràn đầy s â m nhiên ý cười sau một khắc vô tận huyết khí liên tục không ngừng hướng về hắn tụ đến tại điêu tâm yêu tướng trong lòng bàn tay hội tụ thành một thanh chiến mâu màu máu điêu tâm yêu tướng tiện tay ném một cái cái kia chiến mâu màu máu liền biến thành một đoàn lưu quang biến mất tại tại chỗ nháy mắt sau đó xuất hiện lần nữa thời điểm thế mà đã chặn đường tại hàn ảnh nghi tổ bốn người thành tứ tượng niết g h bản trận pháp trước đó cái gì bốn người đều là con ngươi co d i lại theo cái kia huyết ảnh chiến mâu phía trên dồn dập cảm nhận được một c ỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức không tốt cái kia chiến mâu màu máu phía trên năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ chúng ta vô phương địch nổi t r ú c d i ệ m tâm trong mắt tràn đầy kinh hãi cái kia chiến mâu màu máu phía trên phát ra năng lượng ba động quá kinh khủng dù cho trí tôn vương tầng thứ tư tồn tại đều chưa hẳn có thể bạo phát đi ra h á n i ê u tâm yêu tướng chẳng qua là một tên trí tôn vương tầng thứ hai tu sĩ làm sao có thể phóng xuất ra công kích đáng sợ như thế h á n ảnh nghi cũng là toàn thân lỗ chân lông đều đang run sợ theo chạm mặt tới chiến mâu màu máu phía trên nàng cảm nhận được tử vong khủng hoảng điêu tâm yêu tướng căn bản không có khả năng mạnh như vậy luận thực lực nhiều nhất cùng nàng tương đương nhưng trước mắt một cách này nhưng lại làm cho bọn họ tổ bốn người thành tứ tượng niết bàn trận đều chưa hẳn có thể ngăn cản được huyết ảnh chiến mâu trước mắt là tới bốn người bọn họ không có cách nào chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự tứ tượng sao trời thần thú hư ảnh dồn dập theo bốn người sau lưng trôi ra hóa thành dương nanh múa vớt thần thú cùng chiến mâu màu máu đụng vào nhau ầm ầm từng tiếng tiếng vang toàn bộ bầu trời đều bị rung chuyển từng vòng từng vòng năng lượng cực quang điên cuồng quyết tán trạch thủy thành tứ phía tường thành đều bị dư âm năng lượng quét ngang thành một vùng phế tích tứ tượng n h ấ t bàn trận ánh sáng trong khoảnh khắc liền trở nên ảm đạm trong trận pháp bốn người toàn bộ đều miệng phun máu tươi bị trấn về tới trạch thủy thành bên trong thất bại bốn người vẻ mặt đều là tái đi bọn hắn không ngờ rằng trong tay mình cuối cùng át chủ bài thế mà bị nhẹ nhàng liền phá hết điêu tâm yêu tướng thả ra công kích thật là đáng sợ nếu là bọn họ mạnh hơn sông rất có thể sẽ bị vài chiêu diệt sắt đi vậy căn bản không thể nào là điêu tâm yêu tướng lực lượng chẳng lẽ hắn có thể mượn diệt thế huyết địa lực lượng tức vân đồng run sợ vô cùng nói làm huyết tinh quỷ tức tộc thành viên nàng huyết khí năng lượng vô cùng mẫn cảm giác lần nữa hướng điêu tâm yêu tướng trông đi qua thời điểm nàng cảm giác diệt thế huyết địa cùng điêu tâm yêu tướng ở giữa có một cây tơ máu kết nối lấy liên tục không ngừng huyết năng theo diệt thế huyết địa trong cơ thể tràn vào điều tâm yêu tướng trong cơ thể hết sức rõ ràng điều tâm yêu tướng có thể mượn diệt thế huyết địa phát ra công kích mà lại lực công kích của hắn cùng chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại đều không hề khác gì nhau hàn g ảnh nghi cùng t r ú c diễm tâm cũng là nhìn ra bên trong huyền cơ trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẻ mặt khó coi vô cùng điều tâm yêu tướng mượn nhờ diệt thế huyết địa lực lượng đã có thể xưng vô địch cùng trạch thủy thành cho dù bọn họ mượn nhờ tứ tượng niết bàn trận cũng không cách nào địch nổi có đ i ề u tâm yêu tướng ngăn cản bọn hắn còn muốn theo c h ạ c h thủy thành chạy đi cơ hồ có chút không có khả năng chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở đây sao tất cả mọi người trong lòng đều bay lên như thế cái suy nghĩ tới cái gì thế mà thất bại linh lan nặc cũng là sắc mặt kinh biến nàng cũng không nghĩ tới thế mà thật bị thiên điêu đại ca nói chúng ai linh thiên điêu nhẹ nhàng hít một tiếng lần này trạch thủy thành chuyến đi chính là một cái quyết định sai lầm hiện tại xem ra bọn hắn thiên bảo thánh thành người sợ là muốn toàn quân bị diệt ha ha một bầy kiến hôi hiện tại biết sợ hãi đi điêu tâm yêu tướng cười ha ha trong mắt tràn đầy hưng phấn nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng cái loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu vừa mới thiên bảo thánh thành những cái kia người còn chính là đại địch của hắn dù cho bằng thiên phú của hắn cùng tu vi đều hết sức khó đối phó nhưng giờ này k h ắ c này hắn lại chi phối lấy cả tòa thành thị bên trong mạng của tất cả mọi người vận biến hóa như thế thực sự quá mỹ diệu đông nhiên điêu tâm yêu tướng đột nhiên nhìn về phía tịch thiên dạng so với thiên bảo thánh thành mọi người hắn càng có khuynh hướng giết chết tịch thiên dạng thậm chí là hung hăng tra tấn hắn vừa mới liền là người thiếu niên trước mắt này người đưa hắn hung hăng đạp tại dưới chân khi nhục hắn tôn nghiêm hiện tại cuối cùng đến phiên hắn trả thù trở về thời điểm chẳng qua là khiến cho đ i ề u tâm yêu tướng có chút ngoài ý muốn chính là tịch thiên dạ vẻ mặt thế mà vẫn như cũ không có gì thay đổi bị hắn đáng sợ như vậy khí tức bao phủ lại mặt không đổi s á c như thế tâm tính cùng ý chí làm thật không đơn giản ngươi hẳn là sợ choáng v ắ n g đi điêu tâm yêu tướng cười lạnh nói hắn không tin tịch thiên dạ thật không sợ làm diệt thế huyết địa gọi tình người hắn có thể cùng diệt thế huyết địa đơn giản dung hợp từ đó đạt được diệt thế huyết địa bộ phận lực lượng mặc dù chỉ là diệt thế huyết địa một bộ phận lực lượng nhưng cũng có thể so với trí tôn vương cấp độ thứ tư trí tôn vương cấp độ thứ tư chính là toàn bộ một chân linh thổ bên trong cực hạn giờ phút này có thể cùng hắn chống lại người toàn bộ một chân linh thổ bên trong đều đã không có mấy người làm cổ ma tộc người lại c a m nguyện làm u minh tộc làm đao sai sử có gì có thể đắc ý Thích thiên dạ thản nhân nói. Sâu trong tinh không, thủy nhân không, nói, dạ sâu một a t c cùng u Minh U ộ cái luôn luôn không hòa thuận, hai tộc ở giữa không biết bùng nấu qua không không bùng nhiêu đại chiến. hòa hai giữa bao tộc biết Một đại c ở tiểu ma nhãi con mượn nhờ u minh tộc lực lượng diêu võ dương oai nếu là bị ma tổ tông môn trông thấy sợ là sẽ phải nhịn không được một bàn tay đưa hắn trụ chết sắp chết đến nơi còn không biết ngươi cho ta giả bộ ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào điêu tâm yêu tướng sắc mặt triệt để lạnh xuống hắn tương đương bất mãn tịch thiên dạ cái kia thủy chung đạm mạc vẻ mặt thoạt nhìn tựa hồ không có chút nào sợ hắn hắn bây giờ nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng chúa tể sinh tử của tất cả mọi người cả tòa thành thị người đều hẳn là e ngại hắn hoảng hốt hắn đó mới là phản ứng tự nhiên cho nên những cái kia không kính sợ hắn người hắn muốn cho hắn khắc sâu hiểu rõ cái gì gọi là kính sợ cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng cùng nghiền ép tịch thiên dạ làm ta đem ngươi hung hăng đạp tại dưới lòng b à n chân nục nhã thời điểm xem ngươi có phải hay không trước sau như một mạnh miệng điêu tâm yêu tướng hội tụ diệt thế huyết địa lực lượng trong lòng bàn tay một lần nữa ngưng tụ ra một thanh chiến mâu cái kia chiến mâu tinh hồng như máu vẹn vẹn phát ra k h í tức đều có thể đủ nắm bình thường trí tôn vương chân đứng không vững hắn cánh tay tráng kiện vung lên cái kia chiến mâu liền hóa thành một đoàn lưu quang hung hăng hướng về tịch thiên dạ đánh tới cẩn thận hàng ảnh nghi vẻ mặt ngưng trọng vừa mới bốn người bọn họ bằng vào tứ tượng niết b ả n trận mới khó khăn lắm ngăn trở chiến mâu màu máu nhất kích mà lại tất cả mọi người thụ thương hiện tại v ẻ n vẹn chỉ có tịch thiên dạ một người rất có thể căn bản là ngăn không được nói không chừng nháy mắt sau đó một đời anh tài liền sẽ tan thành mây khói chương một nghìn sáu mươi chín trên trời đất huyết ảnh chiến mâu vượt qua thời không khóa chặt lại tịch thiên dạ n g n ắ m xung quanh trăm dặm thiên địa pháp tắc đều cầm cố lại như thế nhất kích ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng thậm chí căn bản không cho tịch thiên giả cơ hội chạy thoát nếu như không thể thoát khỏi huyết ảnh chiến mâu khóa chặt như vậy chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ hết sức rõ ràng tịch thiên giả tu vi hiện tại căn bản không có khả năng thoát khỏi huyết ảnh chiến mâu khóa chặt dù sao chiến mâu bên trên ẩn chứa trí tôn vương cấp độ thứ tư lực lượng mà tịch thiên dạ vẹn vẹn chẳng qua là so trí tôn vương cấp độ thứ hai mạnh một điểm mà thôi cùng trí tôn vương cấp độ thứ ba so sánh đều có một chút khoảng cách đi chết đi điêu tâm yêu tướng nghe răng cười trong lòng hận không thể đem cái này dám xem thường hắn người chém thành muôn mảnh hắn tự nhiên có thể nhìn ra được tịch thiên dạ mặc dù thực lực rất mạnh nhưng tu vi thậm chí theo trên người hắn đều cảm giác không thấy thế giới này trí tôn phát tác nói chung cho dù bọn họ này chút khách đến từ thiên ngoại tại tu thành trí tôn vương thời điểm cũng là sẽ bị thế giới này thế giới pháp tắc tán thành sẽ có trí tôn khí tức gia trên người bây giờ điêu tâm yêu tướng là như thế xí lân ma tướng là như thế thiên bảo thánh thành những cái kia người cũng là như thế bọn hắn bước vào một chân linh thổ đột phá làm trí tôn về sau đều sẽ bị trí tôn pháp tắc tẩy lễ nhưng tịch thiên dạ lại không chút nào trí tôn khí tức gia trên người bây giờ kết quả như thế rất có thể nói rõ hắn căn bản cũng không có đột phá làm trí tôn vương đương nhiên đây chẳng qua là điều tâm yêu tướng không có chút nào căn cứ phỏng đoán hắn cũng không tin tịch thiên giả thật không có đột phá làm trí tôn vương bằng không làm sao lại có đáng sợ như vậy thực lực hắn ứng phải tu luyện cái gì đặc thù pháp môn cùng một chân linh thổ thế giới pháp t á c hoàn toàn không hợp thậm chí nhường một chân linh thổ thế giới pháp t á c sinh ra g ạ t bỏ như thế tình huống mới có thể không có trí tôn khí t ứ c không bị thế giới này ưu ái bằng không tịch thiên dạ vẹn vẹn chẳng qua là thiên thánh tu vi lại có thể nhẹ nhàng hạ gục trí tôn vương cấp độ thứ hai bọn hắn cái k i a không khỏi cũng quá bất hợp lý trên thế giới lại yêu nghiệt người cũng không có khả năng yêu nghiệt đến tình trạng như thế mặc kệ ngươi thuộc tại tình huống như thế nào có bí mật gì hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này điêu tâm yêu tướng tầm mắt lạnh lẽo trong lòng đều là sắc cơ giống tịch thiên dạ loại người này lưu lại liền là một cái mối h ỏ a lớn nhanh chóng trừ bỏ thì tốt hơn c h í tôn vương cấp độ thứ tư lực lượng tịch thiên dạ nhìn cái kia khóa chặt chính mình như là thiên hàng thiên thạch t ẩm ẩm v à chạm mà đến chiến mâu con mắt đã hơi hơi híp thành một đường hình sợi cái kia chiến mâu phía trên ẩn chứa lực lượng mặc dù không đến mức giết chết hắn nhưng lại có thể đưa hắn trọng thương cho dù hắn tu luyện minh hoàng luyện thi thuật trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục lại Thích thiên dạ không để ý đến cái kia đánh tới chiến mâu mà là tầm mắt cẩn thận quan sát đến thiên địa quy tắc biến hóa tựa hồ nghĩ từ thiên địa chỗ sâu nhìn ra cái gì tới xem ra trí tôn vương cấp độ thứ tư lực lượng cũng không phải là thế giới này có thể dung nạp lực lượng mạnh nhất. Thích thiên dạ tự lẩm bẩm theo đ i ê u tâm yêu tướng động thủ trên tình huống đến xem mộc chân linh thổ hẳn là còn có thể chứa đựng hạ lực lượng mạnh hơn xuất hiện nếu có thể dung nạp xuống lực lượng mạnh hơn như vậy tu sĩ cực hạn cũng liền có thể không chỉ là trí tôn vương cấp độ thứ tư đương nhiên muốn tu luyện đến cái kia cực hạn tương đương khó khăn cơ hồ sức người không thể làm người thiên phú mạnh hơn tu vi lại cao hơn cũng không có khả năng cùng thiên địa so sánh đương nhiên u minh tộc sau lưng phát động lần này hạo kiếp người cũng không phải là người bình thường người kia nói bất định liền có thể đi đến thế giới này cực hạn thậm chí siêu việt thế giới này cực hạn tịch thiên dạ quan sát thiên địa biến hóa kỳ thật cũng chỉ là nghĩ hơi đánh giá hạ cái kia người sau lưng lực lượng cấp độ mà thôi dù sao tịch thiên dạ chưa từng có coi điều tâm yêu tướng là thành kẻ địch cũng không có coi diệt thế huyết địa là thành kẻ địch bọn hắn sau lưng người kia mới thật sự là nhường người hắn cảm thấy hứng thú nếu như người kia chẳng qua là thế giới này cực hạ thế thì cũng không phiền phức nắm u minh bọ cạp hoảng thoáng bồi dưỡng một phen liền có thể hạ gục nhưng nếu như cái kia người đã siêu việt này thiên địa cực hạn áp đảo trên trời đất như vậy thì có chút khó giải quyết tịch thiên dạ sờ lên cảm tự hỏi sau lưng người kia thực lực cụ thể đánh vỡ thiên địa cực hạn áp đảo trên trời đất thoạt nhìn gần như không có khả năng nhưng có một ít người lại có thể làm được thì như tịch thiên dạ hắn liền có thể làm được mà lại không ngừng tịch thiên dạ có thể làm đến rất nhiều chân chính có năng lực người cũng có thể làm được t ỷ như hải u hoàng nếu như hắn không có thương tổn nặng như thế bị nhốt tại diêm ma ám thiên ấn bên trong như vậy bằng hắn đã từng tu vi cũng có thể làm đến áp đảo này trên thế giới thậm chí nắm thế giới này luyện hóa tịch thiên dạ đang suy nghĩ gì mặt đối công kích của ta hắn thế mà tại phân tâm hắn muốn chết cũng không cần tích cực như vậy đi điêu tâm yêu tướng sắc mặt cổ quái tịch thiên dạ phản ứng thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn một kích trí mạng buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng tịch thiên dạ thế mà tại phân tâm nghĩ mặt khác thậm chí nhìn cũng không nhìn liếp mắt hán triệt để từ bỏ c h ố n g lại rồi sao đổi thành những người khác dù cho trong lòng rõ ràng không địch lại nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem mình bị giết chết khẳng định sẽ tận lực buông tay đánh cược một lần giống tịch thiên dạ như vậy trực tiếp từ bỏ c h ố n g lại mặc cho chiến mâu đánh tới người thật chính là từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua tịch thiên dạ cẩn thận hàn g ảnh nghi sắc mặt ngưng trọng nàng không ngờ rằng tịch thiên dạ đối mặt điều tâm yêu tướng công kích thế mà ngăn cản đều không ngăn cản trúc diễm tâm thấy này cũng hơi hơi nhứ mày đem hết toàn lực ngăn cản một thoáng có lẽ có một chút hy vọng sống nhưng một điểm phản ứng đều không có trực tiếp từ bỏ khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ điều tâm yêu tướng ngược lại công kích tịch thiên dạ tự nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người nhưng người nào cũng không ngờ rằng tịch thiên dạ lại có thể là phản ứng như thế Ai? không ít người đều trong lòng than nhẹ một đời anh tài kháng áp năng lực cứ nhiên như thế kém như thế yếu kém ý chí dù cho thiên phú của hắn mạnh hơn ngày sau cũng rất khó có cái gì thành t h u tịch công tử hắn hà bách châu tự nhiên cũng bị tịch thiên dạ bên kia năng lượng ba động khủng bố hấp dẫn tầm mắt nhưng nàng cùng những người khác khác biệt nàng tin tưởng tịch thiên dạ dứt khoát không phải loại kia lâm trận từ bỏ cái chủng loại kia người hắn sẽ như này tùy ý rất có thể là không có sợ hãi nhưng hắn có cái gì ì vào có thể làm cho hắn đối mặt diệt thế huyết địa thời điểm vẫn như cũ như thế không có sợ hãi hà bách châu trong lòng tràn đầy nghi vấn bọn hắn bị nhốt ở chỗ này tất cả mọi người sinh cơ xa vời cơ hồ đã định trước chỉ có một con đường chết nhưng tịch thiên dạ phản ứng lại làm cho hà bách châu trong lúc mơ hồ nắm bắt đến một tia hy vọng thử quang hắn đến cùng có cái gì ì vào hà bách châu nhìn chằm chằm tịch thiên dạ chờ mong từ trên người tịch thiên dạ thấy một ít gì ngoài dự liệu kỳ tích phát sinh chiến mâu lực lượng nắm thiên địa phong tỏa mặc dù không nhanh nhưng lại không đường có thể trốn trạch thủy thành trung tâm đại địa bởi vì chiến mâu phát ra lực lượng xuất hiện hàng loạt vết rách dù cho có hàng loạt trí tôn trận pháp bảo hộ cũng vẫn như c ũ n nhường trạch thủy thành thùng trăm ngàn lỗ trên thực tế nếu như không phải có trí tôn trận pháp bao phủ vẹn vẹn chiến mâu bên trên phát ra khí thế liền có thể đem trạch thủy thành triệt để hủy diện trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ nhất kích tại không gian yếu kém một chân linh thổ bên trong có thể nhẹ nhõm hủy đi một đầu dây núi tất cả mọi người nhìn xem cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa sắp đụng vào tịch thiên dạ trên thân nhưng không có người phát hiện chẳng biết lúc nào một đầu dài gần tấc bò cạp nhỏ tử ghé vào tịch thiên dạ trên bờ vai nó cặp kia tản ra rừng rậm khí tức tím con mắt vàng nhìn chằm chằm trong biển máu diệt thế huyết địa theo cái kia nhỏ ánh mắt bên trong có thể trông thấy n ồ n g đậm hưng ơ phấn cùng tham lam chương một n trăm bảy m ư tuyệt vọng điêu tâm yêu tướng u minh b ỏ cặp hoàng thái hoang u minh hải hoàng giả sinh ra lục dực có trở thành thần linh tiềm chất đi qua tịch thiên dạ bồi dưỡng về sau nó xuất sinh chính là trí thánh thể chất viên mãn vạn người không được một giờ phút này ưu minh bọ cạp hoàng nhìn diệt thế huyết địa tầm mắt tràn đầy tham lam cùng hương phấn giống diệt thế huyết địa này loại có thể ngưng tụ thiên hạ chúng sinh huyết khí t r ù n g thú ở trong mắt nó chính là một k h o a hiển nhiên đồ đại bổ đi lên nuốt nó đi tịch thiên dạ thản n h i n nói đạt được tịch thiên dạ mệnh lệnh ưu minh bọ cạp hoàng lập tức phát ra một tiếng hương phấn d í t lên tiếng gào xuyên thủng cựu tiêu cách ngàn dặm đều để người màng nhĩ đau nhức đồ vật gì điêu tâm yêu tướng trong lòng không tự chủ được x i ế t chặt tựa hồ có một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim của hắn khiến cho hắn suýt nữa không thở nổi trong biển máu diệt thế huyết địa được nghe đến cái kia tiếng rít lên đ ỗ n g nhiên sao động bất an u ố n éo thân thể cao lớn tại trong biển máu nhấc lên đầy trời sóng máu ầm ầm trồi lên huyết hải thân hình khổng lồ đột nhiên liền hướng dưới mặt biển kín đáo đi tới phảng phất một khắc đồng hồ đều không n g h ĩ ở phía trên ở lâu diệt thế huyết địa đang sợ hãi cái gì điêu tâm yêu tướng trong lòng giật mình bởi vì cùng diệt thế huyết địa dung hợp lại cùng nhau hắn có thể cảm nhận được diệt thế huyết địa trong tâm tình của có cỗ thật sâu h o à n g hốt tựa hồ có đồ vật gì nhường diệt thế huyết địa vô cùng sợ hãi chẳng lẽ là cái kia tiếng rít lên điêu tâm yêu tướng theo bản năng hướng rít lên chỗ đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy do vô tận huyết năng ngưng tụ mà thành chiến m âu cũng không có công kích tại tịch thiên giả trên thân thể mà là bị một cỗ tím xương mù màu đen chặn cái kia tím xương mù màu đen chẳng biết vật gì thế mà v ẹ n vẹn vừa đối mặt liền sẽ có lấy kích giết trí tôn vương cấp độ thứ ba cao thủ huyết ảnh chiến mâu cho ăn mòn vô tung vô ảnh làm sao có thể điêu tâm yêu tướng trong lòng tràn đầy không thể tin hắn vô cùng rõ ràng chính mình một kích kia đến cỡ nào mạnh có lẽ vô phương cùng thiên dạ điện chủ huyết minh cung chủ những cái kia cự phách so sánh nhưng ở toàn bộ m ộ t chân linh thổ tới nói có thể ngăn cản hắn này kích người cũng dứt khoát không có mấy cái nhưng mà công kích đáng sợ như thế lại bị một đoàn không biết từ chỗ nào xuất hiện tím đen sương ngủ cho trực tiếp hủ thực một tiếng rít vang lên lần nữa chỉ thấy cái kia tím đen trong sương ngủ, chậm rãi leo ra một con bọ cạp cái kia bọ cạp toàn thân huyết hồng trên thân thể có hàng loạt tử kim hoa v ă n những văn lộ kia tự nhiên mà thành như là giữa thiên địa viên mãn như một phát tác toàn thể cho người ta một loại không nói ra được viên mãn cùng cao quý đó là cái gì thiên bảo thánh thành mọi người từng cái trong lòng thất kinh theo cái kia huyết hồng bọ cạp trên thân mỗi một người bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ thật sâu mối nguy loại kia mối nguy trực thấu tâm linh ở khắp mọi nơi thậm chí so diệt thế huyết địa tản ra cảm giác nguy hiểm đều càng mạnh u minh bọ cạp đó là một đầu u minh bọ cạp làm sao có thể mộc chân linh thổ bên trong tại sao có thể có ưu minh bọ cạp tồn tại xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng hai người khi nhìn thấy cái kia huyết hồng bọ cạp thời điểm tựa như cùng một phó nhìn thấy quỷ biểu lộ làm cổ ma tộc bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu một chút cổ lao bên trên cổ sinh vật ưu minh bọ cạp sinh ra tại thượng cổ ưu minh tộc hoặc là nói bọn hắn chỉ sinh tồn ở thái hoang thế giới ở trung tâm ưu minh hải ưu minh hải bên trong có hàng loạt quỷ dị sinh vật nghe nói liên thông trong truyền thuyết minh giới chính là l ư ợ n g giới thông đạo chỗ năm đó u minh tộc quy mô xâm lấn thái hoang thế giới bắt đầu từ u minh hải bên trong đi ra từ khi thượng cổ thần chiến về sau u minh bọ cạp chỉ có u minh hải bên trong mới có thể xuất hiện địa phương khác cơ hồ đã mất tích mà lại cái kia u minh bọ cạp rõ ràng không phải bình thường u minh bọ cạp chính là u minh bọ cạp bên trong hoàng giả như thế hoàng giả cho dù ở u minh hải bên trong đều phượng m a u lân r á c lác đắc không có mấy hai vị ma tướng làm sao cũng không nghĩ tới lại ở đã pha toái một chân linh thổ bên trong trông thấy u minh bỏ cạp hoàng u minh bỏ cạp hoàng xuất sinh chính là đế giả mặc dù không rõ ràng cái kia u minh bỏ cạp hoàng vì cái gì không có thành đế phản ma trở thành c h i thánh nhưng cũng dứt khoát không phải đầu kia diệt thế huyết địa có thể ứng phó tồn tại chúng ta chạy mau bằng không tính mệnh khó đảm bảo xí lân ma tướng hóa thành một đoàn lưu quang trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng c h ạ c h thủy thành chạy ra ngoài huyết dực ma tướng cũng là như thế thậm chí so xí lân ma tướng đều càng nhanh bọn hắn chẳng qua là tạm thời cùng u minh tộc hợp tác mà thôi không có khả năng bởi vì u minh tộc nắm mệnh đáp ở chỗ này u minh bọ cạp hoàng xuất thế toàn bộ c h ạ c h thủy thành đều đưa không người có thể địch mà lại bọn hắn cũng không thể khẳng định đầu kia u minh bọ cạp hoàng là có người hay không khống chế nếu như không có người khống chế như vậy cả tòa thành t r ì đều sẽ hóa thành một mảnh từ địa toàn bộ đều sẽ bị u minh b ọ cạp hoàng thôn phệ hết hà bách châu sững sờ nhìn qua hai vị ma tướng chạy trốn bóng lưng vừa mới còn phách lối vô cùng chặn đường đường đi của nàng kết quả trong nháy mắt bọn hắn liền chính mình chạy trốn chết u minh b ọ cạp hoàng đến từ thái hoang thế giới u minh hải u minh hải nàng biết được một điểm tại chính thức thái hoang thế giới bên trong ưu minh hải đều là cấm kỵ chỗ nhưng ưu minh bọ cạp nàng lại chưa nghe nói qua dù sao liên quan đến tại trong truyền thuyết ưu minh hải khoảng cách thế giới của nàng thực sự quá xa xôi ưu minh bọ cạp hoàng hưng phấn tiếng rít không ngừng tại trong thiên địa vang lên tiếng hú của nó vô cùng bén nhọn như là kim loại lợi kiếm một chút tu vi thấp tu sĩ trực tiếp liền bị cái kêu bén nhọn thanh âm thật màng nhị chảy máu ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh diệt thế huyết địa vô cùng h o à n g hốt điên cuồng hướng trong nước biển q co lại thậm chí bởi vì động tác quá kịch liệt dẫn đến cùng điêu tâm yêu tướng liên hệ trực tiếp gián đoạn điêu tâm yêu tướng xứng sờ nhìn qua lùi về trong biển máu diệt thế huyết địa cả người hắn thì là bị một cỗ khổng lồ huyết năng trực tiếp ném đi như là vứt bỏ rắp r t rưỡi một điểm chiếu cố đều không có vu ưu minh bọ cạp hoàng hóa thành một đoàn lưu quang cơ hồ theo sát diệt thế huyết địa đằng sau lóe lên chui vào trong biển máu bất quá một con bọ cạp mà thôi đến mức đó sao điêu tâm yêu tướng sắc mặt khó coi vô cùng tình huống trước mắt đơn giản nằm mơ đều không ngờ rằng qua huyết minh cung người lúc trước làm sao cùng hắn nói cái gì diệt thế huyết địa tại thế giới của bọn hắn bên trong vô địch chỉ cần không đụng với một chút tần thế tồn tại cơ hồ không có đối thủ có thể nói nhưng bây giờ tình huống như thế nào bất quá xuất hiện một đầu bọ cạp mà thôi liền đem đường đường diệt thế huyết địa dọa thành bộ dáng như thế chính đáng điều tâm yêu tướng trong lòng oán thầm không thôi thời điểm một c ỗ lạnh leo khí thế bỗng nhiên khóa chặt tại trên người hắn ngay sau đó không có gì sánh kịp cảm giác nguy hiểm theo trong lòng dẫn đến lạnh leo trải rộng toàn thân tịch thiên d ạ điều tâm yêu tướng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đã từng bước một hướng hắn đi tới người thiếu niên tịch thiên dạ chấp tay sau lưng chân đạp hư không từng bước một hướng đi điều tâm yêu tướng đôi mắt bên trong có vài tia nghiền ngẫm cùng lanh ý Ngại thiên người tịch dạ, muốn chơ lần nữa đối mặt tịch thiên dạ khiến cho hắn chân chân chính chính cảm nhận được một cỗ tử vong khủng hoảng hắn biết rõ bằng hắn tự mình một người căn bản không phải tịch thiên dạ đối thủ mà lại xa xa không địch lại t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi mốt huyết hải s á t chết trôi điêu tâm yêu tướng trong lòng hoảng hốt quay người liền chuẩn bị chạy trốn tịch thiên dạ cười lạnh hóa thành một đoàn ảo ảnh trong nháy mắt liền ngăn tại điêu tâm yêu tướng trước mặt đấm ra một quyền kinh đ ả o tiên quyền quyền thế trong nháy mắt bùng nổ n á m phương viên trăm trượng thời không đều bị quyền kinh áp xúc điêu tâm yêu tướng thân thể chấn động tại quyền kinh bao k h ỏ a thời không bên trong nửa bước khó đi chỉ có thể kiên trì tiếp tịch thiên giả một q u y ề n vê anh kinh đào tiên quyền đã bị tịch thiên giả tu thành thức thứ hai bạo phát đi ra uy lực đơn giản có thể xương kinh t ủ n g cấp đ ư ờ n g điêu tâm yêu tướng vừa mới cùng quyền thế đụng chạm liền bị c h ấ n bay ngược ra ngoài cường hãn yêu thể đều có chút gánh không được lốp bút trong cơ thể yêu cốt tầng tầng đứt gãy cả người đều bị đụng thành một đầu l ư n g còn con tôm phốc phốc điêu tâm yêu tướng vô cùng hoảng sợ tươi máu nhuộm đỏ và áo cái kia tịch thiên dạ giả đơn giản liền là ma quỷ hắn liều mạng muốn chạy trốn đi nhưng tịch thiên dạ quyền thế khóa chặt thời không hắn mỗi bước ra một bước đều như là rơi xuống vũng bùn vô cùng gian nan các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị giết chết điêu tâm yêu tướng lớn tiếng giống giận nói theo tịch thiên dạ ra tay đến hắn bị trọng thương trước sau chỉ có thời gian mấy hơi thở mặt khác u minh tộc cao thủ cơ hồ toàn bộ đều còn đang ngần người kinh ngạc tại diệt thế huyết địa kinh hoàng chạy trốn căn bản không có người quan tâm đến điêu tâm yêu tướng giờ phút này điêu tâm yêu tướng lớn tiếng kêu cứu cuối cùng có người kịp phản ứng trạch thủy thành làm u minh tộc thiết lập huyết nguyên căn cứ ngoại trừ diệt thế huyết địa mặt khác cao thủ cũng là có rất nhiều trí tôn vương cấp độ thứ hai tồn tại liền có bảy tên nhiều những cái kia người thấy điêu tâm yêu tướng thê thảm như thế từng cái kinh hãi vô cùng thiếu niên mặc áo trắng kia đến cùng người nào c ư nhiên như thế khủng bố bọn hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem điều tâm yêu tướng bị giết chết bằng không tổn thất một viên đại tướng tình cảnh của bọn hắn sẽ càng thêm khó khăn cơ h ộ i tại điêu tâm yêu tướng giống to cầu cứu trong n g á y mắt liền có bốn tên trí tôn vương cấp độ thứ hai cao thủ lao ra hướng v ề tịch thiên dạ giết chết trước tiên đem tên kia kinh khủng nhất thiếu niên hợp lại giết chết đến mức mặt khắc thiên bảo thánh thành người chờ bọn hắn rảnh tay tự nhiên có biện pháp đối phó càn bọn họ lại h à n ảnh nghi âm thanh lạnh lùng nói nàng tự nhiên không có khả năng nhìn xem tịch thiên dạ bị vây công mặc dù vừa mới bị diệt thế huyết địa lực lượng nhất kích trọng thương nhưng thương thế lại không phải quá lớn dù sao diệt thế huyết địa cường đại tới đâu lực lượng của nó cũng bị bốn người bọn họ gánh vác lại thêm tứ tượng niết bàn trận tiêu hao bốn người bọn họ thương thế đều không nặng bóng mở chất động tổ bốn người thành tứ tượng niết bàn trận trực tiếp liền chặn đường tại cái kêu bốn tên lưu minh tộc cao thủ trước mặt đáng chết điêu tâm yêu tướng trong mắt tràn đầy hận ý không có người nghĩ cách cứu viện h ắ n h ắ n gần như chắc chắn phải chết tại tịch thiên dạ trong tay tịch thiên dạ vẻ mặt băng lãnh thi triển ra kinh đảo tiên quyền từng quyền đánh ra nắm điêu tâm yêu tướng đánh không ngừng ho ra máu điêu tâm yêu tướng trong mắt tràn đầy không cam l ò n g h ắ nhưng c í n hoàng thánh thành tuyệt thế thiên、tài. nếu n h thế h là tài, yêu tuyệt k h ô chết yểu, hắn tương lai có cơ hắn hội trở thành tương trở yểu, n lai a mà man thậm bên trên gông cùng đại đột đạp lục chủ, thậm chí có có xích, bá thể đột phá v o vậy c h â nếu chính thái hoang h t giới, c ố i c ù như g tu t à n trong truyền thuyết tổ cảnh tồn n h thuyết h tổ tại. n nếu n g mà, hắn ư h ở chỗ này bị giết chết như vậy hết thể đều đưa thành k h ô n g tất cả vinh quang cùng hy vọng đều sẽ bị phai mờ trong cơ thể sinh cơ không ngừng bị đánh tan không người tới cứu hắn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một chút hướng đi tử vong tại trước khi chết một khắc cuối cùng điêu tâm yêu tướng đ ỗ n g nhiên hối hận vô cùng sớm biết như thế hắn dứt khoát sẽ không đến đây c h ạ c h thủy thành thậm chí sẽ không tới một chân linh thổ frank điêu tâm yêu tướng trực tiếp nổ tung thành một đoàn xương máu yêu thể cũng không chịu được nữa cái kia hung manh quyền thế mà chia năm xẻ bảy tịch thiên dạ sau lưng chui ra từng sợi minh hoàng thi văn quấn quanh ở những cái kia chia năm xẻ bảy yêu thể bên trên điên cuồng hấp thu yêu thể bên trong máu thị tinh t hoa điêu tâm yêu tướng có thượng cổ đại yêu máu hiếm có mạch nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tương lai có cơ hội tìm kiếm tổ cảnh cấp độ hấp thu huyết nhục của hắn tinh hoa tự nhiên rất nhiều chỗ tốt nắm điêu tâm yêu tướng máu thị tinh t hoa toàn bộ sau khi hấp thu thứ mười bốn căn minh hoàng thi văn hư ảnh đều nhanh ngưng tụ ra một bên khác thiên bảo thánh thành tổ bốn người thành tứ tượng niết bàn trận cơ hồ đem thiên dạ thần điện hai vị tôn giả cùng huyết minh cung hai vị minh tôn áp chế không thở nổi trên thân thể đều là vết thương từng cái hiểm tượng hoàn sinh tịch thiên dạ không có đi quản bên kia chiến đấu có tứ tượng niết bản trận gia trì h u minh tộc những cao thủ kia căn bản là không có cách địch nổi thiên bảo thánh thành người l ạ c bại ngã xuống chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tịch thiên dạ đứng tại nước da lớn trước mặt nhìn đại địa hạ cái kia tanh hôi huyết hải như cùng ở tại ngóng nhìn vô tận thâm n g uyên u minh b ỏ cạp hoàng chui vào huyết hải về sau huyết hải liền không có bình tĩnh qua một cỗ sóng to gió lớn không ngừng nhấc lên cơ hồ muốn đem huyết hải đều đổ xuống tịch công tử cái kia truy kích d i ệ t thế huyết địa b ỏ cạp rốt cuộc là thứ gì nó thật đến từ thái hoang thế giới u minh hải sao một đoàn lưu quang l ó e lên h à bách châu thân ảnh xuất hiện tại tịch thiên dạ bên cạnh nàng ánh mắt tò mò nhìn huyết hải trong mắt tràn đầy vẻ tò mò xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng hốt hoảng chạy trốn về sau tự nhiên không có người lại truy kích nàng bất quá nàng cũng không có chạy trốn ngược lại chạy đến tịch thiên dạ bên người tới thông minh như nàng tự nhiên đã biết được thắng bại đã định không cần thiết lại muốn chạy nàng nhìn quay cuồng huyết hải vô cùng tò mò ư u minh bọ cạp hoàng lai lịch làm mộ thương đại lục sinh linh nàng nghe nói qua quá nhiều liên quan tới thái hoang thế giới truyền thuyết một đầu đến từ chân chính thái hoang thế giới sinh linh tương đương hấp dẫn sự chú ý của nàng u minh bọ cạp sinh ra tại u minh hải một loại kỳ trùng chúng nó đơn thể sức chiến đấu rất mạnh làm người kiêng kỵ nhất chính là chúng nó phần lớn đều là quần cư thường kết bẹ kết đội ra tới kiếm ăn cho nên dù cho sinh vật càng mạnh mẽ hơn cũng rất ít nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó t h í c h thiên dạ thản nhiên nói thiên dạ thánh tổ trong trí nhớ có liên quan tới u minh bỏ cạp tin tức tại thái hoang thế giới nhân tộc thăm dò u minh hải ghi chép bên trong u minh bỏ cạp tộc bị liệt là không thể t r e o chọc chủng tộc cái kia u minh bỏ cạp có thể chiến thắng diệt thế huyết địa sao hà bách châu có chút lo lắng nói diệt thế huyết địa khủng bố rõ như ban ngày mặc dù theo xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng trong sự phản ứng đến xem cái kia u minh bỏ cạp hẳn là hết sức đáng sợ nhưng chưa từng có được chứng kiến tự nhiên không quá có cảm giác an toàn rất nhanh liền có kết quả t h í c h thiên dạ i chấp tay sau lưng nói xong cũng không nói gì thêm lúc này thiên bảo thánh thành bên kia chiến đấu cơ hồ chuẩn bị kết thúc bốn đại minh tôn tại tứ tượng niết g h bàn trận trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích chỉ chốc lát sau liền bị dồn dập giết chết mặt khác u minh tộc c ư ờ n g giả cũng là bị thiên bảo thánh thành cường giả truy sát chạy tứ tán bốn phía quân lính tan giã đ ỗ n g nhiên một mực quay cuồng huyết hải an tĩnh lại một mực vô cùng to lớn thi thể chậm rãi từ đáy biển nổi nổi lên cái kia thi thể vô cùng to lớn cơ hồ lấp đầy toàn bộ huyết hải diệt thế huyết địa hà bách c h â u lên tiếng kinh hô như vậy đáng sợ diệt thế huyết địa c ư nhiên như thế nhanh liền bị đánh g i ế t phải biết diệt thế huyết địa không chỉ lực lượng mạnh mẽ vô cùng sinh mệnh lực cũng là vô cùng b ằ n g bạc theo nó cái kia thân thể khổng lồ cùng vô tận huyết năng bên trên liền có thể đánh giá ra muốn giết chết nó tương đương khó khăn Trước nói phệ. n chung dù cho cùng là trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ muốn giết chết diệt thế huyết địa cũng rất không có khả năng bởi vì diệt thế huyết địa sinh mệnh lực quá mức dồi dào cùng cấp độ lực lượng cơ hồ vĩnh viên giết không chết nhưng mà đáng sợ như vậy diệt thế huyết địa lại tại trước sau bất quá mấy hơi thời điểm bị giết chết đơn giản không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ cái k i a u minh b ỏ cạp hoàng lực lượng đã cùng diệt thế huyết địa không ở cùng một cấp bậc thuộc về tầng thứ cao hơn hà bách châu trong lòng khiếp sợ thật lâu vô phương bình tĩnh nàng không ngờ rằng tịch thiên dạ i trên thân sẽ có đáng sợ như vậy chiến lực bằng vào cái k i a u minh b ỏ cạp hoàng sợ là cả tòa đại lục đều không người có thể uy hiếp được hắn đi vụ một đoàn quang mang l ó e lên u minh b ỏ cạp hoàng theo diệt thế huyết địa trong thân thể trôi ra lóe lên liền rơi vào tịch thiên dạ trong lòng bàn tay thân thiết liếm láp lòng bàn tay của h ắ n thế mà không có tự tiện nuốt diệt thế huyết địa trong thân thể huyết năng tịch thiên dạ kinh ngạc cười nói có chút ngoại ý muốn u minh bọ cạp hoàng tự chủ diệt thế huyết địa trong cơ thể có có thể xưng sóng biển huyết năng đối u minh bọ cạp hoàng tới nói có to lớn hấp dẫn lực nhưng mà dù là như thế u minh bọ cạp hoàng tại giết chết diệt thế huyết địa về sau thế mà cũng không có nuốt những cái kia huyết năng mảy may đi thôi không cần phải khách khí có thể nuốt nhiều ít nuốt bao nhiêu tịch thiên dạ thản nhiên nói đặt được tịch thiên dạ cho phép cùng mệnh lệnh về sau ưu minh bọ cạp hoàng mới dám bay về phía cái kia diệt thế huyết địa thi thể không ngừng phát ra hưng phân tiếng rít tịch thiên dạ mỉm cười diệt thế huyết địa trong cơ thể hội tụ chúng sinh huyết dịch tinh hoa ưu minh bọ cạp hoàng nuốt về sau tất nhiên sẽ có bước t i ế n lớn dài nói đến ư u minh bọ cạp hoàng dù sao vừa vừa ra đời giống như là một cái giai đoạn trưởng thành tiểu hải tử đang cần đại lượng năng lượng để duy trì hắn phát dục người tu luyện công pháp có vẻ như cũng có thể thôn vệ huyết dịch tinh hoa đầu kia diệt thế huyết địa thi thể đối với n g ư ờ i mà nói cũng hẳn là đại bổ a hà bách châu nhìn về phía tịch thiên dạ có chút kỳ quái vì cái gì tịch thiên dạ không đi thôn vệ cái kia diệt thế huyết địa trong cơ thể huyết dịch tinh hoa nói đến dù cho nàng đều tâm động vô cùng mặc dù nàng vô phương trực tiếp thôn v h ệ diệt thế huyết địa trong cơ thể huyết dịch tinh hoa nhưng nắm cái kia tôn diệt thế huyết địa thi thể thu lại cầm đi ra bên ngoài bán chắc chắn tương đương với một tòa vô cùng to lớn bảo tàng hạn giá trị đoán chừng không thể so với một thanh đế khí kém đương nhiên đó là tịch thiên dạ chiến lợi phẩm nàng không có khả năng cũng không dám đi đậu diệt thế huyết địa trong cơ thể huyết dịch tinh hoa chính là tàn s á t chúng sinh tới Thôn những cái kêu huyết dịch tinh hoa tu những dịch hoa h luyện, n vệ cái i kêu sẽ ễ mà phải chúng sinh nhân quả, được không mất. Thích thiên giả thản nhiên、nói. Chúng sinh nhân quả, giả nói. được quả. bù mất. Bách Cái Châu nghe vậy có chút mộng. Cái gì chúng nghe sinh nhân quả, mộng. nàng gì vậy lại à Mà m sao chưa qua. cho nghe tới giờ nói bây đều l diệt thế huyết địa trong cơ thể huyết dịch tinh hoa mặc dù lai lịch có chút tàn nhẫn nhưng dù sao người chết không thể sống lại tịch thiên dạ nắm diệt thế huyết địa giết chết cũng xem như trợ giúp những cái kia bị thôn phệ người báo thủ nhất là những cái kia huyết dịch tinh hoa đã bị diệt thế huyết địa năng lực đặc thù tầng tầng tinh hoa hóa thành tinh thuần nhất huyết dịch tinh hoa năng lượng thôn phệ những cái kia huyết dịch tinh hoa gần như không sẽ có vấn đề gì tịch thiên dạ vẹn vẹn bởi vì kia là cái gì chúng sinh nhân quả liền đem như thế lớn cơ duyên từ bỏ nàng thực sự có chút không có thể hiểu được tịch thiên dạ cười cười không có trả lời hà bách c h â u trong mắt nghi hoặc cái gọi là chúng sinh nhân quả đối phổ thông tu sĩ tới nói tự nhiên không quan trọng nhưng tịch thiên giả làm giữa thiên địa chúa tể lại là tương đương coi trọng nhân quả chi đạo những cái kêu huyết dịch tinh hoa hoàn toàn chính xác đã bị tinh hoa không có vấn đề gì nhưng nhân quả lại là ở khắp mọi nơi cùng một nhịp thở không có khả năng rũ sạch đổ vật nhiễm phải ngàn tỷ chúng sinh sinh tử nhân quả đối tu luyện về sau sẽ đưa đến tương đối lớn trở ngại tác dụng thậm chí khả năng xuất hiện tâm ma kiếp tịch thiên dạ tự nhiên không phải là không có biện pháp giải quyết vấn đề này để nhưng q u á phiền phức vẹn vẹn làm một chút huyết dịch tinh hoa có chút được không bù mất diệt thế huyết địa vừa chết mặt khác u minh tộc tôn giả cũng lần lượt tử vong toàn bộ trạch thủy thành lập tức quần long vô thủ hàng loạt u minh tộc tu sĩ cùng quân đội bắt đầu ra bên ngoài chạy trốn không có nhất cường giả đứng đầu t ò a trớn bọn hắn căn bản không có khả năng chiến thắng thiên bảo thánh thành những cái kia người lưu lại chỉ có một con đường chết thiên bảo thánh thành người mặc dù có thể giết chết u minh tộc những cái kia cao thủ hàng đầu nhưng lại không cách nào ngăn cản những u minh tộc đó quân đội dù sao bọn hắn chỉ có như thế chút người không có khả năng ngăn được những cái kia chạy trốn người đương nhiên cũng không cần thiết đi chặn đường mấy đại minh tôn sau khi chết những cái kia người đều là đám ô hợp giữ lại bọn hắn cũng không có cái gì uy hiếp một ngày về sau trạch thủy thành chiến trường bị triệt để dẹp tan hàng loạt sinh linh bị cứu ra những cái kia bị nhốt ở trong lồng sinh linh số lượng cũng không dưới tại mười ức toàn bộ t r e n tại không gian thu hẹp bên trong nhân khẩu chi chúng đơn giản đập vào mắt kinh hãi những cái kia bị cứu ra người tụ tập tại cùng một chỗ hóa thành một tòa tòa khổng lồ trại dân tị nạn tạm do thiên bảo thánh thành mọi người quản lý bọn hắn trong mắt phần lớn đều là sống sót sau tai nạn vui mừng cùng cảm kích dù sao nếu không phải thiên bảo thánh thành cùng tịch thiên giả cứu rút bọn hắn này chút tù phạm cuối cùng chỉ sợ toàn bộ đều sẽ trở thành diệt thế huyết địa thức ăn cùng những cái kia bị diệt thế huyết địa thôn vệ hóa thành huyết hải một bộ phận sinh linh so sánh bọn hắn đơn giản quá may mắn tịch thiên giả khoanh chân ngồi tại huyết hải vùng trời đang đang bố trí một tòa huyền diệu trận pháp đã qua một ngày một đêm thời gian rõ ràng cái kia trận pháp tương đương phức tạp dù cho tịch thiên dạ cũng cần thật lâu mới có thể bố trí ra tới cái kia diệt thế huyết địa thi thể về vải thật nhanh trong cơ thể huyết dịch tinh hoa sợ là đã bị rút đi b ả y thành máu trên bờ biển mấy tên thiên bảo thánh thành người đứng chung một chỗ yên lặng nhìn trong biển máu diệt thế huyết địa vật kia bọn hắn hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ nếu không phải tịch thiên dạ chỉ sợ bọn họ cũng phải chết ở nơi này khủng bố như thế thôn vệ tốc độ đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy cái kia u minh b ỏ cạp hoàng quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy khủng bố tức vân đồng rối ra khêu gợi đầu lưới liếm liếm cánh ngôi nhìn cái kia khổng lồ diệt thế huyết địa thân thể đôi mắt bên trong có từng k i a khát vọng cùng hâm mộ làm huyết tinh quỷ tức tộc sinh linh bọn hắn đôi huyết dịch so với bất kỳ vật gì cũng dám hứng thú diệt thế huyết địa trong cơ thể huyết dịch tinh hoa đi qua diệt thế huyết địa tỉnh hóa về sau đơn giản liền là tốt nhất thuốc bổ cùng cơ duyên không chỉ tức vân đồng mặt khác mấy tên huyết tinh quỷ tức t ộ c t ộ c nhân cũng đều hâm mộ hỏng đương nhiên bọn hắn hâm mộ thì hâm mộ nhưng cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì dù sao cái kia diệt thế huyết địa chính là tịch thiên giả chiến lợi phẩm bọn hắn một điểm ý đồ cướp giật đều không thể sinh ra bởi vì đầu kia u minh bỏ cặp hoàng có thể nhẹ nhàng giết sạch bọn hắn tất cả mọi người thôn phệ diệt thế huyết địa huyết dịch tinh hoa về sau đầu kia u minh b ỏ cạp hoàng tất nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ có lẽ cái kia tịch thiên giả có năng lực đi ngăn cản u minh tộc c âm y ê u t r ú c diễm tâm trầm giọng nói ra nhưng hắn sẽ đi làm sao như vậy dù sao hắn chẳng qua là một tên khách đến từ thiên ngoại không đáng cùng u minh tộc cùng chết hàn ảnh nghi c a o mày nói chương một nghìn không trăm bảy mươi ba tăng nhanh như gió hàn ảnh nghi lắc đầu n ắ m trong đầu phân loạn suy nghĩ toàn bộ đều ném đi bọn hắn cuối cùng đều là thế giới bên ngoài người một chân linh thổ như thế nào cùng bọn hắn quan hệ không lớn tiếp qua một hai năm bọn hắn liền sẽ theo cái thế giới này rời đi dù cho một chân linh thổ sắp hủy diệt kỳ thật cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn mỗi lần một chân linh thổ mở ra đều là có thời gian hạn chế mặc dù thế giới không nhất định nhưng lâu là trăm năm ngắn thì mấy chục năm cho tới nay đều là như thế cho tới bây giờ cũng không hề biến h o a qua dựa theo bọn hắn thiên bảo thánh thành phỏng đoán đoán chừng lại có cái hai ba năm liền muốn theo cái thế giới này rời đi trên biển máu tịch thiên dạ dựng tế đàn bố trí vãng sinh luân hồi trận pháp làm chết đi đám vong linh siêu độ đã từng hắn tại chiến mâu thành siêu độ hơn trăm vạn bởi vì chiến tranh mà chết vong linh tiêu trừ những cái kia đám vong linh đ á n nghiệm tùng nhập luân hồi hiện tại hắn muốn siêu độ vong linh chính là đã từng nghìn lần vạn lần số lượng có thể xương ức và tính sinh linh sau khi chết gia nhập oán khí quá nặng liền sẽ ngưng lại nhân gian hóa thành lệ quỷ hoặc là hoan hồn vô phương vào luân hồi chuyển thế chúng sinh cho đến triệt để tiêu vong bị diệt thế huyết địa thôn phệ hết sinh linh đều là trước khi chết vô cùng thống khổ oán khí cực nặng nhất là tụ tập tại cùng một chỗ dần ra liền sẽ hình thành đáng sợ âm tà chỗ lưu lại đáng sợ tiếc m ố i tịch thiên giả quyết định siêu độ bọn hắn tự nhiên không chỉ có chỉ là bởi vì muốn trợ giúp bọn hắn độ hóa chúng sinh có thể đến đến đại lượng công đức lực lượng chính là một kiện cả hai cùng có lợi sự t ì n h lúc trước tịch thiên giả tại chiến mâu thành siêu độ trăm vạn vong linh chính là bởi vậy tu luyện thành chúng sinh kim mâu mặc dù có chút cơ duyên xảo hợp nhưng cũng nói rõ siêu độ chúng sinh hoàn toàn chính xác có tương đối lớn c h ỗ t ố t đi qua một ngày một đêm chuẩn bị tịch thiên giả cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng khoanh chân ngồi tại tế đàn ở giữa bắt đầu niệm tụng đạo gia mật tàng độ nhân kinh cùng lần trước so sánh hắn lần này siêu độ vong linh n h ấ t vạn tính quy mô không ở cùng một cấp bậc nhưng tịch thiên dạ tu vi cũng là so với lúc trước mạnh hơn quá nhiều cho nên vẫn như cũ có rất lớn xác suất thành công hắn tại niệm tụng kinh văn t e ế ui enncuatui vn đứng tại bên bờ yên lặng quan sát tịch thiên dạ người dồn dập đưa ánh mắt nhìn tới chỉ thấy trên biển máu tế đàn bên trên không ngừng truyền ra to lớn thật lớn tiếng tụng kinh thanh âm kia trang nghiêm túc mục h o người ta một loại nói không ra đặc thù cảm giác kỳ quái tiếng tụng kinh linh hồn của ta tại cái kia tiếng tụng kinh trước mặt giống như có một chút biến hóa trúc diễm tâm tầm m ắ t ngạc nhiên nói vẹn vẹn nghe một chút thanh âm liền có thể ảnh hưởng đến linh hồn của nàng cái kia đến cùng là kinh văn gì đó là linh hồn đang thăng hoa Hàng ảnh nghi sắc mặt ngưng trọng nói đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc mặc dù cái kia một chút linh hồn thăng hoa tương đương không rõ ràng cơ hồ làm không thể tra nhưng hoàn toàn chính xác đang phát sinh nàng cảm giác nếu là thời gian dài có thể nghe được kinh văn kia âm thanh nói không chừng linh hồn có thể phát sinh trên thực chất thuế biến quá thần kỳ nàng chưa bao giờ trải qua như thế tình huống linh hồn thuế biến sao mà huyền diệu cùng khó khăn hiện tại thế mà vẹn vẹn nghe người ta tụng kinh liền có thể thực hiện đơn giản không thể tưởng tượng nổi theo tiếng tụng kinh truyền gia thanh âm càng ngày càng to lớn mênh ngông cuối cùng cho tất cả mọi người một loại ảo giác phảng phất toàn bộ thiên địa toàn bộ thế giới đều bồi hồi trở lại lấy cái kia thật lớn kinh văn âm thanh dư âm lượn lờ bên tai không dứt, đến mức huyết hải bên trên tế đàn đã triệt để bị từng tầng một mênh ngông kim quang bao bọc cái kia kim quang vô cùng thần kỳ dù cho trúc diễm tâm như thế tu vi người trông thấy những cái kia kim quang thời điểm đều trong lòng không tự chủ được bay lên một cỗ kính sợ xa xa trốn tránh không dám tới gần chút nào tiếng tụng kinh kéo dài dòng dã ba ngày ba đêm làm cái kia to lớn mênh ngông thanh âm cuối cùng biến mất thời điểm toàn bộ trạch thủy thành không khí đều triệt để rực r ơ hẳn lên mùi máu tươi nồng nặc cũng không nhìn thấy nữa ngược lại tản ra một cỗ mùi thơ m ngát hợp lòng người khí t ứ c đến mức huyết h ả i cũng là hoàn toàn biến mất không thấy nguyên bản sóng máu thao thiên dòng máu hóa thành trong veo thanh thủy hết thẻ cùng huyết tinh có liên quan đồ vật tựa hồ cũng hết thẻ không thấy thậm chí diệt thế huyết địa thi thể đều triệt để phân giải hóa thành hư vô hạt tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại tế đàn bên trên trên người hắn tản ra từng tầng một kim quang những cái kia kim quang mới là thuần túy nhất công đức lực lượng mà lại số lượng so với hắn tại chiến mâu thành lấy được công đức lực lượng mạnh hơn nghìn lần cũng không chỉ tu vi của hắn tại công đức lực lượng quán chú trực tiếp tăng nhanh như gió thật to hướng nhảy tới ra một bước nguyên bản thủy linh kinh tu vi tịch thiên dạ vẹn vẹn chẳng qua là chuẩn trí tôn vương tri cảnh hiện tại không chỉ triệt để bước vào trí tôn vương liệt kê mà lại trực tiếp tu thành trí tôn vương tầng thứ hai đến mức minh hoàng luyện thi thuật mặc dù hắn không có thôn phệ diệt thế huyết địa trong cơ thể huyết năng nhưng đi qua lần này tế tự lượng lớn công đức lực lượng quán chú cũng làm cho h ắ n minh hoàng luyện thi thuật tu thành thứ mười bốn căn khoảng cách triệt để ngưng tụ ra thứ mười lăm căn minh hoàng thi văn đều đã không xa kỳ thật cũng chính là nếp i nhân hùng thân thể tư chất quá kém nếu là đổi thành tịch thiên dạ trước kia thân thể như cái này lượng lớn công đức lực lượng quán chú sợ là có thể trực tiếp tu thành trí thánh hoặc là minh hoàng luyện thi thuật thứ mười sáu căn minh hoàng thi văn đáng tiếc nếp nhân hùng thân thể tư chất quá kém có thể chuyển hóa năng lượng tương đối có hạn chỉ có thể tu thành trí tôn vương tầng thứ hai cùng minh hoàng luyện thi thuật thứ mười bốn căn dĩ nhiên dù là như thế tịch thiên dạ thực lực cũng là tăng nhanh như gió. nếu là lần nữa gặp phải minh nguyên dạ vương này loại trí tôn vương cấp độ thứ ba đỉnh phong cừng giả dù cho không bằng vào bạch cốt cự nhân lực lượng tịch thiên dạ cũng có thể tùy tiện đưa hắn đánh giết tịch thiên dạ theo trong nhập định thức tỉnh khoe môi hơi hơi câu lên một vệ ý cười đối với lần này tế tự nghi thức tương đương hài lòng kỳ thật tu vi bên trên đề cao chính là chuyện tất nhiên lần này thu hoạch lớn nhất cũng không là đề cao tu vi thu hoạch lớn nhất chính là hắn chúng sinh kim mâu đi qua lần này độ hóa chúng sinh lần nữa tiến hóa so với trước cao hơn một cái cấp độ trừ cái đó ra hắn lại lấy được một đoàn chúng sinh nghiệp hỏa mà lại so tại chiến mâu thành lấy được chúng sinh nghiệp hỏa càng thêm cao cấp cùng tinh khiết lúc trước hắn tại chiến mâu thành lấy được đoàn kia chúng sinh nghiệp hỏa bị hắn cầm lấy đi tu luyện thần ma thủ nhưng mà hắn thân thể bị hủy nhọc nhằn khổ sở tu luyện ra được thần ma thủ thần thông tự nhiên cũng không cách nào lại thi triển ra đến cái này là thần thông chi thuật tai h hại cùng thân thể móc đ ố i cần đại lượng tài nguyên đi tu luyện không giống thuật pháp chỉ là một loại đơn giản vận dụng linh lực kỹ xảo thay cái thân thể cũng có thể thi triển đi ra tịch thiên dạ nằm chung sinh nghiệp hỏa cẩn thận từng ly từng tí đều thu vào chuẩn bị ngưng tụ ra thân thể của mình về sau lấy thêm ra tới tu luyện thần m a thủ ảnh nghi hắn tu luyện kết thúc sao tại sao ta cảm giác mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn liền mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều thậm chí ở trước mặt của hắn ta đều có một cố nói không ra áp lực cùng khủng hoảng t r ú c diễm tâm xa xa ngắm nhìn tịch thiên dạ chỗ tế đàn thời khắc chú ý tình huống của hắn thật sự là hắn mạnh mẽ mà lại không phải một chút điểm hàn ảnh nghi hơi hơi nhăn lông mày làm u viêm hàn ảnh tộc người nàng thiên sinh đối nguy hiểm có hết sức sức phán đoán nhạy cảm trước đây tịch thiên dạ mặc dù cũng cho nàng một loại uy hiếp cảm giác trực giác nói cho nàng cái này người không dễ chọc nhưng cũng không giống bây giờ chẳng qua là xa xa nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt cả người trong lòng liền không ngừng mà run r u dậy không bị khống chế sinh ra một cỗ lập tức chạy chối chết cảm xúc thật đáng sợ hắn hiện tại có tư cách khiêu chiến trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ linh lan nặc dung động nói trong lòng âm thầm vui mừng bọn hắn thiên bảo thánh thành cùng tịch thiên dạ không là địch nhân bằng không thiên bảo cung phó cung chủ không tại bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi làm sao bây giờ đến cùng hỏi là không hỏi long kiếm phong thanh n â m ngưng trọng nói tịch thiên giả cường đại trước nay chưa từng có để bọn hắn làm lên sự t ì n h tới cũng có chỗ cố kỵ không có trước đó như vậy đi thẳng về thẳng vốn là muốn hỏi vấn đề trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng ta nhìn xong đi theo trên người hắn ta không cảm giác được mảy may quen thuộc địa phương vô luận khí t ứ c hoặc là công pháp tu luyện cùng bí thuật đều là cùng các ngươi thiên bảo cùng vị c u n g chủ kia có chỗ khác biệt ta xem hẳn là trùng tên trúc diễm tâm trước tiên mở miệng nói ra làm đã từng cùng thiên bảo cùng chủ tịch thiên dạ tiếp xúc qua người nàng tự nhiên có quyền lên tiếng trước mắt cái này tịch thiên dạ c ũ n g đã từng người kia hoàn toàn không giống để cho nàng tìm không đến bất luận cái gì tương đương địa phương mà lại người kia công pháp tu luyện hạo đáng chính đại người trước mắt lại là đầy người tà khí u mịch rõ ràng tu luyện không phải chính phái công pháp thế giới lớn như vậy trùng tên quá nhiều người vẹn vẹn chẳng qua là một cái nam man đại lục gọi là tịch thiên giả sợ là cũng không dưới tại mấy ngàn người nam đó người kia biến mất hơn một trăm năm hẳn là đã s ớ m chết hàn g ảnh nghi nhũ chặt lông mày không nói một lời nàng so tất cả mọi người hy vọng làm rõ ràng tịch thiên giả thân phận dù sao nàng mới thật sự là thuộc về thiên bảo cung người liên quan tới truyền thuyết vị cung chủ kia tin tức chính là bọn hắn thiên bảo cung chuyện quan trọng nhất kỳ thật hàn ảnh nghi cũng cho rằng hy vọng không lớn dù sao bọn hắn thiên bảo cung thành viên toàn bộ biết rõ hơn nhớ qua liên quan tới vị cung chủ kia tin tức cùng đặc thù nhưng người trước mắt lại không có một chút phù hợp nổi danh chữ giống nhau cơ bản không có bất luận cái gì chỗ tương đồng cũng là từng tại cự quy thánh thành bên trong có một tên người thần bí thi triển ra thanh l i ê n kiếm quyết chấn động toàn bộ thiên bảo cung có lẽ cùng bọn hán vị cung chủ kia có chỗ liên quan đương nhiên dù cho hy vọng xa vời hàn ảnh nghi cũng không muốn từ bỏ chính đáng nàng lấy dũng khi chuẩn bị tiến lên hỏi thăm thời điểm đã thấy cái kia tịch thiên dạ đã hóa thành một đoàn lưu quang mang theo một nam một nữ biến mất ở chân trời thật nhanh hàn ảnh nghi kinh hãi không thôi như thế tốc độ bay đơn giản so bốn người bọn họ thi triển tứ tượng nhất bản trận đều nhanh mang theo hai người tình huống dưới đều có thể b ộ c phát ra như thế tốc độ khủng khiếp nếu là người kia nghĩ một lòng rời đi toàn bộ một chân linh thổ ai có thể giữ lại được h ắ n a n h nghi chúng ta cũng lập tức rời đi thôi đoán chừng sau đó không lâu ưu minh tộc người liền sẽ phát hiện nơi đây luân hãm trúc diễm tâm nói ra đám người bọn họ lưu tại trạch thủy t h a n h ba ngày tự nhiên không chỉ có chỉ là muốn hỏi tịch thiên dạ một vài vấn đề những cái kia bị cầm tù tại trạch thủy thành bên trong ngàn tỷ chúng sinh cũng cần bọn hắn tới an bài cùng xa cách bằng không nắm những cái kia tù binh lưu tại trạch thủy thành tự sinh tự diệt bọn hắn không nên quá lâu liền sẽ bị ưu minh tộc người một lần nữa bắt lại chủ nhân chúng ta bây giờ đi đ â u đây khải tát hộ pháp bị một cố gió đen trói buộc thân thể sắc mặt nơm nớp lo sợ nói hắn chưa từng có nhanh như vậy bay lượn qua chỉ cảm thấy thân thể bị vạn tấn nặng nước đè ép cơ hồ muốn nổ tung thu vi không đủ tốc độ quá nhanh ngược lại sẽ nghiêm trọng khó chịu đương nhiên là tiến đến tìm chúng ta không có tìm được đồ vật t h í c h thiên dạ thản n h â n nói trạch thủy thành trải qua chẳng qua là một điểm nhạc đệm tìm tới thiên nam v i ệ n thủy hệ thần thạch mới là trọng yếu nhất bất quá có nhân quả chim tồn tại hắn cũng không n ổ i đám người kia chạy không thoát hà bách châu ánh mắt phức tạp nhìn tịch thiên dạ n g lần nữa phát hiện mình đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt này trạch thủy thành phát sinh hết t h ả để cho nàng khắc sâu cảm nhận được tịch thiên dạ năng g n lực đã vượt qua hắn lý giải phạm chủ. hán có vẻ như không gì làm không được hà bách châu chẳng biết tại sao thế mà theo bản năng toát ra một cái cổ quái như vậy suy nghĩ không gì làm không được khả năng sao dù cho thần cũng làm không được đi tịch thiên dạ ngươi thật sự có thể tìm tới kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ sao hà bách châu nhịn không được hỏi nguyên bản nàng không quá tin tưởng tịch thiên dạ có thể tìm tới những cái kia bị cướp đi bảo vật nhưng giờ này k h ắ c này nàng lại trong lúc mơ hồ có chút mong đợi thiếu niên ở trước mắt nếu nói có thể làm đến cái kia có lẽ thật sự có thể làm đến kính thiên thần bia đã rơi vào tay người khác đến mức vô sắc vô hình thụ hẳn là cách chúng ta không xa tịch thiên dạ thản nhiên nói có một câu hắn không có nói không chỉ vô sắc vô hình thụ thủy hệ thần thạch cũng tại cùng một nơi kính thiên thần bia đã bị người đoạt đi hà bách châu nghe vậy trong lòng g i ậ t mình đến cùng người nào lại dám tại huyết minh cung trong tay giật đ ổ bằng bây giờ ư u minh tộc uy thế đoán chừng toàn bộ một chân linh thổ đều không người dám t r e o trỏ ca chẳng lẽ chính là tinh linh tộc người cách làm theo hà bách châu chỉ có tinh linh tộc mới có thể theo huyết minh cung trong tay giật đ ổ t e e g u i, -i, -i -e、nếu c u u a t t i n n e nếu như kính thiên thần bia đã rơi vào tinh linh tộc trong tay vậy bọn hắn cũng không cần suy nghĩ nữa hà bách châu trong lòng có chút đáng tiếc nghĩ đến theo bọn hắn mộ thương đại lục lấy được tình báo đến xem kính thiên thần bia hẳn là chính là tương đương thần bí lại ghê gớm đồ vật chỉ tiếc cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cũng không biết có gì chỗ kỳ diệu không đúng hà bách châu trong lòng giật mình tầm mắt nhìn về phía tịch thiên dạng trong mắt có dị dạng màu sắc có vẻ như bằng bọn hắn thực lực bây giờ cũng không cần kiên kỵ tinh linh tộc đi dĩ nhiên không phải bằng nàng vẹn vẹn chỉ bằng tịch thiên dạ một người nói không chừng liền có khả năng cùng toàn bộ tinh linh tộc đối kháng tịch thiên dạ thực lực bây giờ đã có thể so với trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ tại một chân linh thổ bên trong trí tôn vương cấp độ thứ tư liền là chân chính chi cao vô thượng dù cho khổng lồ như tinh linh tộc sợ là cũng không có mấy cái trí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ h ù n g chi tịch thiên dại trong tay còn nắm giữ lấy một cái thần bí ưu minh bỏ c ạ p hoàng cái kia ưu minh bỏ c ạ p hoàng ít nhất đều là trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại thậm chí khả năng càng mạnh bằng thực lực này chính diện cùng tinh linh tộc đàm phán hẳn là cũng không có bất cứ vấn đề gì a há bách châu cảm xúc sụp s ô i một cỗ kích động cảm xúc tự nhiên sinh ra cảm giác thế giới to lớn không có bọn hắn không đi được địa phương lúc trước quyết định cùng tịch thiên dạ liên minh thật chính là một cái vô cùng quyết định chính xác phó cung chủ truyền đến tin tức ra lệnh cho chúng ta lập tức đi tới tinh linh thần thành trạch thủy thành trên không trung hàn ảnh nghi thu đến một đạo đưa tin âm phủ xem nội dung của nó về sau sắc mặt trịnh trọng nói chúng ta thật muốn đối địch với ưu minh tộc sao trúc d i ệ m tâm vẻ mặt ngưng trọng nói bọn hắn thiên bảo thánh thành việc này lĩnh đội chính là thiên bảo cung phó cung chủ cố khinh yên trên lý luận tới nói hết thẻ thiên bảo thánh thành thành viên đều muốn nghe theo mệnh lệnh của nàng chẳng qua là khi trúc diễm tâm được chứng kiến u minh tộc thực lực về sau lại là có chút do dự t r ư ơ n g một n thần bí hòa tâm hàn ảnh nghi tự nhiên nhìn ra trúc diễm tâm trong mắt lưỡng lự thế là thản nhiên nói đây là phó cung chủ mệnh lệnh ta nhất định phải tuân theo dĩ nhiên các ngươi không phải thiên bảo cung thành viên có đi hay là không đều tùy ý mọi người nghe vậy ngoại trừ thiên bảo cung thành viên không có lựa chọn nào khác bên ngoài những người khác toàn bộ lâm vào yên lặng kỳ thật trải qua lần này đại chiến về sau trong lòng bọn họ đối ưu minh tộc càng kiên kỵ ưu minh tộc mạnh như thế tinh linh tộc thật sự có thể cùng là đi sao nhất là được chứng kiến diệt thế huyết địa đáng sợ về sau tất cả mọi người trong lòng đều không quá mức mộc chân linh thổ bên trong chủng tộc đại chiến quan hệ đến toàn bộ thế giới thuộc về một ngày đứng sai đội rất có thể vạn kiếp bất phục mà lại ưu minh tộc triển hiện ra lực lượng rất có thể chẳng qua là một góc của băng sơn nhưng tinh linh tộc đã liên tục bại lui khó mà chống cự cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc hàn ảnh nghi ôm cánh tay thản nhiên nói long kiếm phong cùng với những cái khác thiên bảo cung thành viên thì đã bắt đầu yên lặng thu thập hành lý bọn hắn không cần cân nhắc nhiều như vậy đi theo mệnh lệnh làm việc liền có thể chúng ta bỏ phiếu biểu quyết đi liên quan tới đi tới tinh linh thần thành quyết định trong lòng bàn tay làm đồng ý m u bàn tay làm phản đối bầu không khí trầm mặc rất lâu t r ú c diễm tâm dẫn đầu nói nói xong nàng vươn tay của mình lại có thể là đồng ý đi tới tinh linh thần thành rất có thể sẽ chết bọn hắn những người cầm đầu này quyết định đại biểu không chỉ là chính bọn hắn sinh mệnh còn có tộc thuộc cho công công chính. bọn sinh mệnh, nên bình nhất bộ biểu tham quyết, hạ dự đồng ý đồng ý đồng ý phản đối đồng ý ngoài dự liệu chính là phần lớn người đều đồng ý đi tới tinh linh thần thành đã như vậy vậy chúng ta liền đi tới tinh linh thần thành dù cho nguy hiểm cũng là kỳ ngộ chú ý cung chủ giờ phút này để cho chúng ta đi tới khẳng định có châu nguyên nhân trúc diễm tâm thản nhiên nói tinh linh thần thành chính là toàn bộ tinh linh tộc thậm chí toàn bộ một chân linh thổ thần thánh nhất địa phương vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt cất dấu đếm mãi không hết chân bảo cùng cơ duyên giờ phút này đi tới tinh linh thần thành nói không chừng có thể được đến không tưởng tượng được chỗ tốt tinh linh thần thành mặt phía bắc nơi này núi non trùng điệp có thập vạn đại sơn liên miên bất tuyệt làm người ta ngạc nhiên nhất chính là tại khu vực trung tâm có một mảnh bầu trời nhiên núi tuyết tuyết trắng mênh mang c ù n g c h u y ế t cao à n t o à n khác b i ệ t không b i ế t như t h ế nào h ì n h t h à n h Núi tuyết cao 135,000 m é t hơn thẳng vào trong mây chỗ sâu không thấy phần cối u như là trụ trời có rất ít người biết được lạnh leo thấu xương núi tuyết đỉnh có một tòa bốn mùa như mùa xuân s ơ n cốc trong cốc chim hót hoa nở như là m n g ảo tiên cảnh trong sơn cốc có một tòa đầm nước hơi nước lượn lờ chính là một tòa tự nhiên suối nước nóng mây mù lượn lờ bên trong mơ hồ có thể trông thấy một đạo thức tha thon thả thân ảnh như là trong nước tiên linh tựa như ảo m ộ n g không biết bao lâu hơi nước tiêu tán một nữ tử theo trong đầm nước dạo bước mà ra nếu là có thiên cơ thánh thành tu sĩ ở đây liền có thể nhận ra nàng này chính là tán sĩ liên minh thiên tri t i ê u nữ họa tâm tiên tử họa tâm tiên tử trước sau như một đẹp tới cực điểm đứng ở đằng kia như là tiền trong họa tựa như ảo m ộ n g nhưng có chút khác biệt chính là thời k h ắ c này nàng không có cái kia cỗ mà xinh đẹp vũ mị ngược lại cho người ta thanh lãnh cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác hoàn toàn hai loại khác biệt khí chất đến cùng cái nào mới thật sự là nàng khiến cho người nhìn không thấu hai người các ngươi không tại trạch thủy thành chạy đến chỗ này đến chẳng lẽ xảy ra đại sự gì họa tâm tiên tử tầm mắt nhìn về phía ngoài sơn cốc cách mấy ngàn mét dường như tại cùng sơn cốc bên ngoài người nói chuyện quả nhiên ngoài sơn cốc quỳ một gối xuống lấy hai tôn thân hình cao lớn chính là xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng nếu là có người trông thấy cảnh này tất nhiên sẽ rất đôi khiếp sợ xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng đều là thiên c h i tiêu tử tại phù hữu thánh thành bên trong địa vị tương đương cao tương lai tất thành đế giả mà lại tại đế giả bên trong đều là cường giả t u y ệ t thế lợi hại như thế hai tôn nhân vật thế mà rất cung kính quỳ gối họa tâm tiên tử trước mặt đơn giản làm người không thể tin được thiếu chủ trạch thủy thành đã luân hãm huyết dực ma tướng cười khổ nói hoạ tâm tiên tử nghe vậy trong đôi mắt lóe lên một vệ kinh ngạc trạch thủy thành chính là ưu minh tộc một tòa chiến lược trọng trấn nó trình độ trọng yếu so tiền tuyến chiến tranh thành lũy đều càng trọng yếu hơn những t h ứ không nói loại kia d i ệ t thế huyết địa chính là ưu minh tộc đỉnh cấp chiến lược lực lượng tinh linh tộc cũng là có chút năng lực không hổ là thượng cổ đỉnh tiêm chủng tộc hoạ tâm tiên tử nói theo hoạ tâm tiên tử có thể đánh giết diệt thế huyết địa nhường trạch thủy thành luân hãm toàn bộ một chân linh thổ bên trong hẳn là chỉ có tinh linh tộc mới có thể làm đến thiếu chủ không phải tinh linh tộc cách làm mà là ngươi để cho chúng ta đặc biệt chú ý cái kia n i ế p nhân hùng hiện tại dùng tên giả làm tịch thiên dạng xí lân ma tướng cười khổ nói ồ n i ế p nhân hùng họa tâm tiên tử đôi mắt bên trong lóe lên một vệ dị sắc nguyên bản bình thản vẻ mặt cuối cùng xuất hiện một k i a hứng thú lại có thể đánh giết diệt thế huyết địa hắn đã trưởng thành đến nước này rồi sao mặc dù biết được sau khi sống lại niếp nhân hùng có chút không đơn giản nhưng họa tâm tiên tử lại cũng không ngờ rằng hắn có thể bất phàm đến tình trạng như thế một năm trước hắn vẫn chỉ là một cái phế vật mà thôi mặc dù thân phận t ô n quý nhưng không có bao nhiêu người coi trọng hắn kết quả ngắn ngủi thời gian một năm hắn liền đã trưởng thành đến tình trạng như thế đánh giết diệt thế huyết địa. vậy ít nhất cần trung vị cảnh đế giả lực lượng mới có thể làm đến nói cách khác Niếp nhân hùng thực lực bây giờ đã mạnh hơn phụ thân của hắn Niếp thiên đế chủ mà lại Niếp nhân hùng cũng không phải đế giả chẳng qua là một tên thánh giả mà thôi tại thánh giả cảnh tu luyện tới tình trạng như thế cơ hồ gần với chi thánh nói một cách khác Niếp nhân hùng tương lai thành vi đế giả chắc chắn cử thế vô song trở thành đại đế đều sẽ không nhiều khó khăn có ý tứ họa tâm tiên tử ánh mắt nhìn thâm không treo làm người nhìn không thấu cười lạnh không biết đang suy nghĩ gì xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng hai mặt nhìn nhau nguyên bản bọn hắn muốn nói đánh giết diệt thế huyết địa người không phải niếp nhân hùng mà là cái kia u minh bọ cặp hoàng nhưng không ngờ rằng thiếu chủ thế mà trực tiếp liền vô ý thức cho rằng chính là niếp nhân hùng cái gọi là thậm chí một điểm hoài nghi đều không có phảng phất niếp nhân hùng cái này người nhất định liền sẽ lợi hại như vậy hai người trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không mở miệng giải thích một phần vạn bác thiếu chủ nhường thiếu chủ bị mất mặt làm sao bây giờ cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi nghĩ không ra lại có thể là ngươi ngay tại xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng không biết như thế nào cho phải thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt đ ố n g nhiên vang lên thanh âm xuất hiện tương đương đột ngột phảng phất c h ố n g rỗng xuất hiện đồng dạng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu người nào xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng sắc mặt đại biến trực tiếp từ dưới đất băng lên một cô cường thế vô cùng hạo nhiên khí hơi thở bao phủ mà ra bao phủ toàn bộ s ơ n cốc chẳng lẽ bọn hắn đến đây sơn cốc trên đường bị người theo dõi không thành nhưng không thể nào bọn hắn đã tương đương cẩn thận mà lại cố ý tha vài vòng họa tâm tiên tử cũng là con ngươi co rụt lại đen thác nước tóc hoa trong nháy mắt bay lên phương viên trong vòng trăm trượng sát khí bừng bừng phân chấn thảo mộc giai binh thanh âm kia trực tiếp theo trong sơn cốc xuất hiện nàng trước đó thế mà không có bất kỳ phát hiện nào đơn giản liền là chuyện chưa từng có